lâm thiên diệu từ cao hơn nhìn là thiên ma cung người trong đó tu vi cao nhất chính là đại thừa đ ỉ n h phong bất quá lâm thiên diệu cũng không tính cùng bọn hắn động thủ bởi vì hắn cảm giác không có khả năng chỉ là cái này hơn mười cái đại thừa đ ỉ n h phong người rất có thể còn có những người khác tại cái khác địa phương hơn nữa hắn hiện tại là muốn ổn định tu vi của mình suy nghĩ một chút lập tức phát huy h ẩn thân thuật sau đó từ không gian của mình trong giới chỉ xuất ra một khối linh khí thạch không có chút gì do dự đem k i a linh khí thạch vang ra ngoài phanh ai lập tức người phía dưới nghe được một tiếng p h a n h vang từng cái hướng về tiếng vang ngoài miệng đi mà lâm thiên diệu cũng tại thời khắc này bay ra đại thụ lá cây âm thanh nào hào vang lên không tốt chúng kế một người trong đó nhẹ hô một tiếng bọn hắn vội vàng đem ánh mắt nhìn hướng trên đại thụ khoảng không một cái đằng không bay lên bất quá lúc này lâm thiên diệu đã rời đi đám người không nhìn thấy lâm thiên diệu bất quá bọn hắn có thể cảm giác được tại lâm thiên diệu bay phương hướng lại linh khí truy chương 825, vừa vặn thích hợp chúng ta lâm thiên diệu tốc độ cao nhất căn bản không phải những người này có thể so sánh nhất là hiện tại lâm thiên diệu tu vi đã tăng lên tới hợp thể trung kỳ mặc dù hắn hợp thể trung kỳ bên trong thần lực có chút dung chuyển nhưng nếu như chỉ là dùng tại phương diện tốc độ căn bản cũng không có chút nào ảnh hưởng hiện tại hắn tốc độ có thể so với đồng dạng độ kiếp đỉnh phong người tu chân không một chút nào yếu cho nên chỉ là ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ hắn liền cùng những người này kéo ra khỏi một cái không cách nào đổi kịp khoảng cách mà lâm thiên diệu lại là ẩn thân những người này chỉ là cảm giác được lâm thiên diệu bay ra một trăm mét vị trí sau liền không có ở đây một đám người đi vào t r ư ờ n g một trăm mét vị trí cầm đầu nam tử trung niên bốn phía nhìn một chút một mặt m ộ n g bức nói người này đến địa phương nào đi làm sao không có ở đây linh khí cũng đã biến mất những người khác cũng bốn phía nhìn một chút sau đó nhìn về hướng trung niên nam tử này nghi ngờ hỏi nhân ca có phải hay không chúng ta cảm giác sai rồi nơi này căn bản liền không có người nào đúng vậy a một người này ảnh cũng không có thấy những người khác sở dĩ cảm thấy không có người chủ yếu là bởi vì bọn hắn ở chỗ này cũng không có thấy được một người trước kia theo tên này nhân ca đuổi theo hoàn toàn đều là bởi vì cái này nhân ca giống lên một tiếng bọn hắn mới lên tới mặc dù bọn hắn cũng cảm giác được một cỗ nồng hậu dày đặc linh khí nhưng là bọn hắn thật sự là không nghĩ ra cái này linh khí là địa phương nào tới hơn nữa nghĩ đến bọn hắn còn cảm thấy có chút run rẩy một cái nhìn không thấy đến đồ vật đồng thời trên người lực lượng so với bọn hắn cường hãn mấy lần một khi thật để người kia hay là thứ gì đi ra cái mạng nhỏ của bọn hắn cũng là khó giữ được ca nhân ca nhìn thấy đám người dáng vẻ lại một lần nữa nhìn chung quanh phát hiện đạo kia linh khí đã hoàn toàn biến mất trong lòng của hắn mặc dù rất là hoang mang nhưng thật sự là n g h ĩ không rõ lắm là chuyện gì xảy ra cuối cùng chỉ là nhữ mày nói đi trở về bẩm báo công chủ đám người nghe nói hắn từng cái cao hứng bừng bừng rút lui hướng không ma thành sau năm tiếng lâm thiên diệu đi tới đem thế thành đem thế thành vốn là ngự ma điện địa bàn nhưng là ngự ma điện bị xử lý về sau tự nhiên mà vậy liền trở thành ma điện thành trì mà không chế tỏa thành trì này người cũng không phải là ma điện lệ thuộc trực tiếp người cũng là một cái tên là thí tông ma môn bọn hắn thi tông người toàn bộ là người tu ma hơn nữa tương truyền tại bọn hắn cái này thi tông là một cái chuyển thừa mấy trăm năm tông môn bọn hắn thi trong tông phàm là có người hy sinh đều biết đem trong thân thể ma khí toàn bộ chứa vào trong một chiếc hộp đến có cần phải thời điểm đang hấp thụ trong cái hộp kia ma khí tăng cường tu vi có điều cũng có người nói có một lần thi tông giả ma khí hộp mất đi về sau thí ma liền đã hủy bỏ cái này một quy định sẽ phải thời điểm chết đem ma khí trực tiếp cho một người khác là được đương nhiên lâm thiên diệu cũng không biết những này hắn giả dạng làm đồng dạng người vào thành mặc dù nơi này cũng t r a ngự ma điện người nhưng là cũng không có tại không ma thành t r a được nghiêm khắc như vậy cho nên lâm thiên diệu rất nhẹ nhàng liền tiến vào không ma thành lâm thiên diệu trên đường đi một vòng trong thành cũng không có tại không ma thành như vậy loạn trong đó cũng không ít người đang tại bán lấy đồ vật bất quá lâm thiên diệu một mực không có tìm được bán tài liệu luyện đan cửa hàng thiểu ca xin hỏi một chút nơi này không có dược liệu cửa hàng sao lâm thiên diệu cuối cùng vẫn cảm thấy hỏi một chút đi ngang qua người tương đối tốt tên này bị hắn hỏi thăm thanh niên nam tử nhìn hắn một cái lông mày n h u lại thản nhiên nói tiểu tử mới tới ở tên này thanh niên nam tử bên cạnh còn có bốn người từng cái trên mặt lôi kéo cùng nhị ngũ bắt vạn đại khái xem xét liền biết những người này thuộc về du côn lưu manh một loại lâm thiên diệu nhìn thấy ra hỏa này dáng vẻ biết mình là hỏi nhầm người bất quá những người này nếu là dám với hắn không k h á c h khí như vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không k h á c h khí không để ý đến những người này chuẩn bị trực tiếp dịch ra những người này rời đi bất quá tên kia nói chuyện thanh niên nam tử cũng sẽ không để lâm thiên diệu đi làm hắn chuẩn bị bắt lấy lâm thiên diệu có thể hắn lúc này mới phát hiện lâm thiên diệu tu vi tại hợp thể trung kỳ thế là hắn rối đi lên tay trong nháy mắt dừng lại thầm nghĩ một cái hai mươi ba hai mươi bốn tuổi thanh niên tiểu tử có hợp thể trung kỳ tu vi bực này yêu n g h i ệ t cấp độ thiên phú hắn nhưng là chưa từng có thấy qua cũng chính bởi vì một điểm này hắn nghĩ rất có thể lâm thiên diệu sau lưng có một cái lợi hại tông môn không chừng còn là ma điện người cũng nói không nhất định bởi vì hắn cảm thấy cũng liền chỉ là ma điện người mới có thể có như vậy yêu nghiệt cấp độ người không có chút do dự nào vội vàng đi ra lâm thiên diệu mặc dù đã dịch ra nam tử này nhưng là hắn trước kia cũng đại khái cảm nhận được nam tử này cử động hắn tại trong lòng suy nghĩ một khi nam tử này dám đưa tay đi lên giữ chặt hắn hắn liền có lá gan để tên này nam tử chết nam tử không nghĩ tới chính mình dừng lại tay cứu mình một mạng lâm thiên diệu nhìn xem hướng mình đi tới một vị nữ tử đi lên lễ phép tính mà hỏi xin hỏi một chút nơi này địa phương nào có dược liệu cửa hàng nữ tử đầu tiên là nhìn thoáng qua lâm thiên diệu bất quá nữ tử này tu vi tương đối thấp cũng không có nhìn ra lâm thiên diệu tu vi nhưng là nàng cảm giác lâm thiên diệu dáng dấp rất xuất khí diện mạo thanh tú da thịt trắng nón ngũ quan xinh xắn so với nàng nhìn thấy bất luận kẻ nào cũng còn đẹp trai hơn mà nữ tử này chỉ là tướng mạo đồng dạng cho nên trong lòng đối với lâm thiên diệu điểm ấn tượng trong nháy mắt tăng thêm không ít rất là cao hứng vì lâm thiên diệu nói chúng ta nơi này không có dược liệu cửa hàng bất quá ngươi nếu là nghị muốn mua luyện chế đan dược dược liệu có thể đến đầu kia đường phố đi xem một chút ở đâu là chúng ta nơi này nổi danh chợ đen đường phố rất nhiều thứ đều có dược liệu cũng không ngoại lệ lâm thiên diệu nghe nói nữ tử theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại đối với đi thẳng đi qua một trăm mét một cái trong hẻm nhỏ bất quá cái này trong hẻm nhỏ cũng không có người cái kia cái hẻm nhỏ xuyên qua sao lâm thiên diệu nghi ngờ hỏi không sai chính là đầu kia cái hẻm nhỏ xuyên qua chỉ bất quá mấy ngày nay ở nơi nào mua đồ chợ đen thương nhân cũng không phải là rất nhiều bởi vì gần nhất tòa thành trì này nữ tử nói đến một nửa cũng không có lại nói nhưng là nàng ý tứ rất rõ ràng nàng muốn nói gần nhất thanh này thế thành đã trở thành ma điện thành đã đổi chủ ở trong thành người tự nhiên muốn chịu đến không ít ảnh hưởng lâm thiên diệu gật đầu tỏ ra hiểu rõ cười nói đa t ạ sau đó hướng về cái hẻm nhỏ đi đến mặc kệ chợ đen nơi nào còn có không có dược liệu hắn đều cần đi qua nhìn liếc mắt dù sao đến đều tới cũng không thể một chuyến tay không nữ tử nhìn thấy lâm thiên diệu bóng lưng rời đi một mặt hoa xi、si、nói thanh niên này thật là đẹp trai hẳn không phải là ma điện người ma điện người tu luyện các loại quái dị công pháp cả người đều luyện xấu sau đó ánh mắt của nàng đ ỗ n g nhiên n h ấ t biến che lấp nói hắc hắc Bất ta. quá vừa phù hợp khẩu vừa vặn vị của chúng phù hợp Hắc hắc. lâm thiên diệu xuyên qua ngõ nhỏ quả nhiên trước kia nữ tử kia cũng không có lửa hắn cái này sau lưng tựa như là một cái chợ đen khắp nơi một con phố khác trưng bày các loại đồ vật một chút pháp bảo bất quá những này pháp bảo đều chỉ là một chút pháp bảo cấp thấp lợi hại nhất cũng bất quá là nhị phẩm pháp bảo còn có đan dược cùng với các loại dược liệu lâm thiên diệu nghĩ muốn dùng đan dược củng cố tu vi lấy hắn tu vi hiện tại cần dùng bồi cố đan bồi cố đan là bồi nguyên đan cường hóa bản đan dược cường hóa hiệu quả trí ít đạt đến hai trăm l ầ n tả h ư u dù sao bồi nguyên đan luyện khí tu vi đều có thể phục dụng mà cái này bồi cố đan luyện khí tu vi phục dụng trong nháy mắt liền sẽ bị chết no liền xem như nguyên anh tu vi cũng sẽ bị cái này bồi cố đan cho chết no mà bồi cố đan cần m ộ ư ơ i tám loại dược liệu trong đó bên trong có hai loại dược liệu cũng không phổ biến theo thứ tự là hàm tu hoa thèm nhỏ dãi gan hàm tu hoa mặc dù không tính là hiếm thấy nhưng là cũng rất tốt có về phần thèm nhỏ dãi gan thì là rất nhiều có điều người bình thường cũng sẽ không có bởi vì thèm nhỏ dãi đan là thèm nhỏ dãi mãng xà mật đắng mà những này thèm nhỏ dãi mãng xà tu vi ít nhất đều tại hợp thể sơ kỳ hơn nữa chỉ là thấp nhất trọng yếu nhất chính là cái này thèm nhỏ dãi mãng xà giá trị không lớn cũng chỉ có hắn mật đắng cùng với linh hạch có thể bán ít tiền cái khác cũng không thể bán lấy tiền bất quá thèm nhỏ dãi mãng xà liền xem như trong này không lấy được lâm thiên diệu cũng có thể ra ngoài làm tại hắn một chút trong trí nhớ cái này thèm nhỏ dại mãng xà tại đem thế thành phía đông một mảnh trong rừng liền có chủ yếu nhất vẫn là hàm thu hoa vị tiểu ca này mua chút cái gì muốn hay không p h á p bảo ta chỗ này có lâm thiên diệu mới vừa tới đến cái thứ nhất quầy hàng miệng hàng vỉa hè lao bản lập tức liền đối với hắn một trận nhiệt tình chiêu hô chỉ bất quá lâm thiên diệu cũng không để ý tới hắn bởi vì những này p h á p bảo tối cao cũng chỉ là nhị phẩm p h á p bảo trong mắt hắn những này pháp bảo chẳng khác nào rất rưỡi nếu là hắn nghĩ chế tác trong giây phút sự tình từng bước một đi ngang qua những n à y quầy hàng từng cái chủ quán đang tại ra sức gào thét bất quá bọn hắn đều không phải là lâm thiên d i ệ u món ăn hắn cũng nhìn thấy một chút bán tài liệu thế nhưng là những tài liệu này thật sự là quá yếu đơn giản chính là hàng lợm hoàn toàn không lấy ra được lâm thiên d i ệ u đi vào một cái mua dược tài quầy hàng trước mặt cái này quầy hàng bên trên toàn bộ là dược liệu chỉ bất quá phần lớn dược liệu đều là hàng giả chỉ là chế tắc đến tương đối thật chủ quán là một người trung niên nam tử nhìn lên tới rất là hiền lành bộ dáng nhìn thấy lâm thiên diệu đi tới vội v a n g nói tiểu huynh đệ nhìn xem dược liệu của ta từng cái đều là cực phẩm lâm thiên diệu nhìn thoáng qua trên sạp hàng trưng bày năm đoá hàm tu hoa có điều cũng chỉ có một đoá là thật cái khác đều là hàng ái hơn nữa rất giống cơ hồ thứ gì đều có một kiện là thật lâm thiên diệu nhìn xem hiền lành trung niên chủ quán trong lòng âm thầm nghĩ Đoán chừng cái quán chừng này trung niên chủ lâm à này, đã đã làm hàng là m mỉ kiểm vấn vì nhiều lần. Cũng hố không ít người, bởi vì những cái kia hàng nhái nếu như không tỉ kiểm tra, người bình thường căn bản là nhìn không đề đã đã l hố bởi cái kia ít tỉ tra, ra.、Lâm、thiên d i ệ u tìm nửa ngày cũng không có tìm được hàm t u hoa nhưng là nơi này có năm đoá mặc dù chỉ có một đoá là thật nhưng nếu như có thể mua kia một đoá cũng là có thể đến lúc đó hắn tại nhìn xem cái k h á c quầy hàng cái này nếu là tại gặp được một đoá hàm t u hoa như vậy thì được rồi lão bản n g ư ơ i cái này hàm tu hoa bán thế nào nam tử trung niên nhìn thấy lâm thiên diệu hỏi tham giá cả một mặt cao hứng ánh mắt bên trong lộ ra một đạo c h ờ i gian phảng phất đã thấy con cá mắc lửa con vịt đã đến trong miệng vội vàng nói ta cái này năm đoá hàm tu hoa à, mỗi một đoá đều là cực phẩm mỗi một đoá ta tính ngươi ba trăm linh khí thạch có thể ta chỉ cần một đoá lâm thiên diệu cũng không muốn cùng hắn mặc cả mà trung niên chủ quán giật mình hắn hoàn toàn không nghĩ tới lâm thiên diệu liền thống khoái như vậy đáp ứng phải biết hắn nói cái giá tiền này thế nhưng là đầy đủ mua hai đoá hàm tu hoa nhìn thoáng qua lâm thiên diệu tu vi phát hiện hắn là hợp thể trung kỳ thầm nghĩ tiểu tử này không phải là cái kia tông môn lăng đầu thanh đi bất quá nhìn tiểu tử này tu vi tuyệt đối là có tông môn người bất quá đại gia ta tại cái này đem thế thành lăn lộn lâu như vậy cũng chưa từng gặp qua tiểu tử này mặc dù bây giờ là ma điện làm chủ bất quá nhìn tiểu tử này dáng vẻ cũng không giống là ma điện người vậy thì tốt nếu là lăng đầu thanh lớn như vậy ra ta liền hảo hảo dọa dẫm hắn một bút linh khí thạch tiểu ca a ngươi cái này muốn mua liền nhiều mua mấy đoá đi chỉ là mua một đoá cái này có ý nghĩa gì đâu trung niên chủ quán mở miệng nói ra sau đó không đợi lâm thiên diệu nói chuyện hắn mở miệng nói ra nếu không thì như vậy đi ngươi mua hai đoá ta tính ngươi năm trăm linh khí thạch đây chính là giảm bớt một trăm linh khí thạch a coi như là cùng ngươi kết giao bằng hữu lâm thiên diệu thái độ tương đối kiên quyết thản nhiên nói ta chỉ cần một đoá ngươi bán liền bán không bán ta đi nơi khác nhìn xem nói lâm thiên diệu chuẩn bị muốn quay người rời đi bất quá không đợi hắn đi trung niên chủ quán vội vàng kêu to nói chờ một chút tiểu ca chờ một chút lâm thiên diệu liền biết cái này trung niên chủ quán sẽ gọi hắn xoay người lại tiểu ca a ngươi thật không mua nhiều một chút sao cái này nếu là luật đan cũng có một cái dự bị cần a ngươi liền suy tính một chút đi nếu như không được giá cả chúng ta còn có thể tại thương nghị mà trung niên chủ quán lại là một bữa lốp bông nói lâm thiên diệu n h ư mày cái này trung niên chủ quán là muốn đem hắn xem như l ă n g đầu thanh giết sao ở trong đó cũng bất quá chỉ có một đoá là thật cái khác đều là giả nếu như mình mua hai đoá như vậy cũng liền chỉ là tương đương với đến một đoá thật lại một lần nữa nói ta chỉ cần một đoá nếu như không bán quên đi h ả o h ả o một đoá liền một đoá các ngươi những người tuổi trẻ này à tính tình chính là bướng bình nhiều mua một chút trở về cũng không có cái gì chỗ xấu nha trọng yếu nhất chính là cái này hàm tu hoa cũng ít khi thấy cũng liền chỉ là có như vậy một hai đoá mà thôi nếu như không phải vận khí của ta tốt cũng làm không đến cái này năm đoá trung niên chủ quán vừa nói một bên tìm một cái cái túi cho lâm thiên rượu gói lên trong đó một đoá hàm tu hoa có điều hắn cũng không có cầm thật kia một đoá hàm tu hoa mà là kia giả tại cầm cái này hoa thời điểm hắn dư quang còn nhìn thoáng qua lâm thiên rượu gặp lâm thiên diệu một mặt bình thản hắn coi là lâm thiên diệu cũng không có phát hiện bất kỳ dị dạng hơn nữa hắn nghĩ lâm thiên diệu cũng chỉ bất quá là hai mươi ba hai mươi b ố tuổi thanh niên mặc dù tại tu vi bên trên có thể nói là yêu nghiệt cấp độ thiên tài nhưng là hắn cũng không tin tưởng lâm thiên diệu còn có thể phân biệt những này thật giả hàm tu hoa nhất là hắn chỗ làm những này giả hàm tu hoa nếu như không phải nhân viên chuyên nghiệp căn bản là nhìn không ra cho ngươi người trẻ tuổi cầm trong tay gói k ỹ hàm tu hoa đưa cho lâm thiên diệu lâm thiên diệu cũng không có nhận lấy mà là ôm mình hai tay dỗi ra một cái ngón tay chỉ vào bày ra ở giữa hàm tu hoa nói ta muốn ở giữa kia một đoá trung niên chủ quán n g t người n trong lòng không khỏi nghĩ đến chẳng lẽ tiểu tử này đã nhìn ra t h a m dò tính nói người trẻ tuổi a đều là giống nhau đến cấp ngươi nhanh cho linh khí thạch đi cầm giả cho ta còn muốn thúc ta trả tiền chương tám trăm hai mươi bảy tiểu tử chờ đó cho ta cầm giả cho ta còn muốn thúc ta trả tiền lâm thiên diệu nhàn nhạt nói một tiếng nguyên bản hắn là không muốn vạch trần vị này trung niên chủ quán dù sao nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện có thể cái này trung niên chủ quán một mực cho hắn nhét chuyện này hàm tu hoa đồng thời thúc hắn trả tiền hắn muốn thật lão bản này cũng không cho hắn làm như thế liền để hắn cảm giác có chút không cao hứng dứt khoát không bằng nói thẳng ra mà hắn âm thanh mặc dù không lớn nhưng là cũng không nhỏ huống chi mọi người ở đây hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút tu vi cho nên lâm thiên diệu nói lời bọn h ắ n phụ cận người đều nghe lọt vào trong thai từng cái đưa mắt nhìn sang trung niên chủ quán cái này trung niên chủ quán lập tức phát hiện từng tia ánh mắt tập trung ở trên người mình cảm giác có một loại nóng bỏng cảm giác tại chợ đen tất cả mọi người biết mua hàng giả không ít thậm chí có thể nói hàng giả vượt qua hàng thật hơn một nửa nhưng là cũng không có ai sẽ đem chuyện này cho điểm xuyên hiện tại tên này trung niên chủ quán như thế bị lâm thiên diệu điểm xuyên như vậy chuyện này về sau khẳng định phải khắp nơi truyền đồng thời về sau cũng sẽ không có người nào tới tìm hắn mua vật liệu cái này biểu tượng tương đương đoạn mất hắn tài lộ trung niên chủ quán cũng biết chuyện này tính nghiêm trọng hai mắt nhìn chăm chú lâm thiên diệu quắt tiểu tử ngươi là có ý gì ngươi để cho ta năm mươi linh khí thạch đem cái này thẹn thùng hoa bán cho ngươi ta không bán ngươi liền như vậy hủy thanh danh của ta sao hắn tự nhiên sẽ không thừa nhận chính mình bán là hàng giả mà là muốn đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên lâm thiên diệu trên thân đám người nghe xong nhao nhao nhẹ gật đầu một bộ thì ra là thế dáng vẻ sau đó bọn hắn từng cái khe khẽ bàn luận lâm thiên diệu đương nhiên sẽ không để ý tới những người này nghị luận nhưng là trung niên chủ quán như thế cắn ngược lại hắn một ngụm hắn cảm giác rất là khó chịu đã như vậy như vậy hắn liền dùng tình huống thực tế chứng minh đến đánh tên này trung niên chủ quán mặt chỉ chỉ trung niên chủ quán bày ra ở giữa hàm tu hoa thản nhiên nói ngươi cái này nằm đoá hàm tu hoa bên trong cũng chỉ có ở giữa kia một đoá hàm tu hoa là thật cái khác đều là giả ngươi cùng người khác nói chuyện làm ăn thời điểm sẽ đem kia đoá thật hàm tu hoa cho người khác nhìn làm người khác muốn mua thời điểm ngươi liền sẽ cầm cái khác hàm tu hoa kể từ đó ngươi bán đi chính là giả hàm tu hoa người khác nếu như là đi luyện đan đến lúc đó khẳng định thất bại ngươi có thể hoàn toàn chỉ trích người khác là bởi vì luyện đan kỹ thuật không đến cho nên mới luyện đan thất bại cho nên liền xem như có người tới tìm ngươi cũng sẽ bị ngươi bác bỏ đi lâm thiên diệu rất là bình tĩnh nói một trận nhưng là hắn nói tới cùng trung niên chủ quán trước kia làm giống nhau như lúc bởi vì đã từng cũng có một số người tại hắn nơi này mua thuốc giả tài trở về luyện đan luyện đan đương nhiên thất bại thế là tới tìm hắn cũng bị hắn dùng kỹ thuật thấp lợi nói cho hồ lộ n g qua trung niên chủ quán không nghĩ tới lâm thiên diệu thế mà đẩy đi ra một mặt hận ý nhìn xem trung niên chủ quán quắc tiểu tử ngươi đừng ở chỗ này ngậm máu phun người có mấy lời nói ra nhưng là muốn trả giá thật lớn nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm trên người hắn toát ra một đạo sát khí tên này trung niên chủ quán tu vi tại hợp thể đình phong so lâm thiên diệu tu vi cao hơn một cái tiểu giai đoạn hắn tin tưởng nếu như mình đối với lâm thiên diệu độc thủ khẳng định có thể đem lâm thiên diệu tiêu diệt phải không chẳng lẽ bị ta điểm xuyên liền muốn thẹn quá hóa giận lâm thiên diệu ngữ khí vẫn là bình thản như vậy đám người nghe nói lâm thiên diệu lại nhìn một mặt phẫn nộ trung niên chủ quán bọn hắn loáng thoáng cảm giác được thật là có có thể là lâm thiên diệu nói cái dạng kia trung niên chủ quán cũng biết chuyện này mình không thể nổi giận nếu không chẳng khác nào thừa nhận thầm nghĩ hàng tu hoa thế nhưng là tương đối ít thấy dược liệu mặc dù bị tiểu tử này nói chúng chính mình chỉ có ở giữa là thật nhưng là hắn làm thế nào thấy được cái khác bốn cái là giả liền xem như chính mình cũng không thể nhìn ra đều là thông qua làm ký hiệu lúc này mới phân biệt ra được cái nào là thật trung điệp hư một tiếng tiểu tử ngươi nói ta hàm tu hoa chỉ có một cái là thật cái khác đều là giả cái kia ngược lại là nói một chút cái khác mấy cái giả làm sao rồi nói xong câu đó hắn lại trầm m ặ t hai ba giây nói tiếp tiểu tử ngươi tốt nhất có thể nói đến để chúng ta tin tưởng nếu không ta mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ chủ quán ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi ồ phải không đã mãnh liệt như vậy yêu cầu ta nói như vậy ta tự nhiên việc nhân đức không đ ư ừ n g ai kỳ thật lâm thiên diệu trong lòng biết nếu như mình thật nói ra như vậy trung niên chủ quán càng sẽ không buông tham ì n h đương nhiên lâm thiên diệu mới sẽ không để ý nhiều như vậy chỉ cần là để cho mình khó chịu chọc chính mình hắn đều tuyệt đối sẽ không nhân nhượng lâm thiên diệu chỉ chỉ bên trái cái thứ nhất nói các vị các ngươi nhìn xem những này hàm tu hoa các ngươi đưa nó cùng ở giữa kia đoá hàm tu hoa so sánh một chút mặc dù nói ở ngoài mặt nhìn không ra thứ gì nhưng là dạng này xem xét các ngươi liền biết nói lâm thiên diệu tay phải một chỉ thi triển ra một đạo nước nước trực tiếp vẩy vào hết t h ả hàm tu hoa bên trên tiểu tử ngươi làm cái gì trung niên chủ quán gặp lâm thiên diệu đ ố n g nhiên vung ra một đạo nước tại hắn hàm tu hoa bên trên lập tức kêu lên bởi vì hắn biết một khi chính mình m u ố n đoá giả hàm tu hoa tiếp xúc đến nước liền sẽ phai màu đến lúc đó giả cùng thật so sánh tự nhiên là biết bởi vì hắn cái này bốn đoá hàm tu hoa là trải qua một chút đặc thù vật liệu phòng chế trở thành sự thật hàm tu hoa mà những này phòng chế vật liệu vô cùng sợ hai nước nguyên bản hắn coi là lâm thiên diệu sẽ trực tiếp phân tích cái kia bốn đoá giả hàm tu hoa cùng thật hàm tu hoa khác nhau cho nên hắn tại trong lòng khẳng định tuyệt đối là không phân biệt được kỳ thật hắn nghĩ nhiều nếu như từ bề ngoài đi lên phân tích lâm thiên diệu cũng biết chỉ bất quá như thế khá là phiền t o á i nói ra người vây xem cũng không nhất định có thể lý giải cho nên còn không bằng trực tiếp để kia bốn đoá hàm tu hoa hiện ra bộ dáng lúc trước chỉ là ngắn ngủi ba giây mọi người vây xem thấy rõ ràng trên đất hàm tu hoa ngoại trừ ở giữa một đoá cái khác hàm tu hoa nhao nhao phai màu từ nguyên bản màu đỏ nhạt biến thành màu tái nhợt coi như mọi người ở đây đều chưa từng gặp qua hàm tu hoa căn cứ cái phản ứng này bọn hắn khẳng định cũng minh bạch huống chi bọn hắn ở trong đó có không ít người cũng đã gặp hàm tu hoa hay là tại thư tịch bên trên gặp qua cho nên liếc mắt bọn hắn liền có thể phân biệt ra được cái này mấy đoá hàm tu hoa bên trong chính như lâm thiên diệu nói cũng chỉ có như vậy một đoá là thật lâm thiên diệu một mặt cười ta nhìn xem cũng không nói lời nào cái khác quần chúng vây xem mắng ta đi thật đúng là hàng giả đúng vậy à thật hay giả hàng còn đánh nhãn hiệu gì gọi cái gì giả một bồi mười lừa đảo lừa gạt tình cảm của chúng ta chương ó một t vị thương nhân nhìn t h chủ ấ y trung u niên q á n đồ v ậ trăm là hàng giả, lập hàng hắn xuống giếng nói. Bất quá hắn bỏ đá xuống giếng giả, tức Bất bỏ bỏ đá đá quả ấ t Trung biết, có khác cũng nhau nhau nói. chủ nói. hiệu những nhao nhao không hung h người niên nơi quả, quán lâu, này nên ở n trận g ắ t n h ì n l i ế c mươi ắ t Thiên diệu, tiểu tử, Lâm Diệu, n g chờ đó cho đó tám a Sau đó vội nhắc nhở tại trung niên chủ quán phẫn nộ rời đi về sau lâm thiên diệu cũng không để ý ánh mắt của người khác chính mình cũng chuyển hướng những địa phương khác hắn vừa mới đi hai ba mét lập tức một tên khác nam tử trung niên hướng hắn đi tới mang theo ý cởi hỏi tiểu huynh đệ ngươi muốn mua hàm tu hoa sao lâm thiên diệu đánh giá liếc mắt tên này nam tử trung niên nhìn lên tới tương đối tráng sĩ một bộ hung thần á c sát bộ dáng cười đứng lên càng là khó coi có điều lâm thiên diệu cũng không phải là loại kia trông mặt mà bắt hình do người cũng sẽ không bởi vì một người bề ngoài liền quyết định một người tò mò hỏi làm sao ngươi có sao Nam tử trung niên tử lâm ậ gật p phải tức rất một trung tử tới, tu chỉ cũng chỉ có hai đoá. có một đoá bán cho chỉ cầm nhẹ không nhiều, bán niên nam tử kia. Chỉ là không nghĩ、tới. hắn hai hàm tu hoa. giả đầu, đoá, đoá đi ừm, vừa mới làm là là là l kia, vị thiên diệu hơi xứng sở không nghĩ tới trước kia người kia hàm tu hoa là tại vị này nam tử nơi này mua bất quá nghe được có hai đoá trong lòng vẫn tương đối cao hứng bởi vì hắn vừa vặn cần hai đoá được rồi mang ta đi nhìn xem đồng thời hắn cảm thấy vị nam tử này hẳn là sẽ không đang gạt chính mình dù sao đã c ó vết xe đổ nếu như hắn tại đi lên l ử a gạt mình như vậy nam tử này thật đúng là không có đầu vóc được rồi t h i ể u huynh đệ mời vị nam tử này vội vàng cho lâm thiên diệu là một cái thủ hiệu mời người này quầy hàng ngay ở phía trước cách đó không xa hai người chỉ là bỏ ra hai phút thời gian liền đi tới chỉ chỉ trước mặt quầy hàng nói tiểu huynh đệ kia chính là ta quầy hàng lâm thiên diệu ngẩng đầu nhìn qua tại quầy hàng bên trên còn có một tên thanh niên nam tử niên kỷ cùng hắn không bệnh nhiều, tên này thanh niên nam thần sai vi tại hóa thần sơ kỷ. giờ kỷ kỷ, hóa sơ tu tử phụ thân thanh niên nam tử cảm nhận được có người tới lập tức mở mắt nhìn thấy chính mình phụ thân cùng lâm thiên diệu đi tới mà lâm thiên diệu cũng suy đoán không có sai thanh niên nam tử phụ thân đối với hắn gật đầu một cái sau đó chỉ chỉ trên đất hàm tu hoa nói với lâm thiên liên diệu tiểu huynh đệ ngươi xem một chút kia hàm tu hoa có phải hay không là người c ậ n kỳ thật nam tử trung niên ý tứ nói đúng là ngươi xem một chút trên mặt đất cái này hàm tu hoa có phải hay không giả nếu không lâm thiên diệu chính là cần hàm tu hoa hắn căn bản cũng không muốn nói như vậy lâm thiên diệu cũng minh bạch hắn ý tứ cẩn thận xem xét cái này hai đoá hàm tu hoa là thật mà ngồi ở trên mặt đất ngồi xếp bằng thanh niên hiếu kỳ lâm thiên liên diệu tiếp lấy hắn kinh ngạc phát hiện lâm thiên diệu tu vi lại là hợp thể trung kỳ trong lòng giật mình một cái cùng hắn niên kỷ không kém nhiều người lại có hợp thể trung kỳ tu vi trong chấp nhoáng này lật đổ hắn nhận biết hắn nhưng l à nhớ rõ ba mươi tuổi trở xuống đều không có hợp thể trung kỳ tu vi người bây giờ thấy hắn có chút không tin có thể sự thật liền bày ở trước mắt cuối cùng chỉ có thể ở thầm nghĩ xem ra là kiến thức của mình thiếu đi lâm thiên diệu khi nhìn đến trên đất hàm tu hoa là thật về sau cũng không có chút cái không nào, nói, cái này đoá ta muốn hết, giá hai hết, ta do dự đoá ba o nhiêu c c á trăm linh khí thạch nam tử trung niên rất là cao hứng nói hàng tu hoa loại vật này mặc dù rất ít gặp nhưng là muốn người cũng không phải rất nhiều cho nên có thể bán ra đi trong lòng của hắn cũng là rất cao hứng ba trăm linh khí thạch lâm thiên diệu hỏi ngược lại một tiếng nhưng mà hắn một tiếng này hỏi lại bị nam tử trung niên tưởng rằng giá tiền của mình gọi cao vội vàng nói tiểu huynh đệ nếu như ngươi cảm thấy cao ta thể một còn có thể cho một cái ngươi nghị. hữu giá lâm thiên diệu lắc đầu hắn không hề thiếu linh khí thạch có thể nói hắn bây giờ linh khí thạch là dùng đều dùng không hết nói không phải chỉ là trước kia cái kia lừa đảo chủ quán một cái hàm tu hoa liền muốn hướng ta muốn ba trăm chỉ là không nghĩ tới cái này hàm tu hoa dễ dàng như vậy tên này trung niên chủ quán nghe nói lâm thiên diệu không biết là nên cao hứng hay là nên đau lòng bởi vì lâm thiên diệu nói lời này vậy liền biểu thị ra nếu như kêu giá sáu trăm lâm thiên diệu cũng sẽ mớn bất quá giá cả đã đều đã nói ra hắn cũng không nghĩ thêm nhiều như vậy lâm thiên diệu từ không gian của mình trong giới chỉ lấy ra ba trăm linh khí thạch nam tử trung niên phát hiện lâm thiên diệu là dùng nhận không gian giận mình trong lòng nhất thời minh bạch trước mắt tên này thanh niên tuyệt đối không phải người bình thường tuyệt đối là một cái có bối cảnh thực lực người bởi vì tại tu c h â n giới không có cường hàn bối cảnh người hay là nhất tông chi chủ người bình thường đều là dùng túi không gian đó cũng không phải bọn hắn không cần nhận không gian mà là muốn dùng cũng tìm không thấy dùng tại tu chân giới nhẫn không gian vẫn tương đối hiếm có thầm nghĩ còn tốt chính mình không có dọa dâm hắn về sau không chừng còn có cơ hội hợp tác nhận lấy ba trăm linh khí thạch về sau hướng lâm thiên diệu cao hưng nói đa tạ tiểu huynh đệ nếu như về sau có cơ hội chúng ta còn có thể cùng một chỗ hợp tác lâm thiên diệu khẽ gật đầu một cái về phần cùng một chỗ hợp tác đoán chừng là không có cơ hội sau đó hắn nhớ tới một việc hỏi n g ư ơ i nơi này có thèm nhỏ dãi gan sao thèm nhỏ dãi gan không có nam tử trung niên hỏi ngược lại một tiếng lâm thiên diệu thầm nghĩ nếu như nơi này có cũng không cần phiền phức chính mình ra ngoài tìm thèm nhỏ dãi mãng xà n g ư ơ i biết nơi này địa phương nào có sao tiếp lấy lắc đầu không có chúng ta nơi này chủ quán thực lực cơ hồ đều chỉ là hợp thể tu vi tối cao cũng liền chỉ là đại thừa sơ kỳ thèm nhỏ dãi gan loại vật này cần tại thèm nhỏ dãi mãng xà trên thân lấy mỗi người nguyện ý đi bước lên cái này nguy hiểm trọng yếu nhất chính là thèm nhỏ dãi mãng xà không có bao nhiêu giá trị lợi dụng tất cả mọi người không muốn đi đụng kết quả này lâm thiên diệu đại khái cũng đ o á n được khẽ gật đầu một cái đa t ạ tiểu h u n h đệ khách khí bất quá ngươi nếu là nghĩ muốn thèm nhỏ dãi gan có thể đến đem thế thành phía đông đi lấy nơi nào có một mảnh cánh rừng bên trong có không ít thèm nhỏ dãi mãng xà chỉ là nam tử trung niên nói tới một nửa liền đình chỉ đồng thời ánh mắt bên trong lộ ra một đạo sợ hãi lâm thiên diệu cảm giác hẳn là xảy ra vấn đề gì nghi ngờ hỏi chỉ là cái gì chỉ là gần nhất nghe nói kia phiến trong rừng ra một đầu lợi hại hơn rắn nó đem rất nhiều thèm nhỏ dãi mãng xà đều cho nuốt nam tử trung niên một hơi thở nói bất quá hắn ánh mắt bên trong lộ ra một đạo sợ hãi phảng phất thật gặp qua con rắn kia đồng dạng được rồi ta đi xem một chút đa t ạ lâm thiên diệu cũng không đang do dự bất kể có phải hay không là thật sự có lợi hại hơn rắn hắn cũng mau mau đến xem bởi vì hắn cần thèm nhỏ dãi đan chờ một chút nam tử trung niên lại một lần gọi lại lâm thiên diệu hít vào một hơi thật sâu đi vào lâm thiên diệu trước mặt nói tiểu huynh đệ ta khuyên ngươi còn là chớ đi nếu như ngươi thật sự có tương đối nhiều linh khí thạch ngươi có thể ở trong thành tuyên bố một cái nhiệm vụ khiến người khác thay thế ngươi đi bởi vì con rắn kia thật rất lợi hại tu vi tại độ kiếp trung kỳ lâm thiên diệu nghe nói nam tử trung niên liền biết trung niên nam tử này gặp qua con rắn này bất quá hắn vẫn là muốn đi để trong thành này người đi đối phó một đầu độ kiếp trung kỳ rắn như vậy hắn được bao lâu mới có thể có đến t h è m nhỏ dãi gan cảm ơn người nhắc nhở chương tám trăm hai mươi chín dễ nói lâm thiên Diệu khi lấy được hai đoá hàm tu hoa về sau hắn liền rời đi chợ đen chuẩn bị đến phía đông rừng cây tìm kiếm t h è m nhỏ dãi mãng xả bất quá hắn trong đầu có chút hiếu kỳ vì cái gì phía đông rừng cây sẽ bỗng nhiên xuất hiện một đầu lợi hại hơn rắn vừa đi một bên nhỏ r ộ n g lầm bầm lấy bất kể như thế nào chỉ cần đầu này lợi hại rắn đừng đem con mồi của ta ăn hết tất cả liền thành tiểu tử ngươi tính toán này là đi chỗ nào đúng lúc này một đạo chất vấn âm thanh truyền đến chỉ gặp ngõ nhỏ một đầu khác xuất hiện tám người cái này tám người niên kỷ đều tại trung niên trong đó tu vi cao nhất tại đại thừa trung kỳ đi theo tên này đại thừa trung kỳ bên cạnh nam tử lâm thiên diệu nhận biết chính là trước kia vị kia nghị muốn lừa gạt lâm thiên diệu trung niên chủ quán tên này trung niên chủ quán tên là vương đức hắn trước kia tại bị lâm thiên diệu điểm xuyên về sau lập tức liền thu dọn đồ đạc rời đi chợ đen nhanh chóng tụ tập chính mình mấy người đồng bọn chuẩn bị muốn chắn lâm thiên diệu nguyên bản hắn mấy tên đồng bạn đang nghe hắn nói lâm thiên diệu chỉ là hai mươi ba hai mươi b ố liền có hợp thể trung kỳ tu vi lúc bọn hắn là không có ý định đối với lâm thiên diệu động thủ bởi vì bọn hắn trong lòng mọi người đều rõ ràng có thể tại cái này nho nhỏ niên kỳ đạt đến tu vi cao như vậy sau l ư n g tuyệt đối là có cái gì tông môn làm không tốt còn là gần nhất lửa nóng ma điện người bất quá vương đức nói cho bảy người này tại cái này lâm thiên diệu trên thân có bất hảo mặt hàng liền xem như bọn hắn đánh cướp lâm thiên diệu chỉ cần đem lâm thiên diệu cho xử lý bọn hắn tìm một chỗ trốn đi đến cam đoan sẽ không bị bắt lấy hơn nữa lâm thiên diệu thứ ở trên thân cũng đầy đủ bọn hắn dùng cả một đời cuối cùng hắn còn biên tạo một cái lâm thiên diệu trên người có nhận không gian sự tình kỳ thật đối với lâm thiên diệu có danh hay không trong giới chỉ Vương、đức、ngay từ đầu cũng không Đức đầu từ bảy i hơi ế t một nhưng n là vì ra người kia nghe xong vương đức nói lâm thiên d i ệ u trên người có nhận không gian đều là cả đám đều đỏ mắt tham lam đều lộ ra cân nhắc phía dưới bọn hắn biết nhất định phải đạt được lâm thiên d i ệ u nhận không gian mấy người đã thương nghị xong một khi cấp giết lâm thiên rượu bọn hắn liền chạy chạy đến loạn thành chỉ cần đi vào loạn thành bên trong bọn hắn liền biết chính mình an toàn mặc kệ là ai cũng vô pháp tại loạn thành bên trong đối phó chính mình cầm đầu đại thừa trung kỳ nam tử cẩn thận quan sát lâm thiên diệu hắn phát hiện lâm thiên diệu quả nhiên là hợp thể trung kỳ nhưng là trong thân thể lực lượng có chút không ổn định đây cũng chính là nói lâm thiên diệu là vừa v ậ n tăng lên tới hợp thể trung kỳ vì thế hắn càng thêm có lòng tin đối phó lâm thiên diệu cuối cùng ánh mắt của hắn khóa chặt tại lâm thiên diệu trên ngón tay quả nhiên thấy một chiếc nhẫn thầm nghĩ chiếc nhẫn kia khẳng định chính là không gian chiếc nhẫn hắn vẫn không nói gì vương đức lập tức l i ề n quát tiểu tử trước kiên l ệ việc buôn bán của ta ngươi cảm thấy bút trướng này chúng ta như thế nào tính như thế nào tính như vậy ngươi dự định tính thế nào đâu lâm thiên diệu nhàn nhạt hỏi nhìn thấy mấy người kia thế tới hắn liền đại khái hiểu những người này ý tứ đoán chừng là muốn giết người c ấ p của chỉ bất quá lâm thiên diệu đối với bọn hắn hành vi không chút nào sợ trọng yếu nhất chính là những người này chỉ cần cùng hắn động thủ hắn tuyệt đối sẽ khiến cái này người hối hận dù cho hiện tại là tại ma điện địa bàn vương đức nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay của mình vẻ mặt chăm chú tính sổ bộ dáng tiểu tử ngươi trước mặt mọi người điểm xuyên ta đồ vật là hàng giả cái này về sau căn bản liền không có người tại hướng ta mua đồ không chỉ có là như thế danh dự của ta sẽ còn thật to bị hao tổn ngươi tiểu tử nếu như cho ta mười ngàn linh khí thạch như vậy hôm nay việc này chúng ta tự tính kết liễu nếu không cũng đừng trách chúng ta mấy ca không k h á c h khí lâm thiên diệu nắm g hắn liếp mắt rất là bình tĩnh nói mười n g h n linh khí thạch chút lòng thành vương đức tám người nghe nói lâm thiên diệu cảm giác chính mình mấy người hôm nay là điều đến cả lớn mười n g h n linh khí thạch à bọn hắn liền xem như làm thuốc giả tài mua hai ba năm cũng vô pháp bán được hiện tại bọn hắn trước mắt cái này tiểu tử thế mà dễ dàng đáp ứng bọn hắn trọng yếu nhất chính là thanh niên này còn cho bọn hắn nói chút lòng thành cái này để bọn hắn không khỏi nghĩ đến tiểu tử này trên người linh khí thạch có phải hay không rất nhiều còn có cái khác bảo vật liền xem như linh khí thạch không nhiều hắn mang trên tay đó nhận không gian nếu là bán thành linh khí thạch cũng xa xa không chỉ mười ngàn linh khí thạch cái giá tiền này đến lúc đó bọn hắn thật đúng là áo cơm không lo tu luyện đồ vật cũng không lo vị kia đại thừa trung kỳ nam tử lúc này vỗ một cái vương đức đầu nói vương đức ngươi có phải hay không nấc ca ngươi chuyện làm ăn kia mỗi ngày thế nhưng là kiếm một nghìn linh khí thạch bây giờ bị người làm phá hư ngươi thế mà chỉ là muốn mười ngàn linh khí thạch ngươi về sau còn muốn hay không sinh tồn ngươi nói ngươi có phải hay không ốc vương đức bị như vậy vỗ hắn trước kia là s ư ơ n g sở nhưng là đang nghe tên này đại thừa t r ù n g kỳ nam tử hắn trong nháy mắt phản ứng lại nói tháng ca ngươi nói đúng mười ngàn linh khí thạch quá ít đều là trách ta nhân từ nương tay lúc này mới nghĩ đến nếu như ta chỉ là muốn mười ngàn linh khí thạch ta về sau xác thực không cách nào sinh tồn được xưng hô vì thắng ca nam tử trung niên nhẹ gật đầu như vậy đi ta vừa mới cho ngươi tính toán một chút đại khái là cái gì cái giá vị mà tên này thắng ca nguyên danh chu thắng xem như đem thế thành một cái địa đầu xả bọn hắn một nhóm người này tâm cực ký hát chỉ cần để bọn hắn lợi ích đạt đến tối đại hóa bọn hắn sẽ làm tất cả nhưng là không sai làm sự tình đều là tương đối có n ă m chắc sự tình cho nên cho tới nay đều không có lật thuyền tốt hết thể nghe thắng ca an bài vương đức biết cái này chu thắng mở miệng tuyệt đối sẽ không ít nhưng là cũng không phải đòi hắn chỉ cần có thể đạt được đương nhiên là càng nhiều càng tốt hơn nữa hắn nghĩ nghĩ trước kia chính mình chỉ là muốn mười ngàn linh khí thạch xác thực quá ít chu thắng nhìn qua lâm thiên diệu bình thản nói tiểu tử ngươi hủy huynh đệ của ta chức nghiệp kiếp sống như vậy ngươi nhất định phải đối với ta cái này huynh đệ cuộc sống sau này phụ trách hắn tu luyện v v chúng ta cũng không cần nhiều chỉ cần ngươi hai trăm ngàn linh khí thạch liền có thể hai trăm ngàn linh khí thạch lâm thiên diệu n h ì n không được cười khẽ một tiếng nhìn tên này chu thắng liếc mắt không nghĩ tới người này khẩu vị vẫn còn lớn không sai hai trăm ngàn linh khí thạch nếu như trên người ngươi không có nhiều như vậy linh khí thạch như vậy không ngại dùng một vài thứ thế c h ư ớ c h ú n g ta cũng là tiếp nhận ta nhìn ngươi không gian kia chiếc n h ậ n rất không tệ thực sự không được đem nó cho chúng ta miễn cho chúng ta không thoải mái chu thắng còn tưởng rằng lâm thiên diệu trên thân không có nhiều như vậy lâm thiên diệu thản nhiên nói nguyên lai là vì nhẫn không gian của ta dễ nói dễ nói mà vương đức thì là nhìn về hướng lâm thiên diệu chiết nhẫn thầm nghĩ tiểu tử này thật là có nhẫn không gian phát đạt lần này thật phát đạt chương tám trăm ba mươi người đang đùa ta chu thắng nhìn thấy lâm thiên diệu như thế kẻ thức thời mới là tuấn kiệt hắn cũng là tương đối cao hứng chơi hắn nhóm nghề này chính là hy vọng gặp được loại người này mặt chính mình rông dài hay là đi động thủ hơn nữa đối mặt lâm thiên diệu loại này tuổi còn nhỏ liền đã đạt đến hợp thể trung kỳ người trong lòng bọn họ vẫn còn có chút không muốn chọc nhưng nếu như lâm thiên diệu ngoan như vậy ngoan liền đem trong tay nhận không gian hay là một chút bảo vật giao cho bọn h ắ n bọn h ắ n còn là rất nguyện ý tiếp nhận tiểu tử như thế kẻ thức thời mới là tuấn kiệt ta rất thưởng thức ngươi về sau chúng ta sẽ là bằng hữu nếu có cái gì cần ta địa phương chỉ cần các ngươi nói chúng ta sẽ giúp ngươi còn có chúng ta cũng sẽ không đem ngươi trên người linh khí thạch toàn bộ lấy đi sẽ cho ngươi chia một ít chu thắng một mặt hào s ả nói lâm thiên diệu nghe hắn lời này cảm giác có chút buồn cười nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái nói ấn ngươi nói như vậy ta còn là hẳn là hảo hảo cảm tạ ngươi rồi còn là nói ta vốn là hẳn là hảo hảo cảm tạ ngươi vị huynh đệ kia cảm tạ cái gì vậy cũng không cần quá khách khí cũng không tốt khiến cho quá không quen chu thắng dương dương đắc ý cười cười biểu thị đây cũng quá tốt thầm nghĩ tiểu tử này còn là một cái khách khí chủ xem ra hôm nay cái này bỗng nhiên thịt mỡ là ăn chắc ha ha sau đó không đợi lâm thiên diệu nói chuyện vội vàng nói huynh đệ cũng không nói lời nào nhiều như vậy nhanh lên đem đồ vật g i a o ra đi mấy người chúng ta còn có chuyện liền không cùng ngươi dài dòng chu thắng cảm thấy còn là đem đồ vật cầm vào tay mới an tâm thứ này nếu là không phóng tới trong tay hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy quá không an toàn rất có thể sẽ tùy thời xuất hiện chỗ sơ xuất lâm thiên diệu r ố i ra lưng mỏi đem nguyên bản mình ôm lấy để tay xuống dưới bình thản nói thứ gì không phải là các ngươi muốn đưa ta đồ vật sao còn có các ngươi cảm thấy ta muốn cùng các ngươi rông rải sao chu thắng mấy người nghe nói lâm thiên diệu trong nháy mắt phản ứng lại biết mình mấy người đây là bị lâm thiên diệu cho đ ù a bỡn nhữ may quát tiểu tử ngươi nói cái gì ta nói không phải là các ngươi phải cho ta đồ vật sao lâm thiên diệu lại một lần từng chữ từng câu nói tiểu tử hóa ra ngươi lúc trước là đang đùa mấy người chúng ta chu thắng chân mày nhữ càng thêm gấp đồng thời hắn tại thầm nghĩ nếu như lâm thiên diệu thừa nhận trước kia chính là đang đùa bỡn bọn hắn như vậy hắn khẳng định trước tiên đối với lâm thiên diệu động thủ bởi vì tại bọn hắn nhìn thấy lâm thiên diệu trong tay mang theo nhận không gian thời điểm bọn hắn liền đã dự định hôm nay bất luận như thế nào cũng muốn đạt được lâm thiên diệu trong tay nhận không gian liền xem như giết người lại như thế nào tại cái này tu trần giới giết người cướp của sự tình kia là vô cùng lâm thiên diệu biểu hiện ra một bộ mặt ủ mày trau dáng vẻ rất là bình thản nói, nói như thế nào đây cũng không có hóa ra chơi ngươi nhóm nghe được hắn lời này chu thắng tâm tình thư hoán rất nhiều cho rằng lâm thiên diệu đây là nhận sợ chuẩn bị muốn thành thành thật thật đem đồ vật giao cho trên tay của bọn hắn nhưng mà lâm thiên diệu lời kế tiếp để bọn hắn nguyên bản đã bình phục không ít tâm tình lại một lần không cao hứng ta chỉ là nghĩ chơi ngươi nhóm mà thôi cũng không có cái gì hóa ra không hóa ra chu thắng tám người nghe nói lời này bọn hắn biết hôm nay nghĩ muốn lâm thiên diệu thành thành thật, thật đem đồ vật cho giao ra là rất không có khả năng chỉ có thể sử dụng thủ đoạn của bọn hắn đồng thời tâm tình của bọn hắn cũng rất cuồn bạo nguyên bản bọn hắn coi là sẽ rất hòa bình liền phải đến đồ vật nhưng mà ai biết tất cả những thứ này đều là bị chơi xỏ cuồn bạo quát ngươi đơn giản chính là đang tìm cái chết chu thắng quát lên một tiếng lớn lập tức vung tay lên lên cho ta đám người nghe nói chu thắng không có chút gì do dự nhanh chóng nhấc lên trên người mình linh khí từng cái hướng về lâm thiên đánh tới nhìn thấy những người này hướng mình đập vào mặt lâm thiên diệu không có chút nào bối rối bởi vì thực lực của những người này cùng hắn so sánh còn kém không ít mặc dù nói tu vi ở trên hắn mà những người này nhìn thấy lâm thiên diệu đứng tại tại châu ngốc ngơ ngác cũng không nhúc ních bọn hắn trước tiên phản ứng là lâm thiên diệu sợ hãi bọn hắn cảm thấy mặc dù lâm thiên diệu tu vi tại hợp thể trung kỳ tại thế hệ trẻ tuổi bên trong tu vi là yêu nghiệt cấp bậc tồn tại nhưng là bọn hắn nơi này hết thể mọi người thực lực đều tại hợp thể trung kỳ phía trên há có thể không sợ Về phần lâm thiên diệu vì cái gì có lá gan t r e o đùa bọn hắn bọn hắn thoáng cái không nghĩ ra nhìn thấy tình huống này chu thắng đứng tại phía sau của đám người kêu to nói tiểu tử nếu như bây giờ giao ra nhận không gian có thể thả ngươi một cái mạng chó nếu không nhưng mà hắn vẫn chưa nói xong lâm thiên diệu liền đã xuất thủ đồng thời đang xuất thủ chiêu thứ nhất liền để bọn hắn không cách nào chống tự lại frank lâm thiên diệu đã một trưởng đánh vào dẫn đầu bay lên người nguyên anh phía trên à, Hô hô, ẩm ẩm một trưởng trực tiếp đem người này cho đánh bay nếu như không phải là bởi vì chu thắng nhanh chóng tránh đi hắn rất có thể sẽ bị thân thể người này cho đập chúng về phần người kia thẳng tắp bay ra ngoài hung hăng ngã ở đầu ngõ một bên khác gian phòng trên vách tường đem vách tường kia cho trong nháy mắt đánh ra một cái đậu lớn mà người này cũng đã mất đi sinh mệnh khí tức cái khác mấy người cũng phát hiện chính mình đồng bạn bị lâm thiên diệu một trưởng đánh bay ra ngoài đồng thời trong lòng bọn họ rõ ràng lâm thiên diệu tuyệt đối không phải trong mắt nhìn thấy hợp thể trùng kỳ đơn giản như vậy thoáng cái mấy người bọn hắn động t á c có chút chậm chạp bởi vì trước kia bị phát bay ra ngoài người kia thực lực tại đại thừa sơ kỳ là bọn hắn một nhóm người này bên trong thực lực mạnh thứ hai hung hãn người đại thừa sơ kỳ người đều bị miễu sát như vậy h ư ố n g chi là bọn hắn đâu lúc này lâm thiên diệu ánh mắt ngang sáu người này trong nháy mắt sáu người này cảm giác bị hù dọa nhảy một cái vội vàng hướng lui về phía sau về tới chu thắng bên cạnh chu thắng nhìn thấy mình người lui trở về thầm nghĩ lấy trước kia nói tới một phen nếu là không đem lâm thiên diệu bắt lại đến như vậy hắn về sau còn có cái gì mặt m ũ i thế nhưng là lại nghĩ tới lâm thiên diệu thế nhưng là miểu sát đại thừa sơ kỳ nhị đệ nếu là hắn xông đi lên có thể hay không cũng bị lâm thiên diệu cho miểu sát cuối cùng hắn lựa chọn trốn tránh hắn vẫn là không dám đối mặt lâm thiên diệu lựa chọn nhận sợ lâm thiên diệu nhìn thấy mấy người kia dáng vẻ bình thản hỏi còn của Chu chính chúng có còn chấp chúng chuyện cũng chúng phước, Đức, Đức chúng Đức lòng muốn nhận không gian của ta sao? Chu Thắng trong lòng rõ ràng, chính mình hôm nay trung bản, văng nói, huynh đệ, chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, còn xin ngươi đừng nhận đúng, này, không nghĩ muốn huynh phiền Vương Vương nghĩ muốn để chúng ta giúp hắn xuất khí. Nói, bọn hôm mắt mà tìm đem đều thiết thấy Thái phải khí. hắn giúp vội với bởi đi ta sao. ta ta, ta ta ra. xuất rõ là là là là vì đẩy đá đệ, đệ để Vương vương đức không nghĩ tới chu thắng như thế không coi nghĩa khí ra gì bất quá bây giờ hắn cũng không dám nghĩ quá nhiều trong lòng chỉ là biết hướng lâm thiên diệu cầu xin tha thứ huynh đệ thật xin lỗi thật xin lỗi đều tại ta v ă n cầu ngươi buông tha ta đi liền làm ta là một cái dám liền nhẹ nhàng như vậy vui sướng thả ta lâm thiên diệu nghe được hắn cái này hình dung cảm giác một trận ác tâm v â n g v â n g v â n g chuyện gì xảy ra chương 832, trăm ba ư ơ lý xúc ngư chuyện gì xảy ra ngay tại chu thắng bọn hắn muốn rời khỏi lúc hơn mười tên thủ vệ xuất hiện tại chu thắng bọn hắn sau lưng đây cũng là bởi vì lâm thiên diệu đem người kia đánh bay ra ngoài kinh động đến trong thành thủ vệ chu thắng mấy người nghe được thủ vệ âm thanh lập tức vui mừng mà lâm thiên diệu thì là không muốn chậm trễ nữa quá nhiều thời gian đồng thời hắn cũng biết liền xem như chính mình lưu lại cùng những người này nói những người này cũng sẽ không đứng ở bên phía hắn trọng yếu nhất chính là những người này nếu là nghe được hắn coi nhận không gian tuyệt đối sẽ theo chu thắng bọn hắn cùng một chỗ đối phó lên lấy hắn như thế còn không bằng bay thẳng đi lập tức không do dự nữa nhấc lên thần lực của mình nhanh chóng bay lên không chu thắng cùng với bọn thủ vệ nhìn thấy lâm thiên diệu bay lên không muốn chạy trốn hơn mười tên thủ vệ cũng vội vàng bay lên quắp tiểu tử dừng lại chu thắng ở phía dưới kêu lên tiểu tử này là ngự ma điện người hắn tới đây là vì đạt được ma điện một chút tình báo nhanh bắt hắn lại hắn như vậy một hô những thủ vệ này càng lạ như là điên cuồng đồng dạng quắp truy lâm thiên diệu cũng không muốn nói quá nhiều nhanh chóng hướng về phía đông rừng cây bay đi tiểu tử dừng lại cầm đầu thủ vệ là một người trung niên nam tử tên này nam tử trung niên tu vi tại đại thừa đình phong hắn từ lâm thiên diệu sau lưng rõ ràng chỉ là nhìn thấy lâm thiên diệu chỉ có hợp thể trung kỳ tu vi nhưng mà lâm thiên diệu phát huy được tốc độ hắn hoàn toàn theo không kịp sau đó hắn nhớ tới chu thắng bọn hắn trong đó một cái đại thừa sơ kỳ người bị lâm thiên diệu đánh bay đồng thời còn trong nháy mắt tử vong trong lòng của hắn suy đoán cái này lâm thiên diệu tu vi tuyệt đối không phải hợp thể trung kỳ đơn giản như vậy đối với bên cạnh một người trong đó nói lập tức đi thông chi tông chủ nơi này phát hiện ngự ma điện người vâng nam tử này lập tức quay người hướng về phủ thành chủ bay đi chu thắng ở phía dưới nhìn xem bay đi lâm thiên diệu che lấp nói tiểu tử chờ lấy bị ma điện người truy sát đi lại dám giết ta người lâm thiên diệu cũng không hề để ý chu thắng bởi vì hắn cũng nghe không đến hắn tại thầm nghĩ một chút bây giờ muốn nhanh chóng hất ra những người này cũng chỉ có thể dựa theo trước kia hất ra thiên ma cùng người biện pháp không do dự nữa nhanh chóng tại trên người mình ra chỉ ẩn thân thuật đằng sau lấy lâm thiên diệu mọi người nhất thời s ư n g sờ ách tiểu tử kia đâu làm sao đ ỗ n g nhiên không có ở đây đám người kinh ngạc phát hiện lâm thiên diệu biến mất tại tầm mắt của bọn hắn cầm đầu thủ vệ cũng cảm thấy có chút kỳ quái nhưng bọn họ vẫn là có thể cảm giác được có một cỗ lực lượng đang tại hướng về phía đông phương hướng di chuyển nhanh chóng đi hắn ở nơi đó cầm đầu đầu lĩnh kêu lên mấy người đi theo hắn vội vàng đuổi theo đám người mặc dù không rõ ràng vì cái gì lâm thiên diệu dáng vẻ đột nhiên biến mất nhưng bọn họ vẫn là có thể biết kêu một đạo năng lượng hẳn là lâm thiên diệu nhanh chóng bay đi lên bất quá lúc này lâm thiên diệu đã nhanh nhanh đáp xuống địa đem thần lực của mình cho ẩn tảng đồng thời dùng chạy hướng về phía đông phương hướng chạy tới đám người cũng theo lâm thiên diệu đáp xuống trên mặt đất từng cái kinh ngạc nói làm sao cái này đạo lực lượng lại biến mất cái này ngự ma điện người đến cùng đi chỗ nào rồi đầu lĩnh nam tử trung niên bốn phía nhìn một chút nhìn qua trước mặt hết thảy đối với đám người quát chú ý quan sát chung quanh nơi này cái này ngự ma điện người rất có thể ngay tại chung quanh nơi này hắn mặc dù có thể g ầ n thân nhưng là hắn linh khí vẫn còn chỉ cần hắn sử dụng linh khí chúng ta liền có thể phát hiện hắn những người này nghe chính mình đầu lĩnh nói như vậy cảm giác rất có đạo lý từng cái gật đầu nói phải sau đó bọn hắn cẩn thận quan sát đến chung quanh thế nhưng là nhìn bảy tám giây cũng không có thấy lâm thiên liêng r ư u thời gian một phần một giây trôi qua một phút đồng hồ sau bọn hắn cũng tương tự không có phát hiện lâm thiên liêng r ư u trong đó một vị nam tử hỏi đầu lĩnh đã qua hơn một phút đồng hồ chúng ta còn tốt tiếp tục chờ sao vị này đầu lĩnh nam tử gật đầu nói nói nhảm tự nhiên muốn chờ người này khẳng định còn ở lại chỗ này phụ cận hắn chính là tại so với chúng ta lực bền bỉ không có bắt l ấ y tiểu tử này chúng ta liền trở về là muốn để tông chủ thu thập chúng ta sao là là đầu lĩnh nói rất đúng sau đó cái này đầu linh nói cho ta dùng linh khí toàn lực a n h t ặ n g k ề bên này lão tử cũng không tin tiểu tử này có thể một mực tranh né vâng mà giờ khác này lâm thiên diệu đã rời đi bọn hắn vài trăm mét đồng thời đã dùng chính mình thần lực bắt đầu phi hành đối với cái này ẩn thân thuật cách dùng lâm thiên diệu tại tiên giới cũng là như thế dùng không ít cũng cứu lấy hắn không ít mệnh giải quyết không ít phiến phước có đôi khi đối mặt địch nhân không nhất định phải đánh thắng chạy trốn không nhất định là sợ chỉ là tìm kiếm lần tiếp theo tốt hơn cơ hội hơn mười phút đồng hồ sau lâm thiên diệu đi tới bả thế thành phía đông rừng cây đứng ở trên không nhìn xem phía dưới một rừng cây tại một rừng cây vô cùng tươi tốt hơn nữa hắn tại không trung nhìn phía dưới còn có một số vũng bùn nước vô cùng nhiều ở mức s á c thực vô cùng phù hợp thèm nhỏ d ạ i mãng xà sinh tồn điều kiện bay xuống đi bất quá trong tìm phút, rừng hắn cũng không có tìm được thèm nhỏ tìm thèm có được dãi xà, chí Bất quá lấy nơi này tuyệt đối là có thẻm nhỏ dãi mãng xà bởi vì vô cùng thích hợp nói nhóm loại này mãng xà sinh tồn chẳng lẽ nói thật đúng là bị cái kia bỗng nhiên xuất hiện rắn cho ăn xong rồi chuyện này không có khả năng lắm lâm thiên diệu lại tiếp tục tìm kiếm đại khái lại là bảy tám phút về sau cũng tương tự không có tìm được mảy may vết tích cuối cùng lâm thiên diệu quyết định đi thẳng đến trong rừng khu vực ở trong đó tuyệt đối có nghĩ tới đây trong nháy mắt tăng nhanh chính mình tốc độ phi hành chỉ là ngắn ngủi nửa giờ thời gian hắn liền đã bay đến cánh rừng trung tâm khu vực nhưng là hắn cũng tương tự không nhìn thấy t h è m nhỏ dãi mang xả thậm chí có thể nói một con rắn cũng không có kỳ quái đây là bởi vì cái gì sẽ không thật đều bị tiêu diệt đi lâm thiên diệu bốn phía nhìn thoáng qua v ù v ù đúng lúc này dưới chân của hắn trong nháy mắt c h ả y ra ra một đoàn nước lâm thiên diệu cảm nhận được một điểm này vội vàng phía bên trái bên cạnh tránh đi hào hào chỉ gặp hắn dưới chân vũng bùn trong nháy mắt nhào về phía không trùng có đồ vật gì muốn từ dưới đất x u ố n g lên thầm nghĩ chẳng lẽ nói là thèm nhỏ d ạ i mãng xả còn là nói là gần nhất bả thế thành nghe đồn đầu kia lợi hại rắn hào hào trên đất nước bẩn hướng lâm thiên diệu r ộ i đến hắn sau đó vung ra một đạo thần lực đem những n à y nước bẩn chặt lại làm những n à y nước hoàn toàn rơi xuống đất về sau lâm thiên diệu thấy rõ ràng trước mắt linh thú cái này linh thú cũng không phải là rắn một loại đồ vật chỉ thấy nó mọc ra mấy chục cái tay một cái chiếm một phần hai đầu cái này linh thú bên ngoài nhìn lên tới có chút giống là bạch tuộc nhưng là nó tuyệt đối không phải bạch tuộc bởi vì tay của nó so bạch tuộc lớn vô số lần tại trên đầu của nó còn có hai cái góc cạnh lý xúc ngư chương 833, làm sao ngươi biết lý xúc ngư là sinh hoạt tại ở n g t dưới bùn đất một loại linh thú loại này linh thú tại ở ngất khu vực vô cùng phổ biến nhưng là loại này linh thú vô cùng tàn bạo một khi có người đến địa bàn của nó nó liền sẽ không chút do dự ă n hết lý xúc ngư chỗ lợi hại nhất chính là nó mấy chục cái tay đồng thời tay của nó có thể kéo dài tu vi càng mạnh tay của nó liền có thể trở nên càng dài đây đều là bởi vì tu vi của nó không chế hiện tại lâm thiên d i ệ u xuất hiện tại địa bàn của nó nó cảm giác được khẳng định là muốn đem lâm thiên d i ệ u ăn hết h è n m ọ n nhân loại thế mà đến bản vương lĩnh vực bản vương nhìn n g ư y i là không muốn sống nữa lý xúc ngư rất là khinh thường nhìn thoáng qua lâm thiên d i ệ u nó trước kia chủ yếu là cảm ứng được lâm thiên d i ệ u chỉ có hợp thể trung kỳ tu vi cho nên nó hoàn toàn không có chút do dự nào liền từ dưới đất xuất hiện chuẩn bị phải thật tốt hưởng dụng đạo này món ăn trong mâm nghĩ đến mình đ ã số ít mấy ngày này không có ăn cái gì nó cũng cảm giác một trận khó chịu lại là một trận uy khuất nếu như không phải là bởi vì có một cái khách không mời mà đến đ ỗ n g nhiên đi vào nó nơi này như vậy nó thắng ngày cũng là trôi qua rất thoải mái lâm thiên diệu nhìn thấy g i a hỏa này xuất hiện trong lòng không có chút nào khiết đảm bởi vì đối với lý xúc ngư nhược điểm trong đầu hắn cũng biết trọng yếu nhất chính là lấy thực lực của hắn bây giờ đối phó cái này lý xúc ngư hoàn toàn không là vấn đề coi như hắn hiện tại trong thân thể thần lực còn không làm sao ổn định hắn cũng không có cùng cái này lý xúc ngư dành ăn mà là tò mò hỏi lý xúc ngư ngươi nơi này thèm nhỏ dãi mãng xà đâu làm sao nửa ngày một đầu cũng không có gặp được lý xúc ngư nghe nói lâm thiên diệu hỏi lên như vậy trong mắt của nó hiện lên một đạo phàn nàn bất quá nó cũng không có thành thành thật thật trả lời lâm thiên diệu mà là cảm thấy lâm thiên diệu giọng điệu này thật sự là quá không tôn trọng nó tốt xấu cũng muốn cứ gọi nó vương sau đó tại trở thành nó món ăn trong n â m như vậy nó mới có thể nói cho lâm thiên diệu tiểu tử ngươi giọng điệu này đơn giản chính là xem thường bản vương có đ i ề u ngươi nếu là chủ động trở thành bản vương món ăn trong m âm như vậy bản vương có thể nói cho ngươi những này thèm nhỏ dãi mãng xà đi chỗ nào lý xúc ngư cơ chính mình bảy tám con tay phảng phất lại nói lâm thiên diệu nếu như dám nói không như vậy nhất định phải đem lâm thiên diệu phế đi lâm thiên diệu nhìn nó dáng vẻ thầm nghĩ lười nhác cùng cái này lý xúc ngư nói nhảm trực tiếp đem hắn cho chế phục lại nói thản n h â n nói xem thường ngươi Đó lý à là mà là bởi vì có xem thường bản bản bản biết, ngươi. Hèn nhân loại, ngươi đơn giản chính là đang tìm cái chết, nhò nhò kỷ, nói ngươi biết, cái gọi lợi hại. vì vậy vương vương tìm gì có của chính chết, còn cùng chuyện, chân chính xem mọn dám thường thể trung thế lãnh Hèn nhân nho nhỏ hợp như Hô hô! đơn đang l để kỳ, xúc ngư tiếng nói vừa dứt lập tức vung ra mấy cái tay hướng lâm thiên diệu đánh lên đến đối với lý xúc ngư công kích lâm thiên diệu cũng không co qua loa mà là nhanh chóng sử dụng ra chính mình đối sách hai tay hợp lại cùng nhau trong miệng nhanh chóng nhớ tới một chút khẩu quyết cuối cùng nhẹ dọa quát l ử a hắn tại đem hai tay của mình nhắm ngay lý xúc ngư tay lúc chỉ gặp hắn trong tay trong nháy mắt toát ra hai đạo mánh liệt đại hỏa đại hỏa hướng về lý xúc ngư đốt đi lý xúc ngư nhìn thấy cái này hai đạo hướng nó tay phun tới lửa nó giống như là gặp cái gì đáng sợ thời điểm vội vàng đem tay mình cho thu hồi cũng tại lúc này lâm thiên diệu lại nhanh chóng làm ra một cái thủ thế nhẹ dọa quát lên trong nháy mắt lý xúc ngư bốn phía lại b ư ớ c lên từng đoàn từng đoàn hỏa diễm lý xúc ngư cảm nhận được những ngọn lửa này nhiệt độ cùng với nhìn thấy những ngọn lửa này nó cảm giác toàn thân mình cực kỳ không thoải mái đồng thời trong ánh mắt của nó đúng là sợ hãi không sai lý xúc ngư nhược điểm chính là h ỏ a diễm một khi gặp được h ỏ a diễm nó liền sẽ vô cùng sợ hãi đồng thời lửa đối với nó tạo thành tổn thương là đòn công kích bình thường hay là cái khác công kích tạo thành gấp hai ba lần nhiều lý xúc ngư khiếp sợ nhìn về hướng lâm thiên diệu thất kinh nói h è n bọn nhân loại ngươi thế mà dùng lửa đối phó bản vương Tranh thủ thời gian cho bản vương thời cho đem lâm ử lửa, lửa a của sao sao kia ta này nếu không bản vương tươi sống nuốt ngươi. Nhược điểm của ngươi là lửa, làm sao không cần ngươi. phần phần còn ngươi giọng điệu này là nghĩ là làm là là cho có lực, lực, có, cho c phó thể rút tươi tiết một một lui, điểm đối kiệm điệu để Dù y đuốc lui. cho Còn nghĩ rút là u ố n để cho thiên a lại t ê m một chút hỏa d ễ m Lâm t h i diệu khoe miệng lộ ra một đạo nụ cười hài lòng trong lòng của hắn rõ ràng cái này lý xúc ngư khẳng định là cảm thấy chính mình còn không biết nó là mười phần sợ lửa cho nên hiện tại còn giả bộ là biểu hiện bây giờ lý xúc ngư trong nháy mắt giật mình rất là kinh ngạc nói ngươi thế mà biết bản vương sợ h ã i lửa biết bản vương ngược điểm hãy bớt s à g luôn đi không muốn biến thành đồ nướng lý xúc ngư liền mau nói cho ta biết thèm nhỏ dãi mãng xà đến địa phương nào đi làm sao một đầu cũng không có lâm thiên diệu không muốn cùng nó nói nhảm quá nhiều lý xúc ngư nhìn xem vây quanh chính mình hỏa diễm đồng thời những cái kia hỏa diễm còn tại từng bước một hướng nó tới gần Cái này lâm thiên diệu hù dọa nói nhưng nếu như cái này lý xúc ngư không nghe lời như vậy hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự đem hỏa diễm dẫn đạo tại lý xúc ngư trên thân ta nói ta nói thèm nhỏ dãi mãng xà không phải không coi ở đây mà là trốn đi lý xúc ngư vội vàng nói trốn đi lâm thiên diệu nhỏ giọng lầm bầm một tiếng sau đó ở trong đầu nghĩ đến chẳng lẽ còn đúng như cùng b à thế thành bên trong người nói mảnh này cánh rừng xuất hiện một đầu độ kiếp trung kỳ rán không sai cũng là bởi vì đoạn thời gian trước nơi này không biết từ chỗ nào xuất hiện một đầu độ kiếp trung kỳ kim x à nó vốn là một điều nhỏ thế nhưng là khẩu vị của nó vô cùng lớn nó trong này không ngừng bắt giết các loại linh thú trong đó thèm nhỏ dãi mãng xà bị nó ăn đến vô cùng nhiều chỉ là ngắn ngủi mấy ngày nó cái đầu liền biến lớn lâm thiên diệu nghe nói lý xúc ngư giải thích đại khái hiểu bất quá trong lòng hắn có chút hiếu kỳ cái này kim sắc đến cùng là cái gì xác căn cứ lý xúc ngư nói tới chỉ là một điều nhỏ thời điểm lại có thể thôn phệ một đầu mãng xả ở trong đầu suy tư vài giây đồng hồ cuối cùng hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một loại tương đối độc rắn chẳng lẽ nói là kim thí xả cái này lý xúc ngư nói đến đây kim sắc thời điểm thời điểm trong mắt có chút sợ hãi sợ h ã i của nó lâm thiên diệu hoàn toàn xem ở trong mắt lại một lần nữa hỏi xuất hiện con rắn kia cùng ngươi tu vi đồng dạng cũng chỉ là độ kiếp trung kỳ nhìn ngươi thế nào bộ dáng rất là sợ hãi nó lý xúc ngư nghe nói lâm thiên diệu nó không muốn thừa nhận chính mình sợ hãi bởi vì như vậy sẽ để nó rất tổn thất mặt mũi nhưng là nó lại sợ lâm thiên diệu nhìn ra nó là đang nói láo dẫn tới lâm thiên diệu không cao hứng dứt khoát nói bởi vì đầu kia kim sắc độc tính vô cùng c ư ờ n g hãn ta cũng cùng nó đấu thắng không cẩn thận bị nó đụng một cái ta liền có một cái tay phế đi nếu như không phải là bởi vì ta quả quyết đem cái tay kia chém ta toàn bộ thân thể cũng p h ế đi tt ẩm ẩm chương 834, kim t h í xà tt ẩm ẩm đang tại lâm thiên diệu cùng lý xúc ngư nói thời điểm phía tây cách đó không xa chuyển đến chiến đấu âm thanh lý xúc ngư nghe được chiến đấu này âm thanh vội vàng nói với lâm thiên diệu đầu kia kim xà rất có thể ngay tại bắt giết con mồi thậm chí có khả năng chính là tại giết thèm nhỏ dãi mãng xà đầu này lý xúc ngư căn cứ lâm thiên diệu trước kia yêu cầu nó đại khái cũng biết lâm thiên diệu hẳn là muốn tìm thèm nhỏ dãi mãng xà hiện tại chính là để lâm thiên diệu rời đi một cái cơ hội tốt lâm thiên diệu nhìn phía tây liếc mắt lại quay đầu nhìn thoáng qua lý xúc ngư thầm nghĩ mặc kệ là như thế nào chính mình cũng muốn đi nhìn một chút nếu không đi tới nơi này tìm không thấy thèm nhỏ dãi mãng xà chính mình thật đúng là tìm không thấy địa phương đi tìm tuy ý vung tay lên đem kia vây quanh lý xúc ngư hỏa diễm dập tắt kia lý xúc ngư tại phát hiện xung quanh hỏa diễm trong nháy mắt biến mất về sau nó không có chút do dự nào vội vàng hướng về vũng bùn bên trong chui mà lâm thiên diệu cũng hướng về phía tây bay đi ẩm ẩm ngoan ngoãn làm thức ăn của ta đi từ bỏ những cái kia vô vị chống cự một chút tác dụng cũng không có một đầu dài hai m kim xà đối với một đầu bảy tám m dài mãng xà nói con mãng xà này nhan sắc tương đối thanh chính là lâm thiên diệu muốn tìm kiếm thèm nhỏ dãi mãng xà đầu này thèm nhỏ dãi mãng xà tu vi chỉ là đại thừa sơ kỳ nếu như là người bình thường nghe nói như thế rất có thể sẽ cảm thấy là đầu này kim xà uống say bởi vì nó cái đầu căn bản cũng không có mãng xà lớn thế mà còn nói ra loại lời này thèm nhỏ dãi mãng xà giờ phút này bị đầu này kim xà một cái đuôi vung nện ở trên cây trên thân đã bắt đầu đổ máu nhìn trước mắt đầu này kim sắc trong ánh mắt của nó tràn đầy sợ hãi mở ra miệng của mình phun bành phun ra hai đạo nọc độc bất quá đầu này kim x à tu vi tại độ kiếp trung kỳ thực lực vô cùng cưỡng hãn chỉ là thân ảnh l ó e lên liền tránh đi đạo này nọc độc đồng thời nó nhanh chóng tránh khỏi một cái đuôi lắc tại thèm nhỏ dãi mãng x à trên đầu phanh ẩm ẩm thèm nhỏ dãi mãng x à lại một lần nện ở mặt khác trên một thân cây đầu này kim x à tựa hồ là muốn đem nó chậm rãi đùa chơi chết đang ăn rơi cho nên cũng không có đi qua đưa nó cho nuốt vào mà là hỏi thế nào là phải ngoan ngoan bị ta nuốt vào vẫn lâm à mà là này này nào muốn Thèm mạng ngụm từng ngụm xem mắt kim một chuyện, chuyện cầu đầu chống dốc, sống nhỏ vẫn không nói từng từng nó nói cũng không có dùng, liền xem như cầu xin tha thứ, cũng không dùng. đến bọn chúng nơi này đến, liền đã giết bọn chúng không ít đồng loại, đồng thời cùng đến chi đồng chủng không tiếp tục thở biết, tha thứ, bất Trước từ giết ít thời sót. dãi bởi cái khi loại, chi loại, cái cự. có có có có gì đã xả xả, vì kỳ l thiên diệu lúc này đã đi tới một cây đại thụ đằng sau từ phía sau lưng nhìn xem đầu này kim x ả cùng với thèm nhỏ dãi mãng xà thầm nghĩ Vận kim h thực không í cũng t ồ nơi này gặp ộ t đầu t h è m mạng nhỏ dãi xạ à t i quan sát tỉ mỉ là ấ y đầu kia kim x thời i đ ể một tại trong thật tới, thật thí thí kim kim Kim mình nghĩ đến, vẫn thật không nghĩ tới. Đầu này kim xà thật đúng đầu đầu của m xà là xà. xà là loại phi thường độc các rắn nó phun ra nọc độc nếu như tu vi không mạnh bằng nó hung hãn một hai cái tiểu giai đoạn sẽ bị nọc độc của nó vài giây đồng hồ bên trong cho ăn mòn mà bây giờ đầu này kim sắc tu vi tại độ kiếp trung kỳ cũng sẽ nói Nọc nó độc của c hiện ỉ cần là độ k ế biết kiếp p phong phong đỉnh đụng đều đem độ kiếp đỉnh phong người người ăn mọn. Liền xem như、lâm、Thiên cho tới, i xem Lâm d u đối phó ó cũng phải tại h phó, hơn nhược không hề như thế, Hiện ậ n trọng nữa con rắn này giống Ngư cùng ràng. Xuất rõ đối điểm là vô Lý lâm thiên diệu nghĩ muốn đối phó nó nhất định phải tìm một cái cơ hội thích hợp đưa nó nhất kích tất sát nếu không thật đúng là khó đối phó lâm thiên diệu hiện tại cũng minh m ạ c h khó trách trước kia đầu kia lý xúc ngư ánh mắt bên trong sẽ lộ ra sợ hãi gặp được loại nhân vật này cũng kim h h ô n g p ả là bọn chúng loại này bọn chúng ngang nhau cảnh giới có thể đối phó. rơi đối i k xà cũng không biết ở sau lưng của nó còn có lâm thiên liên d i ệ u nhìn xem thèm nhỏ dãi mãng xà không nói lời nào cảm giác không có hứng thú quắp đã không nói lời nào như vậy ta liền thành toàn ngươi vừa dứt lời cái này kim xà đã x u ố n g tới dùng cái đuôi của mình dùng sức quăng thèm nhỏ dãi mãng xà linh hạch một kích chỉ nghe ba một tiếng thèm nhỏ dãi mãng xà linh hạch đã vỡ vụn đồng thời kim xà hướng về thèm nhỏ dãi mãng xà bay đi lên mở ra miệng của mình chuẩn bị một ngụm đem cái này thèm nhỏ dãi mãng xà cho nuốt vào cũng ở thời điểm này kim thí xà sau lưng thuộc về một cái quay người vị trí nó nguyên anh hoàn toàn bại lộ bên ngoài kim thí xà chính là đang chuẩn bị ăn cái gì thời điểm nó nguyên anh bộ vị sẽ nhìn một cái không sót gì bày ra chỉ cần đưa nó nguyên anh phá hủy cũng liền tương đương dây nó lâm thiên d i ệ u muốn có được thèm nhỏ dãi gan nhất định phải bảo hộ đầu này thèm nhỏ dãi mãng xà toàn t h â i một khi bị kim xà nuốt vào như vậy thèm nhỏ dãi gan cũng không có cơ hội tốt lâm thiên diệu ở trong nội tâm nhẹ hô một tiếng trong nháy mắt cả người hướng về đầu này kim thí xà bay đi lên có điều hắn cũng không có đem chính mình toàn bộ tốc độ nhấc lên đến bởi vì hắn trong lòng biết kim thí xà loại này linh thú vô cùng cao ngạo có đồ vật gì ở sau lưng đánh lén bọn chúng liền xem như bọn chúng cảm thấy nếu như đánh lén người tu vi không phải rất mạnh bọn chúng cũng sẽ không trước tiên quay lại tới đối phó nhất là đang ăn đồ vật thời điểm bọn chúng càng là sẽ không nhanh không chậm ăn cái gì chờ ăn xong đang chậm rãi đối phó đánh lén người cho nên nó cũng cảm thấy lâm thiên rượu chỉ là nó chỉ là cảm giác được lâm thiên rượu trên thân hợp thể trung kỳ tu vi đồng thời tốc độ cũng chỉ là tại hợp thể trung kỳ cho nên nó căn bản liền không có đem lâm thiên rượu để ở trong lòng như cũ tại tự mình chuẩn bị ăn cái gì đồng thời thản nhiên nói hèn bọn nhân loại ta không muốn đang ăn đồ vật thời điểm bị quái dày nếu như ngươi muốn khăng khăng quái dày ta như vậy ta cũng phải đem người ăn hết khi nó nói xong câu đó nó cho là mình có thể hù dọa đi lâm thiên diệu dù sao nó cho rằng lâm thiên diệu cũng chỉ bất quá là hợp thể trung kỳ mà nó là độ kiếp trung kỳ chỉ cần là lộ ra một chút khí thế liền có thể đem lâm thiên diệu dọa cho chạy có thể nó không nghĩ tới chính mình lộ ra khí thế của mình về sau lâm thiên diệu y hỉa nguyên hướng nó x u ố n g lên nó hết thể hành vi đều tại lâm thiên diệu trong tính toán được rồi lâm thiên diệu ở trong đầu tính toán một chút hắn cùng kim thí x à khoảng cách giờ phút này nếu như chính mình dùng tốc độ cao nhất sông đi lên kim thí x à căn bản cũng không có cái kia phản ứng ngăn trở hắn kỳ thật lúc trước thời điểm lâm thiên diệu cũng dự định tốc độ cao nhất hướng kim thí x à sông lên bất quá hắn ở trong đầu tính toán một chút khi đó hai người bọn họ người khoảng cách quá xa một khi chính mình bạo lộ ra kim thí x à nhất định có thể k i ị m phản ứng đến lúc đó có thể đạt thành nhất kích tất sát hiệu quả vô cùng thấp cho nên hắn mới có thể lựa chọn làm như thế tại hắn tốc độ cao nhất xông đi lên lúc kim thí xà giật mình trong lòng rất là h o a mang nó rõ ràng chỉ là cảm giác được lâm thiên diệu chỉ có hợp thể t r u n g kỳ tu vi làm sao thoáng cái có thể buộc phát ra độ kiếp đỉnh phong khí thế chỉ bất quá không quá ổn định nhưng là nó biết giờ phút này chỉ có thể nhanh chóng né tránh frank chương 835, sợ hãi a nhưng mà lâm thiên diệu tốc độ vượt xa nó không ít đồng thời cái này kim t h í xả hiện tại cũng là ở vào một cái phi thường bị động trạng thái nó nghĩ muốn tránh đi lâm thiên、linh、diệu có thể nói là rất không có khả năng frank lâm thiên diệu một trưởng đánh vào nó linh h ạ c h bộ vị trong tay ẩn chứa không ít lôi hệ ý cảnh cùng với băng hệ ý cảnh bất quá cái này kim t h í xả thân thể tương đối trượt cho nên lâm thiên diệu một trưởng này cũng không có đem kim t h í xả linh h ạ c h cho chân vỡ lâm thiên diệu tự nhiên cũng là cảm thấy một điểm này cho nên tại hắn một trưởng bổ vào kim thí xả trên thân lúc hắn cũng không có lui về đến mà là nhanh chóng một thanh nắm kim thí xả b ả y tấp vị trí đưa nó cầm trong tay dùng sức vùng chuẩn bị đem cái này kim thí xả cho vùng choáng lấy tu vi của hắn tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian tùy tiện vùng cái này kim thí xả mấy trăm vòng cũng không phải là một vấn đề mà cái này kim thí xả cũng cảm giác đầu của mình càng ngày càng choáng nó nghĩ muốn trực tiếp sử dụng chính mình linh khí nhưng mà chỉ muốn nó sử dụng linh khí trong thân thể linh hoạch liền sẽ sinh ra từng đạo đ a o đớn hoàn toàn sử dụng không gian chính mình linh khí thế là nó lại nghĩ c o n trở về nôn nọc độc hướng lâm thiên d i ệ u có thể nó phát hiện chính mình một mực bị quăng đầu đều là tại mặt khác một bên căn bản là c o n không trở lại ngược lại là cảm thấy mình đầu càng ngày càng bị lâm thiên d i ệ u vung đến c h ó n g cuối cùng cái này kim thí xà chỉ có thể uống nói hèn mọn nhân loại chính là hèn mọn nhân loại chỉ dám dùng cái này thủ đoạn đánh lén đối với ta có bản lĩnh thả ta ra đường đường chính chính đánh một trận lâm thiên diệu nghe nói ra hòa này cảm giác một trận buồn cười đường đường chính chính đánh ngươi là làm ta không biết các ngươi kim thí x à nhất tộc chủ yếu là am hiểu âm thầm bắn độc sao ngươi lúc trước sở dĩ không có âm thầm phóng độc hoàn toàn cũng là bởi vì cái này thèm nhỏ dãi mãng xà không phải là đối thủ của ngươi đương nhiên sẽ không để ngươi kêu cao ngạo khí trong bóng tối phóng độc kim thí xà nghe nói lâm thiên diệu nói như vậy lập tức s ữ n g sờ nó cảm giác lâm thiên diệu đối với nó tập tính hoàn toàn biết ngươi là ai chẳng lẽ ngươi là chuyên bắt giết chúng ta kim thí xà người hiện tại cái này kim thí xà đã không gọi nữa lâm thiên diệu vì hèn m ọ n nhân loại nếu thật là chuyên môn bắt giết bọn chúng kim thí xà người nó thật đúng là không dám đắc tội bởi vì loại này người để bọn chúng vô cùng sợ hãi chủ yếu là bởi vì loại này người biết nó một chút tiểu động tác chỉ cần không phải quá sơ ý chủ quan cũng sẽ không bên trong bọn họ kế bọn chúng bộ tộc này nghĩ muốn đối phó loại này người chỉ có tại thực lực tu vi bên trên vượt qua những người này nọc độc đối với những người này cũng không có bao nhiêu tác dụng nói kim thí xả cảm giác lâm thiên diệu muốn đem chính mình cho kết thúc vội vàng uy hiếp kêu lên tranh thủ thời gian thả ta nếu không ta đại ca tuyệt đối sẽ diệt ngươi ta đại ca thế nhưng là ma điện người n g ư ơ i đại ca lâm thiên diệu vốn là muốn động thủ nhưng là đang nghe ra hỏa này nói nó đại ca là ma điện người trong nháy mắt thu hồi chính mình linh khí chỉ bất quá còn tại nhanh chóng vung vẩy đầu này kim thí xả không sai ta đại ca thế nhưng là ma điện xa đầu ngươi nếu là dám giết ta hắn tuyệt đối sẽ diệt ngươi hiện tại cái này khu vực phía bắc chính là ma điện địa bàn chẳng lẽ ngươi còn dám ở nơi này thái t u ế ra bên trên động đất hay sao kim thí s à nghe nói lâm thiên diệu hỏi lại nó trong lòng coi là bị chính mình đại ca hù dọa đến rồi r ứ t khoát bàn giao đi ra lâm thiên diệu mặc dù không có cùng xà đầu nói chuyện qua nhưng là hắn nhận biết xà đầu cũng biết dung mạo ra sao nghĩ đến k i a xà đầu quái vật là cái này kim thí xà đại ca hoàn toàn chẳng có gì lạ nhưng là trong lòng của hắn có chút hoang mang vì cái gì xà đầu tiểu đệ sẽ tới nơi này chẳng lẽ nói ma điện ngay tại kề bên này còn là nói xà đầu đã đi tới nơi này hắn vốn là trực tiếp hỏi cái này kim thí x à nhưng là nghĩ nghĩ nếu như trực tiếp hỏi nó rất có thể không có trả lời chính mình cho nên rất tốt biện pháp chính là bộ nó người đại ca xác thực lợi hại bất quá hắn cũng không có ở chỗ này liền xem như ta giết ngươi hắn lại làm sao biết kim thí xả nghe nói lâm thiên diệu quả nhiên gấp nhanh chóng nói ngươi giết ta ta đại ca tự nhiên biết bởi vì ngươi một khi giết ta trên người ta một cỗ khí thể liền sẽ tan ở trên người của ngươi hơn nữa ta đại ca đã đi tới bả thế thành ta chết đi hắn sẽ trước tiên cảm ứng đến lúc đó t r a ra ngươi dễ dàng ngươi nếu không là muốn chết liền tranh thủ thời gian thả ta lâm thiên diệu nghe nói kim thí xả khoe miệng phát họa ra một đạo tiêu dung thì ra là thế tiểu tử ngươi sợ rồi đi sợ hãi liền tranh thủ thời gian răng rắc nhưng mà nó vẫn chưa nói xong lâm thiên diệu nhanh chóng đem mình tay di động đến nó linh hạch bộ vị lại là một trưởng toàn lực đánh lên đi chỉ là răng rắc một tiếng cái này kim t h í xả linh hạch liền đã hoàn toàn vỡ vụn mà kim t h í xả cũng trong nháy mắt tử vong quả nhiên tại kim t h í xả chết một nháy mắt một đạo màu trắng khói nhanh chóng bay đến lâm thiên diệu trên thân lâm thiên diệu biết đạo này sương mù cũng không có bất cứ thương tổn gì tính chất chỉ là làm một cái tiêu ký m à thôi đem kim t h í xả ném xuống đất vung ra một đạo thần lực đem lấy mật rắn lấy ra cái này kim t h í xả mật rắn cũng coi là một cái luyện đan tiểu bạo bạch không chừng về sau còn có thể dùng tới sau đó ánh mắt của hắn chuyển lấy hướng trên đất đã chết thèm nhỏ dãi mãng xả cũng nhanh chóng đem thèm nhỏ dãi gan cho lấy ra đặt được thèm nhỏ dãi gan về sau hiện tại cũng chỉ thiếu kém luyện đan vững chắc tu vi của mình lâm thiên diệu đem đồ vật phóng tới chính mình trong nhẫn không gian đ ằ n g không mà lên con mắt bốn phía nhìn xem chuẩn bị tìm một cái ẩn nấp địa phương luyện chế bồi cố đan vững chắc tu vi của mình ngọn núi kia phải rất khá bốn phía nhìn một chút phát hiện bên trái có một ngọn núi vô cùng cao hơn nữa cánh rừng tương đối lớn cũng rất thích hợp ẩn nấp bà thế thành phủ thanh chủ trong đại sảnh tòa nước cờ người trong đó ngồi ở bên trái người số một dáng dấp cực kỳ xấu người này xuyên một thân áo bào đen ảnh chân dung rắn đồng dạng người này tại cùng chủ vị lao đầu trò chuyện một chút đ ỗ n g nhiên h ư u thoáng cái đứng lên đến quát o là ai là ai trong đại sảnh tất cả mọi người nhìn thấy hắn cử động này lập tức bị hù dọa nhảy một cái bởi vì ra hỏa này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu liền đứng lên hơn nữa trong tay còn xiết quả đấm khí thế hung hăng bộ dáng n g ồ i ở chủ vị lao đầu nhìn thấy tình huống này trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ là mình nói sai cái gì thế là vội vàng hướng cái này háo bào đen nam tử thận trọng hỏi xà đầu chẳng lẽ là ta nói ra cái gì sao nếu như là ta xin lỗi ngươi nam tử này chính là lúc trước đem lâm thiên diệu một đám người rời đi xà đầu cũng chính là kim thí xà đại ca xà đầu x à đầu một đôi bước h ỏ a con mắt nhìn qua để cái này lao đầu coi là thật đúng là mình nói sai thí tông chủ có người g i ế t ta đệ đệ đệ đệ của ngươi vị này thí tông giật mình sau đó hắn phản ứng lại nói ngươi nói là đầu kia kim t h ì xà không sai nói xa đầu liền hướng ra phía ngoài bay ra ngoài chuẩn bị tìm hung thủ chương 836, chỉ một mình ngươi giờ phút này lâm thiên diệu lúc trước hắn chỗ nhìn ngọn núi kia bên trên tìm được một cái sơn động hắn đã luyện chế tốt bồi cố đan đồng thời đem hắn đan vào bắt đầu hấp thu bồi cố đan công hiệu hiệu quả của đan dược chậm rãi đi lên lâm thiên diệu cũng không phải lần thứ nhất phục dụng cùng loại đan dược cho nên rất là xe nhẹ đường quen bắt đầu hấp thu từng bước một vững chắc trong thân thể của mình thần lực rất nhanh ba bốn giờ liền đã đi qua mà lâm thiên diệu cũng cảm giác trong thân thể của mình thần lực vững chắc rất nhiều cũng không tại như lúc trước đồng d ạ n g tại thần lực của mình bên trong không có rất tốt n g ư n g tụ hắn hiện tại liền xem như hoàn toàn thôi phát toàn lực của mình cũng sẽ không cảm thấy bất luận cái gì cắn trả hiệu quả xa đâu ngươi thật cảm giác được cái kia giết ngươi đệ đệ người là chạy trốn đến địa phương này sao lâm thiên diệu vừa mới mở to mắt liền nghe đến mặt ngoài động khẩu truyền đến một đạo hoang mang âm thanh nghe được thanh âm này lâm thiên diệu trong nháy mắt minh bạch khẳng định là xà đầu đuổi theo tới về phần xà đầu vì sao lại đuổi tới nơi này không cần suy nghĩ nhiều hắn cũng minh bạch tất cả những thứ này đều là bởi vì kim thí xà đạo kia khí màu trắng bất quá hắn cũng không có bất kỳ cái gì e ngại thời khắc này tu vi đã hoàn toàn vững chắc nếu là hắn toàn lực thi triển ra thực lực của mình đối phó xà đầu hắn không cảm thấy có vấn đề gì hơn nữa hiện tại hắn vừa vặn thử một chút chính mình thực tế sức chiến đấu như thế nào x a đầu nghe nói lời này nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua bên cạnh lao đầu nói thí tông chủ ta kim thí xả trên người có một đạo khí thể là nếu là giết nó đạo kia khí thể liền sẽ bay đến trên thân thể người kia ta có thể căn cứ đạo kia khí thể tìm kiếm ra giết đệ đệ ta người vị này thí tông chủ chính là c h ấ n thủ b à thế thành thí tông tông chủ nguyên danh thí mệnh thí mệnh nghe được x a đầu tỏ ra hiểu rõ đồng thời nói khí này thể nhìn tới cùng chúng ta thí tông truyền khí đồng dạng nếu ai giết ta nhóm tông m ô n người trên người khí thể liền sẽ truyền đến trên người hung thủ chỉ bất quá không thể căn cứ cái này truyền khí truy tung chỉ là có thể phân biệt ra được hung thủ xa đầu nghe nói thí mệnh k h o á t tay háo ra hiệu hắn không cần nói chính mình hoàn toàn không có tâm tình nghe hắn nói nhiều như vậy bộ dáng đừng nói nữa ta hiện tại cũng cảm giác được giết đệ đệ ta người là trong này biến mất trong này biến mất chẳng lẽ nói là trước kia người kia thí mệnh bị xa đầu gọi không cần nói hắn cảm giác có chút xấu hổ thầm nghĩ tốt xấu chính mình cũng là độ kiếp đỉnh phong người tu chân hơn nữa còn là một cái tông chủ cái này xa đầu thế mà như vậy nói chuyện cùng hắn chỉ là trong lòng của hắn mặc dù là nghĩ như vậy nhưng là hắn cũng không dám nói đi ra cái này nếu là nói ra chẳng khác nào đắc tội ma điện trước kia người nào xa đầu tò mò hỏi thí mệnh giải thích nói là như vậy trước kia thủ hạ của ta nói trong thành phát hiện một cái ngự ma điện người nhưng là đuổi một hồi phát hiện người kia hư không tiêu thất nhưng là có thể cảm nhận được người kia linh khí chỉ bất quá lại một hồi về sau người kia linh khí liền không có ở đây ngự ma điện nhìn tới bọn hắn còn không hết hy vọng bất quá bọn hắn nếu là còn muốn trọng chỉnh ngự ma điện đã là hoàn toàn không thể nào hơn nữa chúng ta điện chủ cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội này bất quá cái này giết đệ đệ ta người ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh để hắn thống khổ chết đi x a đầu ngài nhìn ở đâu một người trung niên nam tử chung quanh nhìn một vòng về sau hắn phát hiện tại bọn hắn bên trái phía trên phần đầu có một cái sơn động này sơn động bị bên cạnh có một cây đại thụ nếu như không cẩn thận nhìn căn bản là nhìn không ra nơi nào có sơn động cho nên hắn liên tưởng đến trước kia x a đầu nói khí thể là từ nơi này địa phương biến mất cho nên hắn đại khái suy đoán người hẳn là ngay tại cây bên này đám người nghe nói tên này nam tử trung niên không khỏi đem ánh mắt của mình xoay qua chỗ khác nhìn kỹ thật đúng là nhìn thấy một cái sơn động xà đầu che lấp nói không chú ý nhìn thật đúng là không nhìn thấy nơi nào có sơn động nói xa đầu không có cái gì do dự nhanh chóng đằng không mà lên hướng về kia sơn động bay đi lên đi theo phía sau hắn người cũng không có chút do dự nào nhanh chóng đi theo hắn hô hô đang khi bọn hắn muốn tới cửa sơn động thời điểm một cái bóng nhanh chóng vọt ra cái này hơn mười người cũng nhìn thấy đạo này cái bóng đều là giật mình sau đó trên không trung dừng lại cước bộ của mình khi bọn hắn nhìn kỹ từ cửa hang đi ra là một cái hai mươi ba hai mươi bốn thanh niên xuyên rất là tùy ý một mặt lạnh lùng nhìn xem bọn hắn mà tên này thanh niên chính là lâm thiên diệu trước kia lâm thiên diệu nghe được bọn hắn âm thanh thời điểm đương nhiên sẽ không trong sơn động ngồi c h ờ chết bởi vì hắn biết chính mình căn bản tránh không khỏi hơn nữa hắn cũng không muốn tránh hắn nghĩ chính chính quy quy cùng những người này tranh đấu một trận kiểm tra một chút mình bây giờ sức chiến đấu mà xa đầu nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm lập tức giật mình kinh ngạc nói là ngươi thí mệnh nghe nói xà đầu giọng điệu này rõ ràng bọn hắn là nhận biết sau đó hắn nhìn kỹ lâm thiên d i ệ u nhìn không được nhữ n g mày bởi vì hắn cảm giác có chút không thích hợp từ lâm thiên diệu trên thân hắn cảm thấy bọn hắn thí tông truyền khí đồng thời đạo này truyền khí rất xa xưa thời gian rất dài xa đầu lại gặp mặt lâm thiên diệu thản nhiên nói xa đ ầ u lại một lần nữa cẩn thận quan sát lâm thiên、Liên、diệu tại hắn trước đó vài ngày gặp lâm thiên diệu thời điểm lâm thiên diệu chỉ là hóa thần trung kỳ có thể hắn hiện tại xem xét lâm thiên diệu thực lực thế mà đến rồi hợp thể trung kỳ cái này để hắn trong lòng rất là chấn kinh thầm nghĩ chẳng lẽ lại tiểu tử này được cái gì kỳ ngộ nếu như là dạng này có thể đem tiểu tử này trên người kỳ ngộ ép ra ngoài chất vấn tiểu tử là người giết đệ đệ ta đệ đệ ngươi lâm thiên diệu hỏi ngược một câu bất quá không đợi xà đầu nói chuyện lâm thiên diệu liền đã kịp phản ứng nói ngươi nói chính là đầu kia kim thí xả không sai là ta giết nghe được lâm thiên diệu liền như vậy thừa nhận xa đầu trong lòng có chút chấn kinh trước kia hắn tại nói là lâm thiên diệu giết đệ đệ của hắn thời điểm trong lòng của hắn là có chút không tin dù sao lâm thiên diệu thực lực bày ở chỗ này liền xem như từ hóa thần trung kỳ tăng lên tới hợp thể trung kỳ cũng tuyệt đối không phải đệ đệ của hắn đối thủ tiểu tử chỉ một mình ngươi Ngươi có bản sự kia sao có phải hay không còn có các ngươi huyền cực tông những người khác xa đầu hai mắt nhìn chăm chú lâm thiên diệu thí mệnh đám người nghe xong hơi kinh ngạc trước mắt tiểu tử này lại là huyền cực tông người huyền cực tông cùng bọn hắn nơi này chính là lẫn nhau rất xa làm sao lại có huyền cực tông người đâu lâm thiên diệu nhún vai bình thản nói không có chỉ có một mình ta tiểu tử khẩu khí rất ngông c u a n g à, đã ngơi ư không nói như vậy thì đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạc l ã o phu ngược lại là nhìn xem một hồi ngươi nói là còn là không nói nói xa đầu nhấc lên chính mình linh khí đã hướng lâm thiên ngạo nhanh chóng sống tới ư ơ nhưng g muốn n đ á liền tốt. Nhìn tốt. thấy h xà đầu ớ không, không tính triệu hoán linh thú hỗ trợ chính mình đánh xà đầu bằng không mà nói hắn có thể nhẹ nhàng một chút đương nhiên nếu như thí mệnh bọn hắn đi lên chợ giúp xà đầu cùng một chỗ đối phó hắn hắn tự nhiên là muốn triệu hoán linh thú lần này xà đầu bọn hắn đội hình cũng không nhỏ ba vị độ kiếp đỉnh phong người tu chân cái khác mười hai người thực lực đều tại độ kiếp trung kỳ nếu như chỉ là đối mặt một tên phổ thông độ kiếp đỉnh phong người tu chân có thể nói là dễ dàng bắt nhất là có xà đầu loại này độ kiếp đỉnh phong người tu chân tồn tại chỉ là đối phó một hai người cũng dễ dàng đồng thời những người khác cũng không phải hưởng công lâm thiên diệu toàn lực đem thực lực của mình tăng lên trong nháy mắt độ kiếp đỉnh phong khí thể hiện ra ở trước mặt mọi người một chút cũng như yếu xa đầu cảm nhận được khí thế kia trong nháy mắt khẽ giật mình trong miệng nhàn nhạt nói một câu cái này sao có thể cái này có cái gì không có khả năng lâm thiên diệu nghe hắn nhàn nhạt nói một câu cả người nhanh chóng vọt lên phanh ẩm ẩm lâm thiên diệu hai người một trưởng một quyền đối với ở cùng nhau lực lượng bốn phía chung quanh nổi lên từng đạo gió mạnh có chút cùng bọn hắn cách xa nhau tương đối gần linh thú nhỏ trực tiếp bị hai người phát tán đi ra lực lượng cho tác động đến mà chết về phần thí mệnh bọn hắn tu vi của bọn hắn đều không thấp đương nhiên sẽ không chịu đến quá nhiều tác động đến frank hai người tương đối một quyền đồng thời hướng lui về phía sau ra năm mét thí mệnh mọi người thấy một màn này trong lòng hết sức kinh ngạc khiếp sợ nói hắn thế mà cùng xà đầu đánh thành ngang tay nhìn thấy hai người rời khỏi khoảng cách đồng dạng vừa mới một k í c h kia tự nhiên là đánh thành ngăn tay xa đầu bản nhân cũng rất kinh ngạc nhìn xem lâm thiên diệu tiểu tử ngươi thế mà ẩn tàng đến sâu như thế nhìn tới lần trước là lao phu nhìn lầm lao phu liền m u ố n cái này huyền cực tông lúc ấy làm sao lại phái ra một cái hóa thần trung kỳ tiểu tử tới n g ư ơ i lai、like, không chỉ là hóa thần trung kỳ đơn giản như vậy bọn hắn kinh ngạc lâm thiên diệu xác thực không có bất kỳ cái gì vẻ kinh ngạc đồng thời hắn còn cảm giác có chút không hài lòng chính mình bây giờ tu vi đã tăng lên tới hợp thể trung kỳ nếu như dựa theo nghiêm khắc tính được cái này độ kiếp đỉnh phong cùng mình tương đối căn bản không phải là đối thủ của mình chính hắn thế nhưng là rất rõ ràng trước kia một trường kia hắn mặc dù không có gia nhập ý cảnh công kích nhưng là cũng là hắn một kích toàn lực thế nhưng chỉ là cùng cái này xà đầu đánh thành một cái ngang tay hơn nữa cái này xà đầu công kích cũng không có dùng toàn lực nếu như mình thi triển ra ý cảnh tối đa cũng chỉ là cùng hắn bất phân thắng bại thầm nghĩ trong lòng xem ra chính mình còn là còn chờ đề cao tiểu tử ngươi có phải hay không có cái gì k ỳ n g ộ nếu không ngươi căn bản không có khả năng tại trong thời gian thật ngắn từ hóa thần trung kỳ tăng lên tới hợp thể trung kỳ hơn nữa lao phu nghĩ ngươi bạo phát đi ra cái này chiến đấu lực cũng là bởi vì một chút cơ duyên vấn đề đi xa đầu con mắt từ đầu đến cuối không có rời đi lâm thiên diệu trên thân trong lòng tính toán nếu như lâm thiên diệu thật gặp cơ may lớn hơn gì cái này nếu là thêm tại trên người mình không chừng thực lực của mình có thể đạt đến điện chủ lợi hại như vậy đến lúc đó ma điện điện chủ rất có thể muốn đổi tên đổi họ hắn cũng không phải là một lòng nghĩ phản bội ma điện mà là bởi vì bọn hắn loại người này đều là hướng cường giả tới gần lại có thể nói tu vi của mình thực lực nếu là so người khác cao căn bản cũng không khả năng thần phục với người khác chỉ có có thể là người khác thần phục bọn hắn cho nên sẽ nghĩ tới những thứ này đồ vật cũng không kỳ quái lâm thiên diệu nhìn thấy xà đầu dáng vẻ Liên lòng là lạnh lung biết cái nói trong hắn muốn đánh ra, gì của chú ý, xa đầu, ngươi nghĩ cái t xem xét liền minh xét bất liền muốn bạch, có quả đầu c ta hay hay ra có không cái sự, sao. thể để cho ta nói ra sao? Đầu nghe nói lâm thiên diệu liền biết lâm thiên diệu là n g h ĩ đánh với hắn một trận hắn cũng không có nóng lòng nói chuyện mà là ha ha cười to nói ha ha tiểu tử khẩu khí thật rất ngông cuồng bản sự cũng không tệ nếu như ngươi gia nhập chúng ta ma điện ta dám cam đoan ngươi về sau tại ma điện địa vị tuyệt đối không thấp hơn nữa ngươi sẽ còn đạt được ma điện tốt nhất tài nguyên tu luyện tại chúng ta ma điện cũng không so tại các ngươi huyền cực tông c h i n h lệnh hơn nữa tại chúng ta ma điện ngươi muốn làm cái gì liền làm cái gì hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trói buộc không giống tại các ngươi huyền cực tông làm dạng này vi phạm đạo đức làm như thế vi phạm đạo đức xa đầu hướng lâm thiên diệu phát ra cành ô liu lâm thiên diệu đối với hắn vươn ra cành ô lưu tỏ vẻ khinh thường thật xin lỗi ta là một cái có điểm mấu chót người x a đầu đừng nói nhảm nghĩ để cho ta gia nhập các ngươi ma điện hay là muốn lấy được ta thứ ở trên thân trước tiên đánh thắng ta lại nói hắn hiện tại liền khát vọng cùng cái này x a đầu đánh một trận cũng không muốn cùng hắn rông dài x a đầu nhìn thấy lâm thiên diệu một mặt nghĩ cùng hắn quyết đấu dáng vẻ thầm nghĩ tiểu tử này càng như vậy ta liền càng không cùng bọn hắn quyết đấu che lấp cười cười tiểu tử như vậy khát vọng cùng lao phu quyết đấu bất quá lao phu cũng không phải đồ đẩn chúng ta nơi này nhiều người như vậy hoàn toàn có thể dễ dàng giải quyết ngươi lao phu làm gì xính anh hùng cùng ngươi đơn đấu đâu ngươi có thể tuyệt đối đừng cho ta nói cái gì anh hùng lao phu thế nhưng là ma điện người không có cái gì anh hùng mà nói lâm thiên diệu nhìn cái này xa đầu bộ dáng rất là thiếu đánh đồng thời hắn cũng nhìn ra cái này xa đầu chính là cố ý không cùng hắn quyết đấu ta ta cười một tiếng xa đầu ra thế n h ư n g là giết g kim thí xả, n ư ơ i xả đầu nghe được kim thí xả lập tức giận dữ chuẩn bị muốn đối với lâm thiên diệu động thủ nhưng là hắn bỗng nhiên kịp phản ứng lâm thiên diệu nói như vậy rất rõ ràng chính là vì nghĩ cùng hắn quyết đấu nhưng là trong lòng của hắn có chút hoang mang vì cái gì lâm thiên diệu muốn một mực buộc hắn quyết đấu chẳng lẽ nói tiểu tử này có cái gì đặc thù chiêu thức nghĩ muốn để cho mình làm thí nghiệm nghĩ tới những thứ này hắn cảm thấy chính mình càng là không thể tùy tiện cùng lâm thiên diệu đánh liền xem như đánh cũng muốn bọn hắn nhiều người như vậy đánh một người tuyệt đối không thể tại tiểu tử này trên thân lật thuyền nhìn về hướng thí mệnh mọi người nói cùng tiến lên phế đi tiểu tử này lao phu ngược lại là muốn nhìn hắn có bản lánh gì đối phó chúng ta nhiều người như vậy thí mệnh khẽ gật đầu một cái nhưng là trong đầu hắn từ đầu đến cuối đối với lâm thiên diệu có một cái nghi vấn nhanh chóng bay đến xà đầu bên cạnh nhìn xem lâm thiên diệu tò mò hỏi tiểu tử n g ư ơ i giết qua chúng ta thí tôn g người hắn hỏi lên như vậy lâm thiên diệu giật mình hắn lúc nào giết qua thí tôn g người hơn nữa hắn biết rõ cái này tông môn cũng là từ trịnh an trong trí nhớ biết đến trước kia căn bản liền không có tiếp xúc qua cái này ngược lại là không có không cần tìm lý do gì muốn đánh liền đến lâm thiên diệu một bộ biểu tình bình tĩnh nhìn xem những người này không ngươi tuyệt đối giết qua chúng ta thí tôn g người nếu không trên người, người không có khả năng có chúng ta tông môn đặc thù truyền khí chương tám trăm ba mươi tám đánh mặt ngươi tuyệt đối giết qua chúng ta thí tông người nếu không trên người ngươi tuyệt đối sẽ không có chúng ta thí tông đặc thù truyền khí thí mệnh nghe nói lâm thiên diệu phủ định hắn lại một lần nữa cẩn thận xem xét hắn trên người truyền khí hắn hoàn toàn có thể khẳng định tại lâm thiên diệu trên thân đúng là có truyền tức giận đồng thời đạo này truyền khí còn có nhất định tính đặc thù loại này truyền khí nếu như không phải trưởng lão cấp bậc người hay là gia thuộc một loại người căn bản là không chiếm được thí tông loại này đặc thù truyền khí cái khác t h í tông người ngay từ đầu đang nghe chính mình tông chủ như vậy ai thời điểm về sau chính mình tông chủ chỉ là đang tìm một cái giết lâm thiên d i ệ u lý do nhưng là bọn hắn tông chủ nhấn mạnh mấy lần bọn hắn cũng cảm giác có chút không đúng nếu như là muốn tìm lấy cớ căn bản cũng không có tất yếu như vậy một mực cường điệu cho nên bọn họ cẩn thận xem xét cái này lâm thiên d i ệ u bọn hắn quả nhiên phát hiện tại lâm thiên d i ệ u trên thân có bọn hắn t h í tông truyền khí hơn nữa là đặc thù truyền khí nhưng bọn hắn ở trong đầu suy tư một chút bọn hắn thí tông cũng không có cái gì trưởng lao hay là trưởng lao gia thuộc bị giết cho nên trong lòng bọn họ rất là hoang mang lâm thiên diệu cái thân này bên trên đặc thù chuyển khí là làm sao tới lâm thiên diệu nhìn thấy thí mệnh ánh mắt bên trong khẳng định trong lòng cũng là rất hoang mang chính mình là cái gì giết qua bọn hắn thí tông người làm sao hoàn toàn không nhớ rõ bất quá hắn cũng chỉ là suy tư hai ba giây được rồi nhớ không nổi đến cũng không cần thiết nghĩ liền xem như không giết bọn hắn thí tông người hôm nay cái này thí tông người cũng sẽ không bỏ qua ta đều là muốn đòn khiêng bên trên lâm thiên diệu đã không quan tâm nhiều như vậy đã giết thì đã giết dù sao hắn giết người đều là một chút người đáng chết hắn nhưng cho tới bây giờ không có chủ động giết qua một người đều là bởi vì người khác chọc hắn hay là làm ra một chút chuyện quá đáng hắn mới có thể kết thúc người kia vận mệnh thí mệnh cũng nhìn thấy lâm thiên diệu hoang mang hắn tại trong đầu dùng sức nghĩ nghĩ gần nhất bọn hắn tông môn trường lão xác thực không có bất kỳ người nào n ộ hại Có đặc thù truyền khí người cũng không có sẻ ra chuyện thầm nghĩ tiểu tử này trên người đặc thù truyền khí đã không giống như là gần nhất mà là rất lâu nghĩ tới những thứ này thí mệnh hướng về phía trước suy nghĩ đến mấy ngày này chẳng lẽ nói đông nhiên hắn tựa hầu nghĩ đến cái gì đem ánh mắt của mình trợn trừng lên dùng sức nhìn chằm chằm lâm thiên diệu một ngụm khó có thể tin mà hỏi tiểu tử ngươi có phải hay không giết một cái lớn hơn ngươi một chút thanh niên lâm thiên diệu nghe nói hắn hỏi như vậy cũng không trả lời bởi vì hắn giết qua cùng hắn niên kỷ không kém nhiều thanh niên cũng không tại số ít có phải hay không thí mệnh trong miệng nói tới người hắn căn bản cũng không biết thí mệnh lại một lần nữa hỏi tiểu tử người giết người thanh niên kia có phải hay không đạt được một cái hộp chứa ma khí hộp chứa ma khí lâm thiên diệu hỏi ngược lại một chút trong nháy mắt hắn bỗng nhiên suy nghĩ một vấn đề hắn tại thế tục giới thời điểm xác thực giết một người trên thân người kia xác thực có một cái hộp chứa ma khí bất quá ở trong đó ma khí đã bị lâm thiên diệu cho hấp thu trong lòng có chút khiếp sợ nghĩ đến chẳng lẽ nói cái này thí mệnh nói tới chính là người kia có thể cái kia là chính mình tại thế tục giới giết chết làm sao biết cùng cái này tu chân giới thí tông có quan hệ đâu lâm thiên diệu nghĩ nghĩ mặc kệ là bởi vì cái gì chính mình tạm thời là không thể thừa nhận bởi vì một khi thừa nhận rất có thể liền sẽ đem chính mình là tới từ thế tục giới thân phận phá t a n lộ một mặt bình tĩnh mà có lạnh lùng nói ra ta không biết ngươi nói cái gì nếu như muốn kiếm cớ giết ta như vậy ta cảm thấy không cần thiết lãng phí miệng lưỡi hơn nữa ta nhìn xà đầu cũng chờ đến không kiên nhẫn được nữa xà đầu đứng ở một bên hắn quả nhiên là chờ đến không kiên nhẫn nếu như không phải là bởi vì hắn cảm giác thí mệnh nói như thật vậy hắn đã sớm quắt lớn thí mệnh để hắn động thủ thí mệnh dư quang nhìn thoáng qua xà đầu nhìn thấy nét mặt của hắn đúng là không làm sao cao hứng đang nhìn lâm thiên l i diệu một bộ bình tĩnh dáng vẻ liền xem như biết cũng không nói hắn biết rõ nghĩ muốn hỏi như vậy lâm thiên diệu là không thể nào c h ậ t quát lên tiểu tử rất tốt đã ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ như vậy lao phu liền thành toàn ngươi sau đó đem mình tay vung lên quắt lên cho ta lập tức tất cả mọi người hướng về lâm thiên diệu vào tới lâm thiên diệu nhìn một chút còn chưa động xa đầu nói xa đầu chẳng lẽ ngươi cũng không dám đánh với ta một trận tiểu tử đừng tưởng rằng lao phu không biết trong lòng ngươi nghĩ cái gì người tài ba nhiều khi dễ ít người lao phu làm gì cùng ngươi chơi cái gì chủ nghĩa anh hùng đâu xa đ ầ u ở phía sau ôm lấy cánh tay một bộ xem trò vui nhìn xem lâm thiên diệu hắn hiện tại ngược lại là muốn nhìn lâm thiên diệu đến cùng là có cái gì tuyệt sát làm sao biết vẫn muốn tìm hắn đánh đơn bất quá hắn nghĩ đánh đơn là không thể nào lâm thiên diệu một người đối phó cái này mười nhiều vị độ kiếp trùng kỳ người tu chân tuyệt đối hắn đủ ăn thậm chí còn không nhất định là những người này đối thủ đương nhiên nếu như xà đầu đám người nhìn thấy những người này không phải là đối thủ của lâm thiên diệu bọn hắn nhất định sẽ được đi hỗ trợ lâm thiên diệu nghe nói xà đầu hỏi ngược lại phải không có thể lấy nhiều người khi dễ ít người chính là được không làm sao chẳng lẽ ngươi cũng có thể gọi người vậy ngươi ngược lại là gọi a bất quá ngươi cần phải kiên trì a có thể tuyệt đối đừng ngã xuống ha ha xà đầu cảm giác lâm thiên diệu bây giờ nói lời nói có chút b u ồ n c ư ờ i phải biết nơi này chính là khu vực phía bắc thế nhưng là bọn hắn ma điện địa bàn lâm thiên diệu muốn cứ gọi huyền cực tông người đến căn bản cũng không khả năng liền xem như có thể thông chi đến huyền cực tông người chờ bọn hắn tới lâm thiên diệu cặn bát đều không thừa xuống lâm thiên diệu nhàn nhạt liếc một cái xa đầu người ngược lại là không gọi nổi bất quá cái k h á c giúp đỡ cũng không phải ít phải không đừng nói c h ế cười liền xem như ngươi tại chúng ta nói đùa ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi sao ngươi còn có cái gì giúp đỡ chẳng lẽ ngươi còn có thể triệu hoán linh thú hay sao ngươi nếu có thể triệu hoán xa đâu một bộ trưởng khống đại cũng nói bất quá hắn lời còn chưa nói hết hắn chợt nghe từng đạo giống lên một tiếng truyền đến ngao bò ỏ âm thanh đ í t h a i đồng thời bọn hắn có thể trong nháy mắt phân biệt ra được những âm thanh này tuyệt đối là đến từ linh t h ú âm thanh khi bọn hắn nhìn kỹ chỉ gặp mười đầu linh thú đứng tại đối diện bọn họ về phần lâm thiên liên diệu đã đứng ở một đầu cuồng bạo hổ trên đầu từ chỗ cao nhìn xem bọn hắn xa đầu đám người một mặt một b ư ớ c trong lòng rất là hoang mang đây là có chuyện gì làm sao trong nháy mắt xuất hiện mười đầu linh thú hơn nữa cái này mười đầu linh thú mỗi một đầu linh thú tu vi đều tại độ kiếp đỉnh phong vậy liền coi là là độ kiếp đỉnh phong linh thú triệu hoan sư cũng không có khả năng một hơi thở triệu hoán mười đầu độ kiếp đỉnh phong linh thú đi không chuẩn xác mà nói liền xem như độ kiếp đỉnh phong triệu hoan sư duy nhất một lần triệu hoán hai đầu độ kiếp đỉnh phong linh thú cũng không có khả năng có thể lâm thiên diệu làm được hơn nữa xà đầu nghĩ đến trước kia chính mình lời nói cảm giác mặt mình bị hung hăng đánh một bạt hai mặc dù không vang không đau nhưng là rất hay chương 839, n h ì n ngươi như thế nào phá pháp xà đầu đám người trải qua vài giây sau bọn hắn rốt cục phản ứng lại một mặt khiếp sợ nhìn xem lâm thiên diệu ngươi làm như thế nào lâm thiên diệu nhìn thấy xà đầu dáng vẻ biết rõ hắn trong lòng vô cùng chân kinh bất quá hắn cũng không có giải thích quá nhiều mà là bình thản nói làm sao làm được cũng không trọng yếu trọng yếu là không bị các ngươi nhiều người khi dễ ít người không bị khinh bỉ nghe nói lời này x a đầu giật mình cảm giác có một loại bị đánh mặt cảm giác mặc dù nói lâm thiên diệu chỉ là triệu hoán ra mười đầu linh thú tại về số lượng cũng không có bọn hắn nhiều nhưng là cái này tu vi lực lượng so với bọn hắn một nhóm người này lợi hại mấy lần căn bản không phải x a đầu bọn hắn có thể đối phó bất quá x a đầu cũng không có sợ hãi bởi vì hắn trong tay cũng không ít p h á p môn hơn nữa hắn còn có thể phát huy càn k h ô n chuyển rời đến lúc đó hắn đem những linh thú này cho rời đi đồng dạng có thể dễ dàng đối phó lâm thiên liên diệu tiểu tử ngươi cũng đừng quá phách lối liền xem như ngươi triệu hồi ra mười 10 đầu một trăm đầu đ ậ u kiếp đỉnh phong linh thú kia lại có thể thế nào lao phu có được điện chủ một hạng cường hãn pháp thuật chắc hẳn ngươi cũng nếm thử qua đưa ngươi những linh thú này dễ dàng chuyển di cũng không phải là một chuyện sa đô biết dựa theo hiện tại tình huống này biện pháp tốt nhất chính là sử dụng điện chủ giao hắn càn không di chuyển đem những linh thú này toàn bộ chuyển di sau đó tại đối với lâm thiên diệu động thủ thí tông đám người ngay từ đầu nhìn thấy cái này mười đầu độ kiếp đỉnh phong linh thú thời điểm trong lòng bọn họ là có chút sợ hãi bởi vì bọn hắn biết bọn hắn một nhóm người này căn bản không thể nào là lâm thiên diệu đối thủ của bọn họ nhưng là đang nghe xà đầu lời nói thời điểm bọn hắn chợt nhớ tới trước đó vài ngày nghe đồn lúc trước ma điện đang tấn công ngự ma điện thời điểm huyền cực tông cũng tới không ít người trợ giúp ma điện x à đầu vì để tránh cho xuất hiện một chút phiền toái không cần thiết cho nên thi triển ra ma điện điện chủ truyền cho hắn một bộ phát m ô n tên là càn không di chuyển đem huyền cực tông người toàn bộ chuyển rời đến một nơi khác đồng thời cái này cũng để ngự ma điện đã mất đi trợ rút cũng tại kia một ngày ngự ma điện hủy diệt sau đó cái này khu vực phía bắc liền trở thành ma điện thiên hạ cho nên đang nghe x à đầu thí mệnh đám người nhất thời lòng tin tăng nhiều trong lòng ngầm tự nghĩ đến liền xem như nhiều mười đầu độ kiếp đỉnh phong linh thú kia lại có thể thế nào đâu lúc trước huyền cực tông tới hai mươi cái độ kiếp đỉnh phong người tu chân cũng tương tự bị bọn hắn xà đầu cho rời đi hiện tại h ư ớ n g chi là mười đầu linh thú đâu thí mệnh cũng hướng lâm thiên diệu quát lớn tiểu tử xà đầu nói không sai liền xem như ngươi có thể triệu hoán một trăm đầu linh thú kia lại có thể thế nào đâu chúng ta xà đầu cũng tương tự có thể sử dụng càn không chuyển rời đưa ngươi linh thú toàn bộ chuyển di Đọc đến lúc đó ngươi cũng tương tự chỉ là một người cũng tương tự muốn quỳ dưới chân của chúng ta không muốn ngươi linh t h ú toàn bộ biến mất liền ngoan ngoãn đầu hàng không chừng xà đầu tâm tình cao hứng còn có thể đưa ngươi để cử đến ma điện lâm thiên diệu đối với những người này nói lời khoe miệng phát họa ra vẻ tươi cười thản nhiên nói c ả n khôn di chuyển trước kia liền đã nếm thử qua bất quá ta nơi này cũng có một cái phá giải c ả n khôn di chuyển phát môn hiện tại thật đúng là muốn nếm thử một chút có thể đi không xa đầu đám người nghe nói lâm thiên diệu giật mình dùng một đạo ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem lâm thiên diệu hoàn toàn không tin nói côn vọng côn vọng tiểu tử ngươi đơn giản chính là côn vọng ta ma điện điện chủ công pháp há có thể là loại người như ngươi có thể phá giải phải không vậy ngươi có thể thử một chút lâm thiên diệu tràn đầy tự tin nói xa đ ầ u nhìn thấy lâm thiên diệu kia tràn đầy tự tin hai con mắt trong lòng của hắn đánh một cái bỗng nhiên trong lòng không khỏi nghĩ đến chẳng lẽ nói tiểu tử này thật có thể phá giải điện chủ càn k h ô n di chuyển không đây không có khả năng cái này càn khôn di chuyển thế nhưng là điện chủ công pháp làm sao có thể là hắn có thể phá giải trên đời này chẳng lẽ còn có so điện chủ lợi hại người cái này sao có thể tiểu tử đừng giả bộ thần d ở trò ta ma điện điện chủ công pháp làm sao có thể là các ngươi có thể phá giải xa đâu lại một lần nữa biểu thị không tin xa đâu ngươi một mực nói không tin không tin kia sao không thử một lần đâu còn là nói ngươi không dám dùng càn khôn di chuyển thử lâm thiên diệu sắc mặt vẫn là như vậy tự tin cái này để xà đầu trong lòng có chút do dự bất quá hắn trong lòng là không tin cuối cùng trong lòng quét ngang liền xem như lâm thiên diệu có thể phá giải kia lại có thể thế nào cũng bất quá phá giải hắn một cái pháp môn mà thôi cái này cũng không đại biểu cho cái gì đối với hắn cũng không tạo được quá nhiều tổn thương hơn nữa hiện tại biện pháp tốt nhất cũng chỉ có đem lâm thiên diệu cái này mười đầu linh thú cho chuyển di bằng không bọn hắn cũng không có cách nào đối phó lâm thiên diệu Tiểu tử, ta liền muốn nhìn xa e m ngươi là như thế nào phá giải là thế phá t càn chuyển, khôn như nào thế di đâu e m cái bức này như bức hoang cho tròn xuống dưới. Xa đầu nhìn xem lâm thiên diệu một mặt che lấp nói mặc dù nói trong lòng của h ắ n là có mấy phần tin tưởng lâm thiên diệu có thể phá giải càn k h ô n di chuyển nhưng là cũng chỉ là tại nội tâm của mình chốt sâu vừa dứt lời xa đ ầ u mở ra hai tay của mình nhanh chóng hội tụ chính mình ma khí từng đạo ma khí hội tụ tại trước ngực của mình chỉ là ngắn ngủi hai ba giây tại xa đầu trước n g ư ợ c vị trí liền đã xuất hiện một cái hơn nửa thước rộng lượng lỗ đen cái này hắc động lực lượng chính là có thể đem người cho rời đi lực lượng xa đầu ở trong lòng đánh giá một chút lâm thiên diệu cái này mười đầu linh thú chính mình chỉ cần đang khuyết đại gấp hai càn k h ô n di chuyển tuyệt đối có thể đem những linh thú này cho rời đi thí mệnh đám người nhìn thấy cái này lỗ đen thời điểm trong lòng cực kỳ kinh ngạc nguyên lai càn k h ô n di chuyển chính là cái này bộ dáng mặc dù bọn hắn từ cái này càn khôn di chuyển bên trong cũng không có cảm thụ ra lực phá hoại nhưng là bọn hắn cảm giác cái này trong lỗ đen có một đạo không hiểu hấp dẫn đồng thời bọn hắn có một loại cảm giác nếu như cái này đạo lực lượng là nhằm vào bọn họ tuyệt đối sẽ đem bọn hắn cho hấp thu đi về phần lâm thiên diệu làng lặng mà nhìn xem trước kia xà đầu lần thứ nhất ở trước mặt hắn phát huy cái này càn khôn di chuyển thời điểm lấy thực lực của hắn bây giờ đúng là khó mà phá giải liền xem như phá giải c ũ n g sẽ đối với hắn sinh ra cực kỳ nghiêm trọng tổn thương nhưng bây giờ lâm thiên diệu tu vi đã tăng lên tới hợp thể trung kỳ sức chiến đấu càng là có thể so với độ kiếp đ ỉ n h phong hắn nghĩ muốn phá giải cái này càn khôn di chuyển cũng không phải là một việc khó thậm chí có thể nói dễ dàng liền có thể phá giải giờ phút này xa đ ầ u đã đem càn khôn di chuyển làm lớn ra gấp hai nhiều hắn đem trước ngực cái này cực kỳ lớn lỗ đen cho cử động đưa nó cho dơ lên nhìn xem lâm thiên diệu còn là kia một bộ đã tính trước dáng vẻ trận quát lên tiểu tử ít cho lão phu giả thần giả quỷ bất quá lao phu ngược lại là rất muốn nhìn một chút ngươi cái này ra châu làm sao thổi xuống đi ra xa đầu cuối cùng quát lên một tiếng lớn đem d ơ lên lỗ đen hướng về lâm thiên diệu trước mặt mười đầu linh thú đập tới lâm thiên diệu lúc này đem hai tay của mình hợp lại cùng nhau nhanh chóng bay đến mười đầu linh thú trước mặt xem ra hắn là chuẩn bị một người đối mặt hát động lực lượng chương tám trăm bốn mươi một trận chiến này trốn không thoát nhìn thấy xà đầu thôi phát càn khôn di chuyển đi lên lâm thiên diệu cũng không có lui lại tương phản hắn đang chính tự mình thân thể hợp lấy hai tay bay đến chúng linh thú trước mặt thần lực trên người trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ hai tay đánh ra mấy m ư ờ i cái thủ thế cuối cùng lâm thiên diệu hai tay xuất hiện một đạo kim sắc quan g mang luồng hào quang màu vàng óng này hướng về m ư ờ i đầu linh thú bao phủ tới cũng tại lúc này xà đầu càn khôn chuyển rời lỗ đen hướng về lâm thiên diệu cùng với kia m ư ờ i đầu linh thú bao phủ mà đến Hô hô! một đạo đen nghịt ánh sáng hướng về mười đầu linh thú bao quanh nhưng là vài giây đồng hồ đi qua lâm thiên diệu cùng với mười đầu linh thú ai cũng không có biến mất xa đ ầ u nhìn xem một màn này một mặt kinh ngạc làm sao kia mười đầu linh thú cùng với lâm thiên diệu cũng không có biến mất đông nhiên hắn nhớ tới trước kia lâm thiên diệu lời nói chẳng lẽ nói lâm thiên diệu thật có thể phá giải cái này càng khôn di chuyển mặc dù nói cái này càng khôn di chuyển hắn chỉ là lần thứ nhì phát huy nhưng là đang thi triển lần đầu tiên thời điểm hắn nhìn đến vô cùng rõ ràng chỉ cần là bị hắn c à n khôn di chuyển lỗ đen cho bao phủ chỉ là ngắn ngủi hai ba giây bị c à n khôn di chuyển năng lượng bao phủ người đều đã bị rời đi đồng thời lần thứ nhất bị hắn chuyển di người cơ hồ tất cả đều là độ kiếp đỉnh phong người ngoại trừ lâm thiên diệu lúc ấy là hóa thần trung kỳ nhưng bây giờ hắn cũng thấy rõ ràng những người này đều bị c à n khôn di chuyển lỗ đen cho vây quanh nhưng là vài giây đồng hồ cũng không có đem lâm thiên diệu cùng với hắn linh thú cho rời đi cho nên hắn không thể không nhớ tới trước kia lâm thiên diệu nói tới hắn có thể phá giải cái này càn khôn di chuyển phát môn thí mệnh nghe được nhìn thấy tình huống này trong lòng cũng là giật mình nhưng là bọn hắn là lần đầu tiên nhìn thấy càn khôn di chuyển cho nên bọn hắn cũng không biết càn khôn di chuyển công hiệu phát huy thời gian cho nên hiện tại tình huống này bọn hắn cũng không biết xà đầu phát huy càn khôn di chuyển là thành còn là bại nhưng là thí mệnh ánh mắt chuyển hướng một bên xà đầu từ xa đầu ánh mắt bên trong hắn bao nhiêu đó có thể thấy được cái này p h á p môn thất bại lại là một phút đi qua càn khôn di chuyển lỗ đen chậm rãi tiêu tán đọc ts x a đ ầ u nhìn thấy mười đầu linh thú bị không có bị chuyển di trên mặt của hắn mặc dù lộ ra không tin biểu lộ thậm chí còn lặng lẽ bóp một chút bắp đùi mình không thể tin được nhưng là tại trong ánh mắt của hắn cùng với ở sâu trong nội tâm hắn đã tin tưởng lâm thiên diệu là thật có thể phá giải hắn điện chủ càn khôn di chuyển n g ư ơ i lại có thể phá giải càn khôn di chuyển n g ư ơ i vừa mới phát huy là cái gì p h á p môn tại sao có thể ngăn cản càn khôn di chuyển Sa đầu liên tiếp mà hỏi hắn là thật cảm giác được hoang mang lâm thiên diệu vẫn là đứng tại hết t h ể linh thú phía trước đối với Sa đầu cười nhạt một tiếng ta đã sớm nói qua phá giải ngươi cái này càn khôn di chuyển p h á p môn cũng không phải là việc khó gì chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta là đang gạt ngươi hay sao nghe nói hắn kiểu nói này Sa đầu biết điện chủ giao cho mình cái này p h á p môn xác thực đã bị lâm thiên diệu cho phá giải hung hãn nói tiểu tử ngươi thiếu cho lão phu đ ắ c ý ngươi n g h ĩ muốn đối phó lao phu tuyệt đối không phải đơn giản như vậy lâm thiên diệu nhún vai cảm giác có chút buồn cười nói xa đầu ta nhìn ngươi là quên chính ngươi ý đồ đến đi ngươi không phải đến vì ngươi kim thí xả báo thù sao làm sao hiện tại biến thành ta đối phó ngươi đâu ách xa đầu trong nháy mắt khẽ giật mình lâm thiên diệu nói tới cũng không có sai bọn hắn chính là muốn tìm lâm thiên diệu báo thủ cũng không phải là lâm thiên diệu tới tìm hắn nhóm nghĩ nghĩ nhìn tới đều là bởi vì chính mình một mực thuộc về ác ma cấp bậc người vẫn luôn là người khác tìm chính mình báo thủ cho nên thay đổi một cách vô tri vô giác cảm thấy người khác muốn thế nào đối phó chính mình tiểu tử ngươi thật sự là khinh người quá đáng cho láo phu giết xa đầu suy nghĩ một trận về sau cảm giác mình bị lâm thiên diệu lại một lần đánh mặt hắn lúc nào nhận qua loại này tội bình thường đều là hắn đánh người khác mặt người khác không có khả năng đánh hắn mặt càng không khả năng vung mặt mũi của hắn hiện tại lại là lâm thiên diệu đánh hắn mặt hắn làm sao có thể không phẫn nộ như thế nào kiểm soát tâm tình của mình thí mệnh đám người nghe nói xà đầu mệnh lệnh bọn hắn cũng không có trước tiên bên trên đầu tiên là nhìn thoáng qua xà đầu lại liếc mắt nhìn lâm thiên diệu đằng sau nhìn chằm chằm mười đầu độ kiếp đỉnh phong linh thú bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái này mười đầu linh thú một khi đạt được lâm thiên diệu mệnh lệnh tuyệt đối sẽ hướng bọn hắn nào lên Thí mệnh đám người mặc người dù bọn hắn nhìn thấy xà đầu kia dáng vẻ phẫn nộ nghĩ đến xà đầu thân phận trong lúc nhất thời cũng có chút do dự nhóm người mình đến cùng muốn hay không lên xa đ ầ u nhìn thấy những người này còn không có bên trên đang tại do dự ở trong trực tiếp trợn quát lên thí mệnh các ngươi là chuyện gì xảy ra lão phu thế nhưng là đại biểu cho ma điện trưởng lão các ngươi dám không nghe lão phu mệnh lệnh chính là không nghe ma điện mệnh lệnh các ngươi nghĩ muốn cùng chúng ta toàn bộ ma điện chống c ự sao còn là nói cảm thấy các ngươi thí tông lực lượng có thể cùng chúng ta ma điện chống lại bị xa đầu một bữa hét to thí mệnh trong lòng mặc dù rất tức tối nhưng là hắn cũng không có cách nào xà đầu nói cũng không có sai bọn hắn cũng không dám cùng ma điện chống cự cũng không dám không nghe ma điện mệnh lệnh nhất là xà đầu tại ma điện còn có địa vị tương đối cao bọn hắn nếu là đắc tội xà đầu cũng liền tương đương đắc tội toàn bộ ma điện nhìn về hướng bên cạnh thí tông t r ư ở n g lão ra lệnh giết những n à y trưởng lão đều là nghe lệnh thí mệnh đ ặ t được mệnh lệnh tự nhiên muốn bên trên từng cái quát to vâng nhưng là tại mở miệng giờ khắc này thí mệnh trong nội tâm sinh ra các loại ý nghĩ trong đó bao gồm hối hận nhưng là hắn quyết định còn là trước xem tình huống một chút lâm thiên diệu lui về sau hai bước đem mình tay b ã i xuống biểu thị khiến cái này linh thú bên trên đồng thời ở trong ý thức cho cái này mười đầu linh thú hạ mệnh lệ thấp giọng quát nói giết bò ỏ ngao cái này mười đầu linh thú lập tức giống như là ăn vị gạ đồng dạng hướng về thí mệnh mười lăm người phi tốc vọt lên có chút độ kiếp đỉnh phong linh thú đối phó hai vị độ kiếp trung kỳ người đương nhiên cũng có một số người chỉ lâm à này này, xà một người đối phó một một thêm độ độ thú. tất trước tử thí tên tăng thế tu người đỉnh phong linh thú. Cái này một số người, tất nhiên sẽ trước tử vong. Đương nhiên, bên nhưng đỉnh phong người đối kiếp Cái kiếp đầu đầu, số phó h có là c sẽ vị ba n trong người, đó hai ỗ i người, người đối phó m ộ thiên đầu l i n thú, t phần về đầu còn xà ạ đứng phía sau nhìn. phía h sau Lâm t i diệu cũng sẽ không để hắn như thế nhẹ nhàng thân ảnh loại lên hướng về xa đầu tránh khỏi đi vào xa đầu trước mặt khoe miệng cười một tiếng xa đầu tới đi lần này trốn không thoát ngươi vì cái gì nhất định phải tìm lão phu xa đầu trong lòng rất là hoang mang hắn tạ i nghĩ có phải hay không lâm thiên diệu có thủ đoạn gì đối phó hắn bởi vì ta muốn kiểm tra một chút thực lực của mình chương tám trăm bốn mươi mốt h o à n g hốt thí mệnh xa đầu nghe nói lâm thiên diệu lập tức xứng sở hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng lâm thiên diệu một mực làm rõ muốn tìm hắn quyết đấu còn tưởng rằng lâm thiên diệu là có biện pháp nào đối phó hắn nhưng là tại hắn hỏi thăm về sau lâm thiên diệu cũng không phải là có biện pháp đối phó hắn mà là chỉ bất quá đem hắn trở thành một cái khảo thí thực lực người cái này để hắn trong lòng cảm giác có chút phẫn nộ chính mình thế nhưng là xà đầu a người gặp người sợ xà đầu tại khu vực phía bắc người nào không biết chính mình tồn tại nhưng trước mắt này lâm thiên diệu chỉ là đem chính mình xem như một cái khảo thí thực lực mình người cái này để hắn cảm giác được địa vị của mình bị hung hăng rèm pha nhìn qua lâm thiên diệu chật quất lên tiểu tử ngươi cư nhiên như thế rèm pha lao phu đã ngươi nghĩ như vậy cùng lao phu đầu như vậy lao phu tuyệt đối sẽ để ngươi kiến thức đến lao phu chân thực bản sự xa đầu trong lòng mặc dù phẫn nộ nhưng là hắn cũng tương đối cao hứng chí ít lâm thiên diệu lời nói đã chứng minh lâm thiên diệu cũng không phải là có đồ vật gì thật nhằm vào hắn tiếng nói của hắn vừa dứt lập tức đem trên người mình thực lực toàn bộ tăng lên đứng lên nếu như nói tại lâm thiên diệu cũng không có triệu hồi ra cái này mười đầu linh thú thời điểm chỉ là nhìn thấy lâm thiên diệu chỉ là một người lại có thể chỉ là thật đơn giản nhìn thấy hắn chỉ là một cái hợp thể trung kỳ người tu c h â n như vậy hắn tuyệt đối sẽ không đem chính mình toàn bộ thực lực cho tăng lên đứng lên liền xem như nhìn về hướng lâm thiên diệu trong ánh mắt của hắn đều là mang theo khinh bỉ nhưng là hiện tại hắn có thể không dám chút nào khinh thị lâm thiên diệu bởi vì hắn có thể cảm nhận được lâm thiên diệu tiểu tử này tu vi mặc dù chỉ là tại hợp thể trung kỳ nhưng là thủ đoạn vô cùng nhiều trọng yếu nhất chính là lâm thiên diệu trước kia phát huy được sức chiến đấu không một chút nào so với hắn yếu tiểu tử chịu chết đi xà đầu quát to một tiếng nhanh chóng hướng lâm thiên diệu v ọ t lên lâm thiên diệu tự nhiên cũng sẽ không sợ thân ảnh loay lên cũng hướng về xà đầu nhanh chóng đột kích đi lên phanh phanh ẩm ẩm hai người trưởng đối với ở chung một chỗ không ngừng hướng về đối phương phát động công kích phanh phanh hai người một bên hướng lên khoảng không bay cao một bên đối trưởng chỉ là ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ hai người liền đã tương đối hơn một trăm hiệp Đến rồi bọn hắn rồi lập o ạ tại i vi nơi mười giây đối cái hội phải việc hiện tu thực trăm Nhất thực muốn đầu này nghĩ này đồng căn bản không phải việc khó gì. Nhất là, bọn hắn hiện tại cũng là lấy ra thực lực của mình. Frank! Frank! là, là mấy mấy lấy hồ hợp, khó Ho ho! lực, lực của l gì. ở ra tức hai người đồng thời vung ra song phương trưởng hướng về đối phương n g ư ợ c bộ vị đánh tới đồng thời trong số mệnh song phương bả vai song phương đều thối lui mười bước xa xa đ ầ u ổn định cước bộ của mình về sau đem ánh mắt của mình trận tròn lên nhìn xem lâm thiên liên diệu hắn tại trong đầu tính toán một cái lấy hiện tại trạng thái này hắn cùng lâm thiên diệu đánh đến là tám lạng nửa cân liền xem như đem lâm thiên diệu cho giết chết chính hắn tổn thất cũng sẽ rất thảm trọng nhìn tới chỉ có cùng lâm thiên diệu cường ngạnh đối đầu một chút hội hợp nếu là không được chỉ có thể nhớ tới biện pháp của hắn xa đầu nghĩ như thế trừng mắt lâm thiên diệu chật quất lên tiểu tử để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là thực lực chân chính chợ ở giữa xa đầu đem hai tay của mình cho giơ lên lấy một nửa hình tròn hình trạng thái đối trên không đột nhiên quát lên một tiếng lớn thiên địa vô cực biến tt ê ê chỉ gặp xà đầu trên hai tay xuất hiện một đạo màu trắng quan mang nhưng là hắn cũng không có áp dụng bất kỳ động tác đạo bạch quang kia từ hai tay của hắn nhanh chóng kéo dài đến đầu của hắn cũng ở nơi này đạo bạch quang đến đầu của hắn về sau đầu của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa đầu của hắn chậm dại biến dẹp miệng biến lớn dài ra nhìn lên tới cho người ta một loại rất xấu cảm giác chỉ là ba năm giây thời gian xà đầu đã biến thành danh phủ kỳ thực xà đầu một cái xà đầu thân người người tu ma xuất hiện trước mặt lâm thiên diệu xà đầu biến thân kết thúc về sau to lớn hai mắt chừng mắt lâm thiên diệu chẳng thèm nó g tới mà hỏi tiểu tử cho tới bây giờ lão phu còn không biết tên của ngươi xưng tên r a miễn cho chết lão phu cũng không biết ngươi tên là gì lâm thiên diệu nghe nói xà đầu cười nhạt một tiếng nói ta xem là ngươi lo lắng cho mình chết rồi xuống địa ngục không biết là bị ai g i ế t đi n g ư ơ i đã có loại yêu cầu này cần ta thỏa mãn như vậy tự nhiên sẽ thỏa mãn ngươi nghe rõ ràng ta gọi lâm thiên diệu hừ lâm thiên diệu sắp chết đến nơi còn m ạ n h miệng xa đầu tiếng nói vừa dứt hắn liền đã hướng lâm thiên diệu bay đi lên mà lâm thiên diệu lần này hắn cũng đem chính mình toàn bộ thực lực phát huy đến rồi cực hạn song trưởng bên trên thần lực cũng ra chỉ lôi hệ ý cảnh hắn vốn là nghĩ muốn ra chỉ hai loại ý cảnh nhưng là suy nghĩ một chút trước giữ lại một loại ý cảnh đến lúc đó không chừng còn có thể lên một cái lớn tác dụng phanh hai người lại là một trưởng đối đầu đi、Ấm、ẩm ẩm x à đầu đang biến hóa thành x à đầu thân người về sau lực chiến đấu của hắn đạt được một chút tăng lên nguyên bản hắn coi là chính mình tiếp xuống cùng lâm thiên diệu đối trưởng có thể đem lâm thiên diệu cho xung kích ra mấy mét có thể hắn không nghĩ tới tại hai người bọn họ một trưởng đối đầu đến bọn hắn song phương ai cũng cũng không lui lại nhất để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là lâm thiên diệu trong sức mạnh thế mà ẩn chứa lôi hệ ý cảnh trong lòng không khỏi nghĩ đến cái này lâm thiên diệu đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài làm sao mỗi một tấm át chủ bài lộ ra đến đều l à như thế để cho người cảm thấy kinh ngạc tại hắn ngắn ngủi kinh ngạc lâm thiên diệu mặt khác một trưởng đã đi lên bởi vì đối với cái này đối trưởng kết quả lâm thiên diệu cũng không có chút nào kinh ngạc tương phản hắn cảm thấy cái này tương đối bình thường frank hai người lại là một quyền đánh vào cùng một chỗ hai người không khí chung quanh bởi vì chịu đến hai người bọn họ nói lực lượng xung kích phát ra một chút phát xích phát xích tiếng vang phanh phanh lại là một trận nhanh chóng công kích hai người có thể nói là gắt gao quân quít lấy nhau về p h ầ n những người khác cùng với kia mười đầu linh thú thí mệnh có chút độ kiếp t r u n g kỳ thủ hạng đã bị giết ở trong đó một người bị giết đầu kia linh thú liền sẽ l u ô n không đi t r ợ giúp một đầu khác linh thú mà đối phó cái này mười đầu linh thú người áp lực trở nên cực kỳ lớn có ít người chính là tại sụp đổ vùng ven cho nên chỉ cần có một đầu linh thú đi lên hỗ trợ bọn hắn trong nháy mắt liền bị xuống đất ă n tỏi rồi thí mệnh nhìn thấy chính mình thí tông người không ngừng ngã xuống hắn cảm giác chính mình tâm đang tại đổ máu những người này đều là bọn hắn thí tông trụ cột cứ thế mà chết đi như vậy thí tông cũng muốn xong đời một bên đối phó trước mắt linh thú một bên dùng ánh mắt còn lại nhìn x a đầu hắn nhìn thấy x a đầu đã biến thân hắn còn tưởng rằng có thể nhanh chóng chiến thắng lâm thiên liêng nhưng là hắn nhìn mấy giây xa đầu cũng chỉ là cùng lâm thiên diệu đánh cho khó bỏ khó phân thầm nghĩ một mực đánh không thắng lâm thiên diệu những linh thú này liền sẽ không biến mất người của hắn liền sẽ không ngừng chết đi chỉ là tại hắn nghĩ những n à y trong thời gian lại là hai người thủ hạ tử vong cuối cùng hắn nghĩ nghĩ cảm thấy không dám hướng về phía thủ hạ của mình quát rút lui chương tám trăm bốn mươi hai đương nhiên không cần rút lui thí mệnh hét lớn một tiếng về sau những người khác nghe được thanh âm của hắn không có chút gì do dự vội vàng hướng lui về phía sau tranh thủ bằng nhanh nhất tốc độ hướng lui về phía sau nhìn thấy mình người từng cái ngã xuống thí tông những người này là thật sợ hãi nếu như không phải là bởi vì không có tông môn mệnh lệnh bọn hắn không dám rút lui bằng không bọn hắn trước kia đã sớm rút lui lại làm sao biết một mực kéo tới hiện tại thế nào tại bọn hắn có thí tông có một cái rút lui pháp bảo đang nghe thí mệnh lời nói về sau bọn hắn từ túi không gian của mình bên trong lấy ra một cái màu đen cầu đem cái k i a màu đen cầu hướng về chính mình chỗ đối phó linh thú đập tới phanh làm những này cầu bạo tạc lập tức sinh ra từng đạo màu xanh sương mù những này sương mù hướng về cái này mười đầu độ kiếp đỉnh phong linh thú bao phủ tới lấy những này sương mù chặn mười đầu linh thú ánh mắt những này sương mù cũng không phải đồng dạng sương mù mà là trải qua đặc thù vật liệu chế tác cho nên mười đầu linh thú ánh mắt cũng bị chặn một chút lâm thiên d i ệ u cùng xa đầu cũng chú ý tới tình huống bên này nhất là xa đầu hắn hiện tại đang cùng lâm thiên diệu đánh khó bỏ khó phân có thể chợt nghe có người gọi rút lui đây không phải hỏng chuyện của hắn sao trọng yếu nhất chính là bọn hắn nếu là đi một mình hắn đối phó lâm thiên diệu cùng với kia mười đầu linh thú điều này có thể sao căn bản chính là chuyện không thể nào nhiều nhất chỉ là t r ă m cái hội hợp hắn liền có khả năng mệnh t ă n g hoàng tuyển cuối cùng vẫn hại hắn lập tức đối thí mệnh đám người quát thí mệnh các ngươi là có ý gì chuẩn bị vứt bỏ lão phu chính mình rút lui sao Thí ta thủ ta thí tông đã tổn thất mấy người, đang đánh xuống dưới. ta thí tông diệt ta chỉ có thể thiện tự phát mệnh nghe cha hỏi, chúng không phải họ, đánh chẳng khác cho không mệnh lệnh, chỉ mấy lệnh. nói văng nói, căn bản bọn người, đang xuống nào vong, nên người có vội đối dưới, đợi xà xà xà là là đầu đầu, đã được đầu của của ra、lệ. xà đầu cũng biết thí tông những người này căn bản cũng không phải là những linh thú này đối thủ càng đánh đến cuối cùng người của bọn họ chết càng nhiều thí mệnh muốn lựa chọn rút lui đây cũng là bình thường nhưng là xa đầu đối với thí mệnh cũng sẽ không tha thứ liền xem như bình thường thí mệnh trong chiến đấu không nghe chỉ huy của hắn thiện từ muốn rút lui cái này hắn thấy chính là tương đương đem hắn hướng trong hố lửa đẩy thí mệnh mặc kệ ngươi là lý do gì không có đạt được mệnh của ta làm cho liền muốn hạ mệnh lệnh rút lui thứ này cũng ngang với xem thường lao phu tôn nghiêm xem thường ma điện tôn nghiêm nếu như bởi vì chuyện này lao phu chết rồi ta nghĩ các ngươi trong lòng rất rõ ràng các ngươi t h í tông phải đối mặt lấy cái gì nguy hiểm xa đầu một bên cùng lâm thiên diệu đánh một bên quát lớn thí mệnh đương nhiên biết nếu như lần này xa đầu chết rồi bọn hắn thi tông đối mặt sự tình tuyệt đối là đến từ ma điện vô tận trả thù nói cách khác bọn hắn thi tông cũng sẽ bởi vậy diệt vong xa đầu mời ngươi hạ mệnh lệnh cuối cùng thí mệnh tâm hung ác cuối cùng vẫn là cảm thấy mặc kệ là như thế cũng phải nghe từ xà đầu an bài một khi bọn hắn thật rút lui mặc kệ xà đầu có chết hay không trách nhiệm này đều không phải là bọn hắn có thể tiếp tục chống đỡ xà đầu nghe được thí mệnh khoe miệng lộ ra một đạo âm hiểm cười quắc tiếp tục cho láo phu giết kỳ thật xà đầu trong lòng đã đối với thí tông đám người sinh ra không tốt ý nghĩ hắn đã ở trong lòng suy nghĩ thí tông những người này trước kia thế mà muốn từ bỏ hắn rút lui như vậy hắn liền để thí tông những người này cùng lâm thiên d i ệ u một mực cùng chết xuống dưới thí tông đám người nghe nói xà đầu mệnh lệnh trong lòng giật mình bọn hắn trước kia còn tưởng rằng xà đầu sẽ để bọn hắn rút lui nhưng là bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới xà đầu thế mà còn gọi bọn hắn hướng cái này không phải là mặc kệ bọn hắn chết sống chính là muốn để bọn hắn là từ đấu xuống dưới sao đối với một điểm này thí mệnh là không nguyện ý bởi vì những người này đều là thủ hạ của hắn những người này chết rồi liền sẽ thật to suy yếu thực lực của hắn đến lúc đó mặc kệ là làm cái gì hắn đều biết mất đi rất lớn lực lượng nhưng là hắn lại không tốt cùng xà đầu trở mặt chỉ có thể là lấy một loại đề ý gặp n g ự a khi nói xà đầu chúng ta còn là rút lui đi chúng ta căn bản không phải là đối thủ của bọn họ đánh không lại chờ chúng ta trở về viện binh tại trở về cũng không muộn a xa đâu cũng biết thí mệnh là không n ỡ thủ hạ của hắn nhưng là hắn hiện tại đã hoàn toàn đánh một chút định chủ ý chính là muốn giết chết t h í tông người đại nghĩa lăng nhiên quát thí mệnh các ngươi có còn hay không là người tu ma c ư nhiên như thế sợ nhớ kỹ tại chúng ta người tu ma trong đầu chỉ có chiến tử tuyệt đối không có lùi bước các ngươi liền xem như hiện tại trốn lại có thể thế nào lui về chúng ta ma điện cũng tương tự muốn các ngươi chết bởi vì ma điện không lưu người sợ chết thí mệnh cũng không phải là lần thứ nhất cùng xà đầu ở chung đang nghe những lời này hắn cũng không có cảm giác được cái gì đại nghĩa lăng nhiên chỉ là cảm giác được quá dối trá dối trá đến làm cho không người nào có thể đã hiểu tại hắn nhận biết xà đầu bên trong xà đầu căn bản cũng không phải là dạng này người bình thường nếu là gặp được sự tình gì nếu là đánh không lại tuyệt đối sẽ là cái thứ nhất chạy trốn gia hỏa này chính là một cái tương đối xảo cật chủ bây giờ nói ra những lời này khẳng định chính là nghĩ để bọn hắn thí tông người bên trên đơn giản chính là cố ý để bọn hắn thí tông người mất mạng cuối cùng hắn nghĩ nghĩ lấy hắn hiện tại chết không bằng sống lâu một đoạn thời gian cùng lắm thì mang theo bọn hắn thí tông người tất cả trốn chạy đến loạn thành đến lúc đó cũng tương tự có thể trốn qua một mạng hơn nữa hắn nhìn mình thủ hạ đã mất đi chiến đấu tri chi tâm vô tâm tại chiến đối với mình thủ hạ quát rút lui nói hắn không tiếp tục để ý đem bàn tay to của mình vung lên trong tay lại ném ra mười cái chạy trốn lúc sử dụng đặc thù cầu phanh phanh lại là từng đạo sương mù dâng lên tại thí mệnh trước mặt mọi người chính là tối tăm mở mịt một mảnh so bom khói còn muốn nổng trọng yếu nhất chính là những n à y sương mù có thể ngăn trở độ kiếp đỉnh phong ánh mắt tại thí mệnh ném ra những vật này về sau hắn cũng không có bất kỳ do dự trực tiếp quay người liền bay đi hắn giờ phút này đã không thèm đếm sỉa lấy hắn hiện tại chết không bằng sống lâu một hồi hơn nữa hắn cũng không nhất định sẽ chết những người khác nhìn thấy thí mệnh đã quay người rời đi bọn hắn cũng vội vàng bay đi mà x a đầu thấy cảnh này trong lòng rất là phẫn nộ chợt quát lên thí mệnh các ngươi thế mà không nghe láo phu mệnh lệnh chờ lấy ma điện lửa giật đi nói hắn nhanh chóng hối hận chuẩn bị cũng muốn rút lui lâm thiên diệu sẽ để hắn rút lui sao đương nhiên không biết lâm thiên diệu ở trong ý thức gọi cái khác vài đầu linh thú lập tức ngăn lại xà đầu một mặt bình thản nhìn xem xa đầu xa đầu ta nói qua hôm nay một trận chiến này không cách nào tránh khỏi chạy trốn là không thể nào xa đầu nhìn xem ngăn ở chung quanh mười đầu linh thú có chút luống cuống nhìn về hướng lâm thiên diệu hỏi lâm thiên diệu ngươi đến cùng nghĩ muốn làm cái gì các ngươi huyền cực tông cùng chúng ta ma điện không can thiệp chuyện của nhau chẳng lẽ nhất định phải tuyên chiến xa đầu đây cũng không giống như là lời của ngươi nói lâm thiên diệu cười nhạt một tiếng xa đầu trong lòng mắng lâm thiên diệu một lần nếu là không có nhiều như vậy linh thú vây quanh lão phu lão phu đương nhiên sẽ không nói lời này bất quá lời này hắn cũng sẽ không nói ra nếu không cũng quá rơi mặt mũi lâm thiên diệu thật muốn đi đến một bước này sao đương nhiên không cần chương tám trăm bốn mươi ba ta nói lời nói thật lâm thiên diệu thật muốn đi đến một bước này sao xa đầu hai mắt nhìn chăm chú lâm thiên diệu đương nhiên không cần lâm thiên diệu nhún vai biểu thị không cần kỳ thật lâm thiên diệu cũng không phải là muốn giết xà đầu dù sao cái này xà đầu cùng hắn không oán không cừu còn không đáng nhất định phải g i ế t chỉ cần xà đầu nói cho hắn biết liên quan tới ma điện một ít chuyện cùng với hắn nghĩ phải biết đồ vật hắn tự nhiên sẽ bỏ qua xà đầu xà đầu nghe nói lâm thiên diệu nói không cần thầm nghĩ khẳng định là tiểu tử này cũng lo lắng ma điện cùng huyền cực tông đánh lên đến đến lúc đó nháo đến đã xảy ra là không thể ngăn cản tình trạng vừa cười vừa nói lâm thiên diệu ngươi cũng xem như một người thông minh trong lòng ngươi cũng biết lao phu tại ma điện địa vị mặc dù bản lãnh của ngươi rất không tệ nhưng là ngươi nếu thật là g i ế t lao phu như vậy ma điện cùng các ngươi huyền cực tông tuyệt đối sẽ cá chết lưới rách đến lúc đó cho các ngươi huyền cực tông mang tới uy hiếp không nhỏ đối với chúng ta ma điện thực lực lao phu tin tưởng ngươi cũng được chứng kiến hơn nữa ngươi hẳn là rõ ràng điểm này lực lượng cũng không phải là chúng ta ma điện thực lực mạnh nhất ngươi xa đầu chuẩn bị lốp bốp nói một đồng lớn bất quá hắn lời nói vẫn chưa nói xong lâm thiên diệu liền dỗi ra một cái tay biểu thị để hắn không muốn nói nhảm lạnh nhạt nói xa đầu trong lòng ta muốn buông tha ngươi cũng không phải là bởi vì huyền cực tông quan hệ nếu như các ngươi ma điện thật muốn tìm chúng ta huyền cực tông khai chiến chúng ta huyền cực tông cũng sẽ không sợ lâm thiên diệu trước kia đúng là gặp qua ma điện thực lực bất quá hắn ở trong đầu tính toán một chút liền lấy ma điện thực lực tổng hợp còn chưa nhất định là huyền cực tông đối thủ ma điện sở dĩ có thể đem ngự ma điện phế đi chủ yếu là bởi vì ngự、so、xa đầu nhìn về hướng lâm thiên diệu nhìn qua nét mặt của hắn từ trên nét mặt hắn xác thực đó có thể thấy được lâm thiên diệu thực sự nói thật cũng không có cùng hắn nói giả sau đó lâm thiên diệu lại nói một câu để xa đầu trong lòng nhận lấy không ít thương tích thản nhiên nói xa đầu ngươi thật cảm thấy ma điện sẽ vì ngươi cùng toàn bộ huyền cực tông đối địch nhất là hắn các ngươi hiện tại ma điện cũng không có đứng vững bước chân ma điện thật dám làm như vậy sao xa đầu giật mình hắn tại trong đầu phân tích lâm thiên diệu lời nói trong nháy mắt nản lòng thoái trí không sai dựa theo điện chủ tính cách tuyệt đối không có khả năng bởi vì hắn một người mà đắc tội huyền cực tông nếu như bây giờ thật dám cùng huyền cực tông đối nghịch lúc trước cũng sẽ không a để hắn sử dụng càn khôn di chuyển đem dương bá thiên đám người cho rời đi càng nghĩ xa đầu trong lòng càng cảm thấy nản lòng thoái trí cảm giác mình bị từ bỏ mà hắn ánh mắt biến hóa hoàn toàn rơi vào lâm thiên diệu trong mắt hắn cần chính là cái này hiệu quả lâm thiên diệu lúc này bình thản nói xa đ ầ u chỉ cần ngươi trả lời ta mấy vấn đề ta liền có thể thả ngươi đi nếu không giết ngươi lại có làm sao xa đ ầ u biết rõ hiện tại mình muốn phản kháng là rất không có khả năng trong lòng không khỏi đối với mình tự rêu hai câu chính mình tốt xấu là độ kiếp đỉnh phong nhân vật đồng thời tại độ kiếp đỉnh phong bên trong cũng là thuộc về trung thượng tầng tồn tại hơn nữa bây giờ còn có ma điện tầng này thân phận bình thường những cái kia độ kiếp đỉnh phong người gặp được chính mình ai không phải đối với mình rất cung kính không nghĩ tới hôm nay đi tới tình trạng này trong lòng mặc dù rất là không cao hứng nhưng là hắn cũng không có cách nào bởi vì hắn biết rõ lấy lâm thiên diệu người này tuyệt đối là nói được làm được cái loại người này chỉ là ở trong lòng nghĩ đến hy vọng lâm thiên diệu hỏi sự t ì n h cũng không phải là cái gì chuyện rất trọng yếu nhìn về hướng lâm thiên diệu tò mò hỏi người muốn hỏi cái gì đơn giản ta muốn biết các ngươi ma điện ở nơi nào lâm thiên diệu trước kia đã dùng trịnh an từ hắn phụ thân trong miệng hỏi ra ma điện địa chỉ nhưng là vì phòng ngừa trịnh thành dương sẽ phòng con của mình hắn cảm thấy vấn đề này có cần phải hỏi một lần nữa hơn nữa hiện tại đối với cái này xa đầu hắn nghĩ muốn hỏi bao nhiêu liền có thể hỏi bao nhiêu xa đầu không nghĩ tới lâm thiên diệu là trực tiếp hỏi liên quan tới ma điện sự t ì n h nhưng là đối với ma điện sự t ì n h hắn cũng không dám nói đi ra bởi vì một khi bị điện chủ biết rõ hắn gặp phải nhất định phải chết nhìn thấy xà đầu do dự không trả lời dáng vẻ lâm thiên diệu ôm lấy hai tay của mình nhàn n h ạ t hỏi làm sao còn đang do dự sao ngươi là lo lắng nói ra sẽ bị các ngươi ma điện điện chủ phế đi sao xà đầu nhìn thoáng qua lâm thiên diệu hắn mặc dù không có nói chuyện nhưng là hắn cái nhìn này đã nói rõ vấn đề chính là lo lắng cho mình nói ra bị điện chủ phế đi lâm thiên diệu từ trong ánh mắt của hắn cũng nhìn ra vấn đề bước ra một bước lạnh lùng nói ra nếu như ngươi không nói ngươi bây giờ sẽ chết ngươi nói trở về mới có thể chết đương nhiên ngươi cũng có thể nghĩ biện pháp không cần chết trong lúc nhất thời các ngươi điện chủ hẳn là cũng không biết là ai tiết lộ tin tức xa đầu nghe nói lâm thiên diệu mi tâm sáng lên cảm giác thật đúng là như thế coi như mình bây giờ nói điện chủ trong lúc nhất thời cũng không biết là ai nói hơn nữa biết rõ ma điện chỗ cũng không chỉ là tự mình một người t h ú n g chi mình bây giờ liền xem như vì ma điện chết rồi điện chủ cũng sẽ không vì chính mình báo thủ tốt ta có thể nói cho ngươi nhưng là ngươi nhất định phải dựa theo ngươi lúc trước nói tới nói cho ngươi muốn biết vấn đề về sau thả lao phu đi lâm thiên diệu biết rõ cái này xà đầu là từ bỏ điện chủ trung thành nói ngươi yên tâm ta nói lời nói giữ lời chỉ cần ngươi nói lời nói thật tốt ma điện tại ngự ma điện phía đông nơi nào có một cái sơn động ma điện liền tại bên trong xà đầu nói ra ma điện vị trí nhưng là tại hắn nói những n à y thời điểm trong mắt của hắn hiện lên một đạo ánh mắt r à o hoạt ánh mắt của hắn biến hóa bất kỳ cái gì một cái tiểu động tác đều hoàn toàn chạy vào lâm thiên diệu ánh mắt bên trong trọng yếu nhất chính là lâm thiên diệu trước kia đã từ trịnh an trong đầu đạt được ma điện vị trí so với có độ tin cậy lâm thiên diệu vẫn tương đối tin tưởng trịnh an hắn biết rõ cái này xà đầu trong lòng vẫn ôm nhất định may mắn tâm lý đối với loại người này lâm thiên diệu là không có tâm tình đang hỏi thăm đi còn không bằng phiền t o á i một chút sử dụng khống hồn pháp đem hắn kiểm soát tại ý thức của mình bên trong đối với mười đầu bao quanh xà đầu linh thú ra lệnh đánh cho tàn phế hô hô mười đầu linh thú đạt được lâm thiên diệu mệnh lệnh về sau như là thấy được cái gì yêu nhất con mồi trong nháy mắt hướng về xà đầu sông đi lên xà đầu căn bản cũng không có nghĩ đến trò chuyện hảo hảo làm sao cái này mười đầu linh thú liền hướng hắn s ô n g tới hơn nữa trong lòng của hắn còn đang suy nghĩ chính mình trước kia nói tới nói láo có thể hay không bị lâm thiên diệu phát hiện cho nên hắn hiện tại là ở vào một cái phân tâm trạng thái mười đầu linh thú nhào lên hắn một chút phòng bị cũng không có nhìn thấy mười đầu linh thú không phải cái đuôi hướng hắn công kích mà đến chính là móng đuốt hướng hắn đập đi lên hắn liền vội vàng hốt hoảng kêu lên không muốn ta nói lời nói thật ta nói lời nói thật chương 844, n mươi g ư ờ i muốn tiếp tục sống sao ta nói lời nói thật ta nói lời nói thật xa đ ầ u nhìn thấy mười đầu linh thú hướng hắn nhào lên hắn là thật hốt hoảng bất quá những linh thú này không có đạt được lâm thiên diệu mệnh lệnh căn bản cũng không khả năng dừng tay đồng thời lâm thiên diệu cũng không có dừng tay y tứ hắn nhắc lên lực lượng phòng ngự bất quá bởi vì những linh thú này đều là đột nhiên công kích cho hắn tạo thành nhất định xử trí không kịp đề phòng frank côn bạo hổ một móng nuốt đập vào trước ngực của hắn bất quá bị hắn chặn lại cả người bị đánh đến lui lại tại hắn còn không có đứng vững bước chân phía sau thiên giác mang như đã công kích phía sau lưng của hắn xa đầu cũng cảm giác được phía sau lưng của mình thấy lạnh cả người hắn sức l i ề u toàn lực xoay người lại tại hắn quay người trong c h i p nhóm này trong thân thể của hắn lực lượng có chút gấp rút cái này để hắn trong thân thể sinh ra một đạo tương đối nhỏ thôn p h ệ nhìn xem thiên giác mang nhu sắc bén kia sừng hướng hắn đâm đến hắn dội ra hai tay của mình một thanh cho nắm thiên giác mang nhu hai cái sừng bất quá hắn thời khắc này lực lượng căn bản cũng không có thiên giác mang nhu mạnh vào lúc này mặt khác vài đầu linh thú công kích cũng từ đối hắn bốn phương tám hướng công kích mà đến lâm thiên diệu ta cho ngươi biết ta nói thật cho ngươi biết lâm thiên diệu y y nguyên đứng tại không trung cũng không nói lời nào hắn hiện tại đã không muốn đang nghe cái này xà đầu từ từ nói trực tiếp tốn chút khí lực kiểm soát đây là xà đầu chính là lựa chọn tốt nhất phanh phanh ầm ầm mấy phút đồng hồ sau ầm ầm một tiếng xà đầu đã từ không trung nhanh chóng rơi vào trên mặt đất trực tiếp oanh tạc ra một cái mấy mét hô sâu t r u n g quanh chim chóc trực tiếp bị hù dọa bay bọn chúng thậm chí cảm giác được toàn bộ núi phảng phất lắc lư mấy lần lâm thiên diệu nhìn một chút trong hầm mang theo mười đầu linh thú đi theo phía sau của mình nhanh chóng bay xuống đi trải qua trước kia vài phút cái này xà đầu đã bị hắn mười đầu linh thú cho giày xéo mấy trăm lần hắn ghé vào trong hô sâu không nhúc ních đương nhiên cái này mười đầu linh thú cũng không có đem hắn đùa chơi chết chỉ là giống lâm thiên diệu cho chúng nó nói đem xà đầu cho chơi đánh cho tàn phế liền có thể mà hắn nhóm người tu chân chỉ cần tu vi không bị phế nguyên anh vẫn còn liền có thể khôi phục trạng thái thân thể của mình căn bản không có tàn phế chỉ có gần chết thời khắc này xa đầu chính là tương đương gần chết trạng thái toàn thân cao thấp tất cả đều là màu tươi quần áo trên người cái gì đều bị mười đầu linh thú cho xé bỏ chỉ là còn lại một chút quần áo che chắn lấy trên người hắn trọng yếu bộ vị tại bị ném tới trong hầm trên thân một thân bùn đất nhìn lên tới cực kỳ chật vật căn bản cũng không giống như là khu vực phía bắc ma điện đại lao nhân vật lâm thiên diệu bay thẳng đến rồi trước mặt hắn xa đầu nâng lên ánh mắt của mình nhìn về hướng hắn gặp lâm thiên diệu một mặt tà mị nhìn xem hắn bây giờ hắn nhìn thấy lâm thiên diệu ánh mắt lộ ra một đạo sợ hãi hắn cảm giác lâm thiên diệu so với hắn còn muốn á c ma một lời không hợp liền trực tiếp đối với hắn phát động công kích cái này nếu là những người khác coi như mình là nói dối cũng sẽ trước cảnh cáo chính mình nhưng trước mắt này lâm thiên diệu hoàn toàn chính là không ấn s á o lộ ra bài gian nan nói ta nói lời nói thật ta nói lâm thiên diệu lắc đầu trước kia đã cho ngươi cơ hội ngươi đã không chân quý cũng không trách ta nghe nói lâm thiên diệu xa đầu trong lòng là hốt hoảng không biết vì cái gì nhìn thấy lâm thiên diệu ý cười gương mặt hắn liền cảm giác giống như là thấy được ma quỷ đồng dạng thật sự là quá làm cho người ta sợ hãi qua nhiều năm như vậy hắn cảm giác chính mình chỉ có đối mặt điện chủ thời điểm mới có thể sinh ra loại này sợ hãi thế nhưng là không nghĩ tới bây giờ đối mặt lâm thiên diệu thế mà cũng sẽ sinh ra loại này cảm giác sợ hãi không không ta chân quý ta chân quý sa đ ầ u vội vàng nói lâm thiên diệu từng bước một đến gần hắn hắn liền cảm giác được từng đợt sợ hãi dù sao là cảm thấy lâm thiên diệu muốn phát huy cái chiêu số gì đối với hắn nhìn hắn bộ dáng lâm thiên diệu bình thản nói ngươi muốn tiếp tục sống sao sa đ ầ u không có chút do dự nào lập tức nói nghĩ chỉ cần ngươi không giết ta ngươi để cho ta làm trâu làm ngựa đều có thể lâm thiên diệu van cầu ngươi đừng giết ta ta có thể nói cho ngươi về ma điện mọi chuyện đối với lời của ngươi nói ta thế nhưng là có rất lớn hoài nghi có điều ngươi nếu không muốn chết như vậy thì ngoan ngoan tiếp nhận lực lượng của ta nếu như ngươi nếu là dám phản kháng tự gánh lấy hậu quả lâm thiên diệu nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm ngự khí tương đối băng lãnh đồng thời còn ẩn chứa nhất định băng hệ ý cảnh nếu như là bình thường đối với loại giọng nói này xà đầu căn bản sẽ không để ý vậy mà hôm nay tình huống khác biệt cái mạng nhỏ của hắn đều bóp tại lâm thiên diệu trên thân nghĩ muốn không thèm để ý cũng không có khả năng cho nên hắn cảm giác lâm thiên diệu lời nói tràn đầy h ắ n ý còn có chút thấu xương cảm giác không có bất kỳ cái gì suy nghĩ liền trả lời nói v â n g v â vâng, n g ta toàn lực tiếp nhận lực lượng của ngươi đang nói xong lời này xà đầu trong lòng rất là hoang mang hắn không biết rõ vì cái gì lâm thiên diệu muốn cho hắn lực lượng nói như vậy cho hắn lực lượng không phải thực muốn tăng cường thực lực của hắn sao. lâm ự c của sao. hắn l thiên diệu cũng không muốn trong lòng của hắn đang suy nghĩ cái gì đem chính mình hai tay hợp lại cùng nhau trong miệng nhàn nhạt n i ệ m mấy cái khẩu quyết đem tay mình cho tách ra hai tay đánh mấy cái thủ thế lập tức trên tay phải của hắn xuất hiện một đầu màu đen côn trùng xa đầu cũng nhìn thấy đầu này màu đen côn trùng nhìn thấy cái này màu đen côn trùng xa đầu không khỏi rột rụt đầu của mình lâm thiên diệu từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra sợ hãi thản nhiên nói đừng sợ Cái này, côn trùng không có bất kỳ cái gì tổn thương. chỉ cần cam ngươi hảo hảo tiếp thời gian biết đi này trùng không tổn thương, nhận nó, không nên phản khăn nó, đoan Vâng vâng vâng. bất ta một phút hết thể gì kỳ hảo hảo qua. đều xà đầu nghĩ muốn cam đoan tính mạng của mình phải nghe theo lâm thiên diệu lâm thiên diệu khi nhìn đến hắn gật đầu đem mình tay một chỉ v ù v ù đem trong tay đầu kia côn trùng đánh vào xà đầu trên đầu ngay từ đầu cái này côn trùng tiến vào xà đầu trong đầu lúc xà đầu chỉ là cảm giác nhẹ nhàng đánh một cái nhỏ run rẩy hắn cũng không có cảm giác được bất kỳ khó chịu thời gian một giây một giây trôi qua a đông nhiên xa đầu hét thảm một tiếng hắn cảm giác đầu của mình truyền đến từng đạo toàn tâm đau nhức đầu của mình sắp bạo tạc a loại kia đau nhức cũng không phải là tu vi cao t i ể u có thể chống cự bởi vì lâm thiên diệu chỗ phát huy cái này khống hồn pháp có nhất định hiệu quả đặc biệt đó chính là địch nhân càng mạnh chính mình phát huy được côn trùng lực lượng liền sẽ càng mạnh hắn nghĩ muốn vung ra lực lượng của mình chống cự một khi hắn vung ra lực lượng của mình chống cự lâm thiên diệu kiểm soát liền sẽ khó mà thành công lạnh lung quát nếu như ngươi nghĩ muốn chết như vậy thì là vung ra lực lượng của ngươi chống cự nếu như không muốn chết liền chịu đựng xa đâu mặc dù đau nhức nhưng là vẫn có ý thức cũng nghe đến lâm thiên diệu lời nói trong nháy mắt hắn không dám ở động chỉ là cắn răng kiên trì ở ba mươi giây chuông đi qua sau hô hô lâm thiên diệu lúc này thu hồi mình tay m ộ từ mặt khó h c ị xà đầu trong trí nhớ hắn đạt được rất nhiều mình muốn tư liệu ma điện chỗ đ ị a quả nhiên cùng lúc trước t r ị n h an cho hắn đồng dạng ma điện là tại nguyên ngự ma điện phía đông tại phía đông có một cái cực kỳ lớn hồ nước trong hồ nước ở giữa dưới đáy nước chính là ma điện ngoại trừ chứng minh một điểm này còn có ngự ma điện bên trong có bao nhiêu độ kiếp đỉnh phong người cái này ma điện thực lực xác thực rất cường hãn độ kiếp đỉnh phong thực lực người khoảng chừng hai trăm n g ư ờ i cái khác độ kiếp trung kỳ trở xuống người còn không tính cái này hai trăm n g ư ờ i bên trong trong đó có một trăm n g ư ờ i bị phái đi ra hợp nhất khu vực phía bắc hết thệ thông môn cùng với tuần tra các loại thành trì giống xa đầu loại này chính là đánh ra đến tuần tra thành trì về phần mặt khác một trăm người đều tại trong ma điện bảo hộ lấy điện chủ nhất để lâm thiên diệu quan tâm người điện chủ này bộ dáng là dặn gì g đến cùng phải hay không hắn ác ma kia sư phụ nếu như không phải hắn ác ma kia sư phụ như vậy hắn cũng không cần thiết tại đi ma điện có thể để hắn cảm giác thất vọng là hắn tại xà đầu trong đầu trong trí nhớ mặc dù t r a được điện chủ một chút tin tức cũng biết xà đầu ban đầu là bởi vì cái gì cho nên mới gia nhập ma điện nhưng là tại xà đầu trong trí nhớ cũng không có ma điện điện chủ chân thực bộ dáng Điện cho nên tại hết thảy ma điện người tâm bên trong bọn hắn điện chủ thật sự là quá thần bí thần bí trong lòng bọn họ đều muốn nhìn một chút điện chủ này đến cùng là một cái dạng gì bất quá cũng không người nào dám chủ động đi xem điện chủ này là dạng gì đều chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút từ x a đầu trong trí nhớ đạt được những này lâm thiên diệu xác thực cũng cảm giác được rất hiếu kỳ cái này ma điện điện chủ đến cùng phải hay không hắn ác ma sư phụ nếu như là hắn liền sẽ đi thuyết phục chính mình sư phụ không muốn tại làm một chút việc nốc nếu không cuối cùng chỉ là sẽ hại chính mình lâm thiên diệu độ vào một đạo thần lực tại x a đầu trong thân thể vì hắn khôi phục thể lực bất quá cũng chỉ là cho hắn tăng lên một điểm nhỏ tiểu nhân thể lực sau đó lâm thiên diệu nói xa đầu ngươi về bà thế thành hiện tại bà thế thành dưỡng thương chờ thương thế tốt tại hồi ma điện đến lúc đó ta còn cần muốn ngươi vâng chủ nhân lâm thiên diệu cho hắn phân phó nhiệm vụ hô đàng không mà lên hướng về an lợi xâm lâm phương hướng bay đi hắn hiện tại muốn đi nhất ma điện chứng kiến cái này ma điện điện chủ đến cùng phải hay không hắn ác ma sứ phụ nhưng là trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng lấy mình bây giờ thực lực đi ma điện chứng kiến ma điện điện chủ có phải hay không chính mình ác ma sư phụ còn chưa đủ lấy hắn toàn bộ thực lực các loại át chủ bài có thể nói đối phó ba mươi vị phổ thông độ kiếp đỉnh phong người tu chân cũng không phải là vấn đề nhưng là hiện tại hắn biết rõ trong ma điện có một trăm vị độ kiếp đỉnh phong người những người khác còn không tính cho nên lâm thiên diệu nghĩ muốn đi chứng kiến ma điện điện chủ dáng vẻ vẹn vẹn bằng dựa vào hắn một người căn bản lại không được bất quá lâm thiên diệu cũng nghĩ đến ba cái biện pháp thứ nhất đi huyền cực tông cầu viện nhưng là hắn nghĩ một chút cái này không qua thực tế huyền cực tông không có khả năng toàn viên xuất động đến giúp đỡ hắn tối đa cũng, cũng chỉ có niên lão bọn hắn thứ hai trở lại l u ậ n thành để l u ậ n thành bên trong người đến giúp đỡ chính mình thế nhưng là tại l u ậ n thành bên trong cũng không có nhiều như vậy độ kiếp đỉnh phong người tu chân hơn nữa l u ậ n thành bên trong người cơ hồ cũng là vì tránh né cựu gia mới chạy trốn đến l u ậ n thành nếu như từ loạn thành đi ra đến lúc đó bị cửu gia biết rõ tuyệt đối sẽ phái người tới giết bọn hắn mặc dù nói toàn bộ hành trình xuất động đồng dạng cửu gia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nhưng nếu là tất cả cửu gia đều liên hợp ở chung một chỗ như vậy loạn thành cũng sẽ tổn thất nặng nề trọng yếu nhất chính là những người này rời đi xa như vậy có thể chân chính đi ra giúp lâm thiên diệu cũng không có mấy người cho nên lâm thiên diệu nghĩ đến biện pháp thứ ba đó chính là dựa vào chính mình đồng thời lâm thiên diệu người này cho tới nay sự tình gì đều là ưa thích d ự a vào chính mình bởi vì hắn biết rõ ngoại trừ chính hắn những người khác là không cách nào sát lại bên trên một bên bay một bên nhỏ giọng lầm bầm nói nhìn tới chỉ có biện pháp thứ ba đi an lợi xâm lâm bắt lấy độ kiếp đỉnh phong linh thú lâm thiên diệu sở học triệu hoán thuật có thể vô hạn khế ước linh thú đương nhiên đây là cần vạn thú giới trợ r ú t hắn khế ước linh thú muốn thả vào vạn thú giới trong ngón tay chờ cần thời điểm đang triệu hoán đi ra nếu không khế ước linh thú liền sẽ tự bạo mà chết căn cứ cái này x à đầu ký ức cái này an lợi xâm lâm giải đất trung tâm độ kiếp đỉnh phong linh thú cũng không ít chỉ cần khế ước tháng bảy năm tám không đầu độ kiếp đỉnh phong linh thú đến lúc đó đi ma điện cũng có lực lượng đúng rồi n h ữ n không gian của ta bên trong còn có thanh thiên huyền thạch bằng vào ta tu vi hiện tại thực lực sử dụng đặc thù biện pháp chế tạo cái này thanh thiên huyền thạch cũng không phải một việc khó lâm thiên diệu t r ợ t nhớ tới chính mình vừa tới tu chân giới không lâu thời điểm tại thiên linh thành phòng đấu giá vỗ xuống một cái đám người coi là không có ích lợi gì thạch mà hòn đá kia chính là chế tạo trang bị thanh thiên huyền thạch mặc dù nói tảng đá kia tạo ra trang bị cũng không phải là rất cường hãn nhưng là tại tu chân giới quá độ quá độ cũng là có thể đồng thời đồng dạng độ kiếp đỉnh phong người nghĩ muốn đánh vỡ thanh niên này huyền thạch chế tắc quần áo rất khó lâm thiên diệu nghĩ tới chỗ này cảm giác đi ma điện lại nhiều một tầng bảo hộ sau mấy tiếng lâm thiên diệu đi tới an lợi xâm lâm hắn cũng không có trực tiếp hướng an lợi xâm lâm chỗ sâu bay mà là tìm an lợi xâm lâm chỗ sâu bên ngoài tìm một cái tương đối ẩn nấp địa phương hắn dự định trước đ ê m thanh thiên huyền thạch rèn đúc thợ m a y phục đến lúc đó ở nơi này an lợi xâm lâm bên trong gặp được một chút cường lực linh thú hắn cũng không cần đi triệu hoán linh thú hỗ trợ đương nhiên hắn làm như thế cũng là vì chính mình có chỗ bảo hộ cuối cùng lâm thiên diệu tìm tới một cái rừng cây tương đối dày đặc địa phương tựa như là cây mây dựng thành một cái hố lâm thiên diệu trước kia ở bên ngoài thi triển một đạo mê tung trận mê tung trận chủ yếu là dùng để mê hoặc địch nhân con đường phía trước lâm thiên diệu đem hắn nơi này cùng một nơi khác dẫn dắt như là có người hay là linh t h ú không cẩn thận chuyển vào hắn nơi này nếu như không có phá giải trận pháp này như vậy thì sẽ một mực không có cách nào đến hắn nơi này mà là đến một cái khác điểm ngồi vào nhà cỏ trong đậu lâm thiên diệu từ không gian của mình trong giới chỉ xuất ra thanh thiên huyền thạch có một cái bóng rổ lớn như vậy cực kỳ cứng rắn loại này chế tạo trang bị vật liệu tại tu chân giới thế mà chỉ là một khối không có ích lợi gì tảng đá lâm thiên diệu cảm thán một câu bất quá sau đó hắn cảm thấy suy nghĩ một chút cũng bình thường cái này thanh thiên huyền thạch độ kiếp đỉnh phong người dùng toàn lực đều không đánh nổi ai còn sẽ có bản sự rèn đúc nó đâu hắn cũng không tại nói nhảm đem tay phải của mình dối ra nhàn nhạt nghiệm một đạo khẩu quyết ngón trỏ tay phải xuất hiện một đạo trướng mắt lửa bắt đầu bị bỏng khối này thanh thiên huyền thạch chương 846 thực tiễn hô hô rốt cục hoàn thành sau năm tiếng lâm thiên diệu từ dưới đất đứng lên trong tay hắn cầm một kiện quần áo màu đen bộ y di phục này chính là thanh thiên huyền thạch đúc thành mà thành cẩn thận nhìn một chút về sau chung quanh kiểm tra một lần cuối cùng đối với mình rèn đúc trình độ khẽ gật đầu một cái không biết y di phục này lực phòng ngự như thế nào lâm thiên diệu bình thản nói một câu sau đó cầm quần áo thay là thời điểm đi tìm một đầu linh thú thí nghiệm thí nghiệm nói lâm thiên diệu đằng không mà lên hướng về an lợi xâm lâm chỗ sâu bay đi một cái canh giờ đã qua về sau lâm thiên diệu rốt cục đã tới an lợi xâm lâm chỗ sâu vừa mới đáp xuống an lợi xâm lâm chỗ sâu lâm thiên diệu liền đem trên người mình thần lực toàn bộ phóng xuất ra một khi có linh thú cảm giác được lâm thiên diệu khí thần lực một chút thực lực cường hãn linh thú tự nhiên sẽ đến về phần những cái kia tu vi tương đối thấp linh thú bọn hắn tại cảm nhận được cái này thần lực khí thế tự nhiên sẽ tránh đi hơn nữa trong này khu vực lâm thiên diệu cảm thấy cũng sẽ không có cái gì cấp thấp linh thú trừ phi là đến tìm cái chết lâm thiên diệu chung quanh nhìn một vòng đạp đạp lúc này lâm thiên diệu rõ ràng cảm giác được mặt đất từng đợt lắc lư tựa như là có đồ vật gì đang tại vớt mặt đất hắn nhìn về hướng chấn động đầu nguồn chỉ gặp một đầu mười tám thước cao linh thú hướng hắn đi tới cái này linh thú trên thân lông s ù có điều trước ngực của nó cũng không có bất luận cái gì lông một đôi rất dài rất thô to tay tay thậm vượt tinh tinh hai chân vô cùng thô to, tương tay tà thú thể tướng mạo, tựa như là thế tục giới đại tinh tinh, trùng bất quá. Đầu này linh thú thân thể cũng không phải là thịt tảng của qua hai hai này này mấy chí chân chiều cái chân cùng cánh chỉnh cái chỉ cũng nó Nhưng đương nó năm lần linh như rộng lần bản này linh không ngưng thành. hưu. phải mạo, mở làm, mà là tảng đá châu ngưng kết mà đã đại Đầu đại đầu đá vô với quá, trâu dài. giới loại kia, là là là là gấp kết lâm thiên diệu đại khái nhìn thoáng qua đầu này linh thú trong đầu hồi tưởng một chút đầu này linh thú tên là thạch tinh thạch tinh sức chiến đấu tại độ kiếp đỉnh phong linh thú bên trong còn tính là có thể bởi vì loại này linh thú lực công kích cùng với công kích của hắn thủ đoạn tương đối mạnh nhưng là bởi vì tốc độ tương đối trưởng cho nên chỉnh thể tính được cũng chỉ có thể xem như còn có thể bất quá lâm thiên diệu hiện tại là cần các loại độ kiếp đỉnh phong linh thú cái này thạch tinh hắn cũng có thể thu nhìn về hướng cái này thạch tinh không đợi cái này linh thú nói cái gì lâm thiên diệu thân ảnh loại lên lập tức hướng về thạch tinh xông tới mà cái này thạch tinh nhìn mình lom lom mắt to nhìn thấy lâm thiên diệu hướng hắn xông lên hơi kinh ngạc nó nghĩ đến chính mình cũng còn không có nói cái gì tiểu tử này thế mà liền bắt đầu đối với mình phát động công kích bất quá nó cũng chỉ là suy nghĩ một n g á y mắt sau đó liền không có suy nghĩ nhiều bởi vì nó nếu là xuất hiện khẳng định như vậy là muốn đối với lâm thiên diệu động thủ chỉ là nó không nghĩ tới lâm thiên diệu sẽ chủ động hướng nó động thủ nó nhìn thấy lâm thiên diệu cũng bất quá chỉ là hợp thể trung kỳ trên thân phát tán đi ra khí thế mặc dù là độ kiếp đ ỉ n h phong nhưng là dưới cái nhìn của nó cái này bất quá chỉ là trong lúc nhất thời khí thế mà thôi đồng thời nó trong lòng cũng là tương đối hoang mang vì cái gì lâm thiên diệu sẽ đến nơi này bất quá nó cũng không nghĩ thêm nhiều như vậy cảm giác thật sự là quá phế não đối với nó tới nói có thể bất động đầu tốt nhất đ ừ n g động não túi tận lực động thủ xử lý sự tình hô hô lâm thiên diệu nhảy đến cái hông của hắn bên trên thạch tinh cũng cảm nhận được một điểm này không có chút do dự nào một quyền hướng về cái hông của mình đập xuống p h a n k lâm thiên diệu nhìn thấy quả đấm của nó gào thét mà đến vội v à n g né tránh bay đi cái này bộ vị bởi vì cái này thạch tinh tốc độ đánh tương đối chậm mà lâm thiên diệu tốc độ lại tương đối nhanh rất là nhẹ nhàng liền tránh đi lần này công kích đồng thời cái này thạch tinh năm đấm còn vung mạnh tại cái hông của mình vn a thạch tinh nhịn không được phát ra kêu đau một tiếng dù sao nó một quyền này công kích thuộc về một kích toàn lực tựa như là một người toàn lực một quyền đánh vào cái hông của mình đó cũng là đau vô cùng đau lâm thiên diệu lại nhảy tới thạch tinh trên bờ vai hãn tại thầm nghĩ cái này thạch tinh thế mà lại ngốc như vậy như vậy da hỏa này chính mình còn muốn hay không thu đâu nghĩ nghĩ lâm thiên diệu cảm thấy còn là nhận lấy da hỏa này mặc dù ngốc nhưng là vẫn có một chút tác dụng đến lúc đó liền xem như đối phó ma điện cái khác độ kiếp trung kỳ mười mấy hai mươi người cũng không phải một cái việc khó trọng yếu nhất chính là cái này thạch tinh lực phòng ngự cao có thể để bọn hắn một mực đánh cơ hồ đều có thể ở vào không có chuyện gì trạng thái mà thạch tinh cảm giác được lâm thiên diệu nhảy đến trên vai của mình về sau quanh qua mình tay bao thành một cái năm đấm hình thái chuẩn bị một quyền hướng về bờ vai của mình đánh tới lâm thiên diệu lúc này cũng xuất thủ bất quá hắn cũng không có là cùng thạch tinh năm đ ấ m đôi bính mà là một trưởng đánh về phía thạch tinh đầu thạch tinh tự nhiên cũng cảm nhận được lâm thiên diệu công kích vội vàng đem đầu của mình hướng một phương hướng khác dùng sức ôn éo hô hô lâm thiên diệu một trưởng luân không mà thạch tinh trước kia đánh tới hướng lâm thiên diệu nắm đấm cũng dừng lại bởi vì đang đập xuống dưới chính là đập chúng bờ vai của mình một quyền luân không lâm thiên diệu không có chút nào bất kỳ tâm tình biến hóa nếu như nói hắn chính là nhẹ nhàng như vậy đánh chung cái này thạch tinh như vậy hắn thật đúng là hoài nghi cái này thạch tinh tu vi sức chiến đấu sau đó hắn lại nhanh chóng bay đến thạch tinh một bên khác bả vai bên trong đường đấy thạch tinh mắt to trâu nghiêng nghiêng chừng mắt lâm thiên diệu đồng thời rất là phẫn nộ quát tiểu tử ngươi đơn giản chính là bọ c h ế t có bản lĩnh mặt đối mặt đánh đối với hắn lâm thiên diệu cũng không để ý tới hắn nghĩ muốn thu lại đầu này thạch tinh liền muốn trước tiên đem nó đánh cho ý thức mơ hồ đến lúc đó lấy đặc thủ triệu hoán thủ pháp khế ước đem hắn thu hoạch chính mình linh thú lại là vung ra một trường trong tay thôi phát ra một đạo thần lực hướng về thạch tinh bộ mặt va chạm mà đi thạch tinh vội vàng đem đầu của mình chuyển rời đến một bên khác đồng thời tại miệng quát đáng giận tiểu tử cũng tại lúc này lâm thiên diệu đồng thời vung ra ba đạo thân lực hướng về thạch tinh đầu đánh tới thạch tinh nếu như còn muốn dùng đầu tránh đi phương thức vậy liền rất không có khả năng trừ phi hắn có cái khác thủ đoạn đặc t h ủ thạch tinh tự nhiên cũng biết một điểm này tách rời chỉ gặp thạch tinh đầu lập tức cùng nó thân thể tách ra hô hô ầm ầm lâm thiên d i ệ u ba đạo thần lực đánh tới hướng đối diện trên thân đại thụ lập tức đem cây đại thụ kia cho o à n h t ạ c thành hai nửa mà tảng đá đầu tại tránh đi cái này ba đạo thần lực xung kích lại nhanh chóng về tới trên thân thể của nó nó đem đầu của mình chuyển động hướng lâm thiên d i ệ u trên bờ vai sau đó nó mở ra miệng của mình hô to một hơi thở xem bộ dáng là muốn đem lâm thiên d i ệ u cho hút tới trong thân thể của mình nhưng là khi nó hô đến một nửa thời điểm nó đem hấp khí cải thành b ậ t hơi lâm thiên diệu trong nháy mắt minh bạch nó ý tứ thạch tinh là muốn đem hắn thổi bay ra ngoài bất quá cũng tại lúc này lâm thiên diệu biết mình cơ hội tới chương 847, t h u nhập vạn thú giới lâm thiên diệu biết mình cơ hội tới đối với thạch tinh loại này linh thú nghĩ muốn từ bên ngoài đối phó hắn có thể nói là vô cùng khó khăn bởi vì hắn r a tương đối thịt thứ yếu chính là nó có thể đem thân thể của mình cho tách ra đem chính mình biến thành một đống tảng đá tựa như nó trước kia đem đầu của mình cho rời s u ấ t thân thể đồng dạng cho nên nghĩ muốn đối với cái này thạch tinh tạo thành lớn nhất tổn thương chính là công kích đến trong thân thể của nó mà hắn hiện tại mở ra miệng của mình đây chính là một cái cơ hội rất tốt lâm thiên diệu dùng chân một mực chế trụ thạch tinh bả vai bộ vị không để cho mình bị nó phun ra gió thổi đi đồng thời nhanh chóng cơ hai tay của mình nhanh chóng đánh lấy thủ thế trong miệng nhanh chóng nhớ tới khẩu quyết lúc này tay phải của phải h ắ nhưng p í a trên xuất một tiểu trùng, tiểu trùng Thiên phát hiện đen côn này đen côn khống hồn pháp mà ngừng đầu màu đầu màu Diệu huy chỗ pháp Lâm mà là là hắn mục đích cũng không thèm để ý hiện tại liền kiểm soát cái này thạch tinh kỳ chủ yếu mục đích là vì để thạch tinh cảm giác được đau đớn sau đó tại đối với thạch tinh phát động công kích t ừ trong ra ngoài đối phó trước mắt đầu này thạch tinh lâm thiên diệu dùng thần lực của mình cái này đem đầu này tiểu côn trùng cho bao trùm toàn lực vung lên đưa nó hướng về thạch tinh trong miệng vung đi vào hô hô cái này tiểu côn trùng cực kỳ nhỏ cho nên tại đưa nó ném tới thạch tinh trong miệng thạch tinh cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác mà là tiếp tục đối với lâm thiên diệu thổi hơi mà lâm thiên diệu lúc này mục đích đã đạt đến không cần cái này thạch tinh thổi chính hắn đều biết bay đi bay thẳng cách thạch tinh mười mét có hơn không trung kỳ thật tại ngay từ đầu thời điểm lâm thiên diệu cũng đã nghĩ đến biện pháp này bởi vì hắn trong lòng rất rõ ràng mình muốn đối phó cái này thạch tinh chỉ có sử dụng biện pháp này mới hữu hiệu nhất nhất d ù n g ít s ứ c cho nên ngay từ đầu hắn liền quấn lên thạch tinh đi tới trên người của nó mà thạch tinh nhìn thấy lâm thiên diệu bay ra mười mét bên ngoài về sau hưng ơ phấn nói ngươi cái này chán ghét tiểu tử rốt cục bị quăng đi ra ta nhìn bóp chết như thế nào ngươi phải không lâm thiên diệu hỏi ngược lại một tiếng đem mình t A y vậy hướng lên m ộ thạch cái, tức lập ắ n đánh trước t kia h vào tinh trong thân thể hát trùng bỗng ắ t thạch tinh đầu động. hành b nhiên cảm giác được đầu của mình nói nhói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu cho nên thoáng cái nó liền hét thảm đi ra nó trừng mắt về phía lâm thiên diệu chợt quất lên ngươi đối với ta xử thủ đoạn gì ta muốn giấm chết ngươi hung hăng giấm chết ngươi bất quá nó vừa mới nói xong lâm thiên diệu đem chính mình hai tay lại nhanh chóng đánh một cái thủ thế hắn lần này thủ thế A hát trùng đạt được lâm thiên diệu mệnh lệnh về sau tại thạch tinh trong đầu ra hiệu phá hư. A lâm thiên diệu ở một bên nhìn thấy tình huống này cũng không tại dừng lại nhấc lên chính mình toàn bộ thần lực hai tay ra chỉ lấy hệ lôi ý cảnh gào thét mà đi thạch tinh ôm mình đầu dùng sức dùng chân dẫm lấy dưới mặt đất cái này trên mặt đất cảm giác từng đợt lắc lư chung quanh có chút cây cối đều nhanh muốn bị nó chấn động cho làm gãy bởi vậy có thể nhìn tới cái này thạch tinh chấn động biên độ là cỡ nào lớn mà lúc này lâm thiên diệu cùng thạch tinh chỉ là trên l ệ c h nửa thước hướng về thạch tinh trái tim bộ vị một trưởng đánh tới p h a n k bởi vì thạch tinh linh hoạt chính là tại trái tim của nó bộ vị cùng cái khác linh thú cũng không cùng a ẩm ẩm thạch tinh bị lâm thiên diệu một trưởng đánh bay ra ngoài đụng vào phía sau mấy cây trên đại thụ tại thân thể của nó ngã xuống một nháy mắt tựa như là một tòa núi nhỏ h u n g h ă n g nện xuống đất chung quanh hoa hoa thảo thảo cái gì trong nháy mắt thời gian liền tao hương a thạch tinh kêu đau đớn còn không có đình chỉ một mực dùng hai tay của mình ôm mình đầu cũng chỉ có nó có thể chịu đ ự n g lấy cái này hát trùng như thế tùy ý phá hư đầu nếu như là những người khác người thần kinh toàn bộ đại loạn không thành tên điên cũng khó khăn hơn nữa thạch tinh thân thể cấu tạo rất đơn giản không giống những người khác hay là linh thú nhất định phải từ đầu chỗ nào đánh vào đi vào đồng thời còn muốn không chống cự đạo này hát trùng nếu không trong thân thể tất cả công năng cùng với lực lượng cùng một chỗ chống cự mới vừa tiến vào hát trùng cái này hát trùng căn bản là không cách nào ở nơi này người thân thể bên trong sống sót xuống dưới mà cái này thạch tinh liền không đồng dạng nó cũng chỉ là từ tảng đá nguyên anh tạo thành liền xem như chống cự mặc dù cũng có thể đem hát trùng cho tiêu diệt cũng không dễ dàng hơn nữa hắt trùng còn có thể trực tiếp theo nó trong miệng tiến vào lâm thiên d i ệ u lại một lần từ sông đi lên trong lòng của hắn hơi kinh ngạc bởi vì hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này thạch tinh ăn hắn một trưởng hơn nữa còn là ẩn chứa hệ lôi ý cảnh toàn lực một trưởng thế mà đều không có trọng thương thạch tinh lại nhìn thấy lâm thiên d i ệ u lại một lần nữa sông lên cắn răng đem chính mình toàn bộ linh khí tập trung đến toàn thân cuối cùng t r ợ t quất lên toàn bộ tán hô hô lập tức chỉ gặp thạch tinh toàn thân cao thấp bao quát là đầu toàn bộ đều biến thành từng khối thạch tản mát ở một bên nó kia một mảnh pha vi tựa như là một đạo đường núi lâm thiên diệu bay đến một nửa trên không trung dừng lại cước bộ của mình nhìn thấy cái này tản ra từng đống tảng đá cái này thạch tinh biến thành từng khối tảng đá chính mình là muốn thu nó cũng không phải là giết nó nhìn tới chỉ có thể trước đem nó vận chuyển đến chính mình vạn thú giới bên trong chờ chính nó trọng hợp thạch tinh biến thành tảng đá về sau mặc dù có thể giết chết nhưng lâm thiên diệu mục đích cũng không tại cùng giết nó mà là tại cùng thu phục nó mà thu phục nó cũng chỉ có nàng biến thành thạch tình trạng thái sự tình nếu không căn bản là không có cách thu phục bởi vì nhiều như vậy tảng đá căn bản không biết nó chủ thể là khối đó nghĩ muốn tìm cũng không dễ tìm đem mình tay vây quanh đánh vài vòng trong miệng thì t h ầ m khẩu quyết cuối cùng nhẹ giọng hô vạn thú giới duy gặp lâm thiên diệu n g ư ợ c xuất hiện một chiếc nhẫn chiếc nhẫn này chính là vạn thú giới lâm thiên diệu lại hô một tiếng Ba khối đá t r ồ nó thấy rõ ràng cảm nhận được chính mình đang nhanh chóng bị hút hướng chiếc nhẫn kia nó có chút nhớ nhung muốn trọng hợp đứng lên nhưng là nghĩ đến trong đầu của mình đau đớn nó từ bỏ thầm nghĩ nhìn xem đến lúc đó lâm thiên diệu đang dở trò quỷ gì tại đem thạch tinh hoàn toàn hút vào chính mình vạn thú giới trung hậu lâm thiên diệu mặc niệm một câu thu vạn thú giới trong nháy mắt đến rồi trong thân thể hắn đồng thời hắn cho vạn thú giới bên trong độ kiếp đỉnh phong linh thu xuống một cái mệnh lệnh vây quanh đầu này thạch tinh một khi nó trọng hợp liền đem nó thu thành tiểu đệ nếu như không theo liền trực tiếp đánh tới nó từ khi dừng đến lúc đó chính mình tại cùng nó ký kết khế ước trở thành chính mình triệu hoàng thú. ư n thú i ể u nữ i An l ợ t h a n h thu chỉ gặp một tên hai mươi ba hai mươi bốn tuổi thanh niên đem một đầu to lớn uy hồ cho nhận được một chiếc n h ậ n bên trong uy hồ thế nhưng là độ kiếp đỉnh phong linh thú đồng thời loại này linh thú vô cùng g i o hoạt trời sinh tính đa nghi đồng thời bọn chúng loại này linh thú bình thường đều không theo chính diện chiến đấu mà là hy vọng ở sau lưng đánh lén đ ị c h nhân chỉ bất quá đầu này uy hồ gặp phải người cũng không phải người bình thường mà là lâm thiên diệu đối với những linh thú này lâm thiên diệu cũng không phải lần thứ nhất tiếp xúc cho nên cơ h ộ i đều là dễ dàng làm xong những linh thú này mà lâm thiên diệu đến ă n lợi xâm lâm đã có ba ngày thời gian ở nơi này trong thời gian ba ngày lâm thiên diệu một mực tại ra sức tìm kiếm độ kiếp đỉnh phong linh thú dùng các loại biện pháp đem những linh thú này dẫn ra ngoài bắt được chính mình vạn thú giới bên trong sau đó tại đem hắn lá thăm vì mình triệu h o à n thú trải qua ba ngày này thời gian lâm thiên diệu đã khế ước dòng giã tám mươi đầu độ kiếp đỉnh phong linh thú hắn đem uy hồ cho hút tới chính mình vạn thú giới về sau tiếp tục tìm kiếm tiếp theo đầu linh thú trong lòng của hắn dự định bắt giữ một trăm đầu độ kiếp đ ỉ n h phong linh thú liền đi ma điện thế là lại bắt đầu tìm kiếm chung quanh độ kiếp đ ỉ n h phong linh thú có thể hắn tìm hơn nửa giờ dùng đại bộ phận hấp dẫn linh thú biện pháp nhưng vẫn như c ũ không có một đầu linh thú tìm hắn đem trong tay mình nướng xong một khối linh thú thịt ném đi bình thản nói chẳng lẽ nói chung quanh nơi này linh thú đều bị ta bắt xong rồi còn là nói bọn hắn biết rõ đây là cả bẫy cho nên không có tới cuối cùng lâm thiên diệu cảm thấy khẳng định là bởi vì chính mình mấy ngày nay động tác biên độ quá lớn cho nên để chúng quanh linh thú đều sinh ra cảnh giác liền liền xem như chính mình dùng đồ vật hấp dẫn no nhóm bọn chúng cũng không có khả năng dứt bỏ tính mạng của mình mắc câu lâm thiên diệu đại khái tính toán một cái bây giờ tại chính mình vạn thú giới trong ngón tay độ kiếp đỉnh phong linh thú đã đạt đến một trăm linh tám đầu loại này đội hình đi ma điện h ẳ n là cũng không có vấn đề gì hơn nữa nếu là tình huống không thích hợp có những linh thú này bảo hộ mình muốn rút lui cũng không phải một kiện khó khăn sự tình suy nghĩ một chút t ố t như vậy thì mang theo cái này một trăm linh tám đầu linh thú chiếu cố cái này ma điện lâm thiên d i ệ u một mặt hăng hái nói đ ỗ n g nhiên hắn nghe được một cỗ mùi mồ hôi bẩn nhịn không được hít h à cái mũi của mình cái này mùi mồ hôi bẩn là từ trên người chính mình phát tán đi ra mấy ngày nay một mực không biết ngày đêm chiến đấu cái thân này bên trên mùi thối thật đúng là nồng hậu dày đặc ca. xem ra cần phải trước tiên tìm một nơi tắm một cái lâm thiên diệu ở trong đầu hồi tưởng một chút hắn giống như nhớ kỹ tại hai ngày trước hắn đi ngang qua một cái hồ nước trong hồ kia nước vẫn rất thanh tịnh hồi tưởng một chút hồ nước lộ tuyến nhắc lên chính mình toàn lực tốc độ hướng về hồ nước phương hướng bay đi phút sau, lâm thiên diệu đi tới phía trước trời gặp Thiên hồ nước trước, hồ này diện tích vô cùng lớn, nhìn thoáng qua hồ nước nước, cùng hai ngày trước chính mình nhìn thấy như thanh tịnh. tới trước trời trước, trước sau, qua Diệu Lâm lớn, lại đi diện nước này cùng nước nước, cùng ngày đồng dạng, còn được vậy vô nước chỉ có một mét sâu địa phương trực tiếp có thể nhìn thấy dưới mặt đất tảng đá nhanh chóng đem trên người mình quần áo cho tê rơi phu phu một tiếng nhảy vào hồ nước bên trong bắt đầu thanh tẩy trên người mình lâm thiên d i ệ u thanh tẩy trong chốc lát lỗ thai của hắn đ ỗ n g nhiên giật giật hắn cảm giác được trong hồ nước ở giữa giống như có đồ vật gì không khỏi đem ánh mắt của mình nhìn sang hắn nhìn thấy tại trong hồ nước ở giữa toát ra từng vòng từng vòng bong bóng không khỏi n h ữ n lông mày của mình hô hô ngay tại cái này một giây đồng hồ lâm thiên diệu nhanh chóng từ trong nước sông bay ra bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được trong hồ nước ở giữa có đồ vật gì đi lên phía dưới một tầng nước đều đã hướng lên lăn lộn đi ra cũng trên này tới một n g á y mắt hắn tìm kiếm tại không gian trong giới chỉ đổi một bộ quần áo hào hào vê anh làm hắn thay xong về sau trong hồ nước nước lộn đi ra như là thủy triều đồng dạng thậm chí so thủy triều còn muốn hung mãnh nước hồ hướng về bốn phía đập ra đi lâm thiên diệu lẳng lặng đứng tại tại chỗ cũng không nhúc ních làm những n à y nước muốn nhào ở trên người hắn thời điểm những n à y nước đều đỉnh chỉ tại hắn trước mặt chỉ là cùng hắn cách xa nhau ba cm ở nơi này ba cm bên trong chính là cách thần lực của hắn hào hào nước hồ tại lúc này lại về tới hồ nước bên trong lâm thiên diệu một mực quan sát đến trước mặt của mình bởi vì hắn phát hiện tại trước mặt của mình có đồ vật gì xuất hiện mà những n à y nước hồ sở dĩ sẽ như thế khẳng định là bởi vì hiện tại xuất hiện vật này người là ai một đạo bé con âm thanh truyền vào lâm thiên diệu trong thai lâm thiên diệu nhìn sang chỉ thấy một tên tiểu nữ hài đứng tại trên nước xuyên một bộ cực kỳ lao khí quần áo làn da trắng nõn nho nhỏ mặt tròn m ũ c mịm hưng hồng còn ghim hai cái tiểu hoàn g t ử đầu rất là đáng yêu bất quá nàng nhìn lâm thiên diệu ánh mắt cũng không phải là quá hữu hảo lâm thiên diệu đại khái nhìn nàng một cái về sau liền xem xét tu vi của nàng thực lực độ kiếp đ ỉ n h phong nhưng là lâm thiên diệu trong lòng rất là hoang mang cô bé này là ai làm sao tuổi còn nhỏ liền đạt tới độ kiếp đ ỉ n h phong nhìn lên tới cũng không phải phản lão hoàn đồng hơn nữa ở nơi này an lợi xâm lâm ở giữa khu vực cơ hồ đều là linh thú hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp người nhưng nếu như nhắc tới tiểu nữ hài là người lâm thiên diệu cũng cảm giác có chút quái bởi vì linh thú một loại không có độ kiếp thành tiên là không thể nào huyễn hóa trưởng thành liền xem như có công pháp đặc thù cũng không có khả năng bởi vì thể chất căn bản là không chịu nổi trên người có chút bẩn tới tắm rửa lâm thiên diệu bình thản giải thích nói bất quá con mắt của nó ánh sáng một mực chú ý đến tiểu nữ hải muốn xem ra cô bé này đến cùng là cái gì chủng loại tiểu nữ hải nghe nói lâm thiên diệu lạnh lùng quát đại bảo đi ra cho ta nguyên bản đây là một câu tương đối hung ác lại lạnh lùng nhưng là cô bé này âm thanh chính là bé con âm thanh nghe đứng lên cảm giác rất là đáng yêu cái này để lâm thiên diệu hoàn toàn không có cảm giác được bất kỳ lạnh lùng cùng với hung ác nhưng là lâm thiên diệu từ trong lời nói của nàng biết được cô bé này là đang gọi người lâm thiên diệu chung quanh nhìn thoáng qua cũng không có bất kỳ vật gì đi tới nơi này trong lòng nghi ngờ nghĩ đến nàng kêu đại bảo là ai tiểu nữ hải cũng không có thấy bất kỳ vật gì đi ra lại một lần nữa quát đại bảo cho đại vương đi ra nếu không đại vương phải tức giận thế nhưng là thời gian trôi qua bảy tám giây cũng không có bất kỳ vật gì xuất hiện bất quá lâm thiên diệu đạt được một cái trọng yếu tin tức đó chính là cô bé này tự xưng chính mình là đại vương chẳng lẽ nói cô bé này là linh thú chuyện này không có khả năng lắm đi có thể cô bé này nếu như không phải linh thú nàng vì cái gì tự xưng chính mình là đại vương nếu như nàng nếu là nhân loại tuổi con nhỏ làm sao có thể liền đạt đến độ kiếp đ ỉ n h phong tiểu nữ hải cũng không có thấy được nàng kêu đại bảo xuất hiện rất là phẫn nộ đạp một cái chân mình dưới nước hào hào! lập tức dưới chân của nàng liền xuất hiện một cái xoáy hoa ham chơi đại bảo thế mà không bất cứ lúc nào bảo hộ bản đại vương chương 849, t i ể u nữ hải mạnh tiểu nữ hải quát lớn vài tiếng đại bảo về sau nàng đem ánh mắt của mình chuyển rời đến lâm thiên diệu trên thân một ngụm bé con âm thanh n ữ khí lanh đạm nói nhân loại ngươi biết đây là địa phương nào sao thế mà vừa xung loạn liền xem như độ kiếp đỉnh phong cổng hòa sư không có đạt được ta cho phép nó cũng không dám bước vào nơi này một bước ngươi thế mà đến nơi đầy t ắ m rửa phải bị tội gì tiểu nữ hải nhất nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm ngựa khi vô cùng bức người có điều cái này bị nhân trong giọng nói có mang một chút ngang bướng cùng đáng yêu đương nhiên đây chỉ là lâm thiên diệu người cho rằng nếu như là cái k h á c linh t h ú ở đây nghe được cô bé này nói như vậy tuyệt đối sẽ lập tức hướng cô bé này quỳ xuống cầu xin tha thứ người là linh thú lâm thiên diệu từ cô bé này lời nói đại khái cũng nghe ra cô bé này hẳn là một đầu linh thú nhưng là trong lòng của hắn cực độ hoang mang cô bé này nếu như là một đầu linh thú như vậy ít nhất cũng độ kiếp thành tiên mới có thể h i ệ n hóa hình người làm sao hiện tại liền có thể h i ệ n hóa thành hình người trạng thái tiểu nữ hài nhìn thấy lâm thiên diệu cũng không có đem nàng trước k i a lời nói để ở trong lòng lập tức giận dữ bởi vì nàng đã mấy trăm năm không có gặp được không nghe nàng lời nói linh thú hay là người g ọ n g dịu giáng quát lớn mật lập tức tiểu nữ hài đem mình tay vung lên trong hồ nước nước lập tức hướng về lâm thiên diệu đập vào mặt mà đi đồng thời nước này tại bổ nhào vào cùng lâm thiên diệu cách xa nhau ba mét vị trí thời điểm những n à y nước hình thành một thanh cực kỳ l ư ơ n kiếm hướng về lâm thiên diệu đâm mà đến đối với loại thủ đoạn này lâm thiên diệu cũng không có cảm thấy bất kỳ liền kinh ngạc bởi vì chỉ cần dùng chính mình linh khí ngưng tụ những n à y nước liền có thể nhưng là đối với cái này hắn cũng hơi kinh ngạc bởi vì cô bé này tùy tiện vung ra một chiêu như vậy nước này hình thành kiếm lực phá hoại hắn rõ ràng cảm nhận được hắn lực phá hoại đạt đến độ kiếp đỉnh phong một kích toàn lực nói cách khác cô bé này chỉ là như vậy tùy tiện một chút liền có thể đạt đến độ kiếp đỉnh phong toàn lực công kích loại này sức chiến đấu lâm thiên diệu tiến vào tu chân giới đến nay hắn chỉ có tại năm qua trên thân gặp được những người khác chưa từng có gặp được cũng tại lúc này trong đầu của hắn sinh ra một đạo hoài nghi bất quá bây giờ cũng không phải là nghĩ nhiều như vậy thời điểm hắn nhanh chóng đem hai tay của mình cho duỗi ra vung ra mười phần thần lực đi chống cự đạo này lấy nước hình thành kiếm hai tay tiếp nhận đạo này nước hình t h à n h kiếm đồng thời đem mình tay hướng phía trước một g ó c x o á t một tiếng nước toàn bộ tán loạn trên mặt đất đứng tại trong nước ở giữa tiểu nữ hải thấy cảnh này ánh mắt bên trong lộ ra một đạo kinh ngạc nhìn xem lâm thiên diệu nàng hoàn toàn không nghĩ tới lâm thiên diệu lại có thể chống cự lại một chiêu này nàng trước kia rõ ràng dò xét người trước mắt này t r ù n g loại cũng bất quá chỉ là hợp thể trùng kỳ tu vi mà thôi nhưng bây giờ có thể buộc phát ra độ kiếp đỉnh phong thực lực cái này để nàng vẫn còn có chút kinh ngạc có điều cũng chính bởi vì vậy để nàng nhấc lên nhất định hứng thú vô vô chính mình tay nhỏ chơi vui chơi vui không nghĩ tới ngươi có thể ngăn cản bản đại vương một lần công kích càng là không nghĩ tới ngươi có thể buộc phát ra độ kiếp đỉnh phong sức chiến đấu lợi hại lợi hại ngươi khơi dậy bản đại vương tâm tình ngươi nếu là bồi bản đại vương chơi đến vui vẻ không chừng bản đại vương còn có thể thả ngươi một con đường sống lâm thiên diệu nghe nói cô bé này cảm giác thật sự là quá cuồn g vọng cho dù có niên lão kia phiên bản sự nghĩ muốn đối với hắn hắn hiện tại cũng phải sử dụng tâm hiện tại lại còn nói là muốn chơi chính mình nhân loại như vậy tiếp xuống một chiêu này có thể hay không đón lấy tiểu nữ hải tiếng nói vừa dứt nàng đồng thời vung ra hai cái tay của mình như thế nào trước kia đồng dạng lại là hai đạo lấy nước hình thành kiếm hướng về lâm thiên diệu đột kích mà đến có điều cái này cũng không có kết thúc tiểu nữ hải tại vung ra cái này hai đạo công kích về sau nàng lại nhanh chóng vung vài chục lần tay hô hô hô lại là bốn đạo lấy nước hình thành kiếm hướng về lâm thiên diệu bất ngờ đánh tới những này kiếm như là mọc mắt đồng dạng lấy bốn phương tám hướng phương hướng đối lâm thiên diệu hơi đi tới lâm thiên diệu đầu tiên là dối ra hai tay đem dẫn đầu hướng tới mình hai đạo đại kiếm cho chống cự lại nhẹ dọn g vừa quát kia hai thanh lấy thủy ngưng tụ mà thành kiếm biến thành một vũng nước nhưng là còn có bốn thanh lấy nước hình thành kiếm hướng về chung quanh hắn đột kích mà đến đồng thời đã cùng hắn chỉ là t r ê n lệch nửa mét giờ phút này nghĩ muốn tránh đi đã rất không có khả năng chỉ có cùng hắn chống đỡ nước lâm thiên diệu mi tâm sáng lên nghĩ đến một biện pháp tốt đối phó nước này kiếm ngưng tụ thần lực của mình hai tay mở rộng nhẹ dọn quát ra lập tức trên người hắn thẩm thấu ra mấy đạo hàn khí những này hàn khí đều là băng hệ ý cảnh chỗ thả ra mà kia bốn đạo hướng hắn bất ngờ đánh tới bốn đạo thủy kiếm cảm nhận được hắn hàn khí một nháy mắt thời gian toàn bộ đông lạnh thành băng kiếm đồng thời ba vài tiếng cái này bốn đạo băng kiếm cùng một thời gian ném xuống đất tiểu nữ hài nhìn thấy một màn lại một lần kinh ngạc kinh ngạc đến n gây người kinh ngạc nhìn lâm thiên diệu ngươi lại có băng hệ ý cảnh làm sao chẳng lẽ không được sao lâm thiên diệu hỏi ngược lại không có người nói không thể bất quá ngươi ngược lại là để bản vương rất kinh ngạc ngươi càng ngày càng có thể kích thích bản vương chơi tâm ha ha tiểu nữ hài đem ngón tay của mình hướng hồ nước trong n g á y mắt hô hô bị nàng chỉ địa phương c u ố n lên một đạo vòi rồng những này vòi rồng đều là lấy nước tạo thành đến lúc đó vòi rồng cuối cùng phía dưới là tại hồ nước chỗ xấu nhất thủy chi long quyển tiểu nữ hải lúc này nhẹ hô một tiếng kia vòi rồng như là đạt được cái gì mệnh lệnh đồng dạng hướng về lâm thiên diệu công kích mà đến p h a n k tiểu nữ hải vì phòng ngừa lâm thiên diệu tại dùng băng hệ ý cảnh đem vòi rồng đông cứng nàng đem vòi rồng làm lớn ra mấy lần đồng thời nàng một cái tay khác nhẹ nhàng khẽ động lại làm mười sáu thanh thủy kiếm hướng về lâm thiên diệu đâm mà đến nhìn thấy cái này mười sáu thanh thủy kiếm lâm thiên diệu không khỏi cảm thấy cô bé này thật sự là quá kinh khủng cái này mười sáu thanh thủy kiếm lực phá hoại mỗi một cái đều là tại bình thường độ kiếp đỉnh phong một kích toàn lực không một chút nào so trước kia yếu có một người như thế nghĩ muốn đối phó một đám độ kiếp đỉnh phong người cũng là một kiện rất dễ dàng sự tình lâm thiên diệu lúc này nghĩ đến đã như vậy sao không đem cô bé này thu hoạch mình người hơn nữa nhìn bộ dáng của nàng hẳn là linh thú coi như không phải linh thú cũng tương tự có thể dùng khống hồn pháp đem hắn kiểm soát bất quá mặc kệ làm sao tới nói đều muốn trước kia nàng đánh bại tại nàng trạng thái tinh thần yếu nhược dưới tình huống tiến hành kiểm soát hơn nữa hiện tại lâm thiên diệu chỗ đứng trước cái này mười sáu thanh thủy kiếm cùng với cái này vòi rồng chính là hắn một năn đề cuối cùng hắn suy nghĩ một chút cắn răng đem thực lực của mình tăng lên tới cực hạn trên người cơ bắp lập tức khởi s ư ớ n g chi chi tiếng vang hai tay rối ra tay phải rỗi tại trên mu bàn tay trái trên người toàn bộ thực lực tràn vào hai cánh tay của hắn phía trên Trường Phong. Giao lâm thiên diệu đem hai tay của mình t r ồ n g lên ở chung một chỗ r ồ i tại chính mình phía trước nhất trên người tất cả lực lượng đều tập trung vào trên hai tay tiểu nữ hải vẫn là đứng tại trong hồ nước ở giữa nàng hai mắt nhìn xem lâm thiên diệu ánh mắt bên trong mang theo hiếu kỳ nhìn lâm thiên diệu như thế nào đối phó nàng cái này hai chiêu bởi vì nàng cảm giác được lâm thiên diệu trên hai tay lực lượng còn tại tăng lên đồng thời nàng l o á n g thoáng cảm giác được tại lâm thiên diệu trong tay giống như không chỉ là băng hệ ý cảnh một loại ý cảnh còn có cái khác ý cảnh nhưng là nàng lại cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm bởi vì lâm thiên diệu trên người có một cái ý cảnh nàng liền đã cảm thấy đầy đủ kinh ngạc làm sao có thể sẽ còn có được một cái khác ý cảnh trọng yếu nhất chính là ý cảnh này chân quý trình độ ai cũng biết một người thân thể là không có thể chứa đ ư ợ c hai cái ý cảnh đây cũng là một cái không biết vấn đề bởi vì ý cảnh cường hãn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ một cái khác ý cảnh xuất hiện như vậy cũng tốt so một núi không thể chứa hai h ổ đồng dạng ý cảnh đồng dạng cũng là như thế có điều những vật này cũng chỉ là cô bé này trong lòng như thế cảm thấy nhưng mà chuyện kế tiếp lại là để cô bé này cảm thấy hết sức là chân kinh so trước kia nàng nhìn thấy lâm thiên diệu có thể buộc phát ra độ kiếp đỉnh phong thực lực có thể thi triển ra băng hệ ý cảnh còn khiếp sợ hơn mấy lần quắc băng lôi t r ư ở n g lập tức Chỉ gặp lâm thiên diệu hai tay hợp lại cùng nhau trưởng tại song trưởng của hắn phía trước xuất hiện một đạo màu xanh thẳng mà có mang theo hàn khí t r ư ờ n g pháp ngay từ đầu đạo này t r ư ờ n g pháp cái đầu cũng không phải là rất lớn chỉ có một cái to bằng bàn tay nhưng là tại trải qua ngắn ngủi hai cái hô hấp thời gian cái này t r ư ờ n g pháp cái đầu trong nháy mắt đã tăng mấy lần lâm thiên diệu còn tiếp tục hướng đạo này t r ư ờ n g pháp bên trong chuyển vận thần lực lôi băng hai hệ ý cảnh cuối cùng ở nơi này nói trưởng pháp lớn nhỏ đủ để che chắn lâm thiên d i ệ u cả người thời điểm khẽ quát một tiếng ra cũng tại lúc này tiểu nữ hải phát huy thủy chi long quyển cùng với mười sáu đạo thủy kiếm đều hướng lâm thiên d i ệ u cùng nhau đột kích tới ầm ầm ầm ầm hai người chỗ thi triển ra chiêu thức đánh vào nhau trong nháy mắt phát sinh một đạo nổ lớn trong hồ nước nước cũng nhận hai người là lực lượng ảnh hưởng từng đạo nhào lên b ọ t nước đánh cho khoảng t r ừ n g cao mười mét mà chung quanh mặt đất cũng phát sinh từng đạo chấn động Tiểu nữ hài mặc dù là đứng tại trong thể hài giữa, nữ đứng nước nhưng là nàng cũng có thể rõ ràng hồ là là mặc có dù rõ ở bảy m mình nhận được, thân thể được, lư của lắc ấ tám u giây sau năng lượng chỗ va chạm sinh ra sương mù tiêu tán tiểu nữ hải nhìn xem lâm thiên d i ệ u ánh mắt bên trong mang theo chấn kinh nhưng là tại ánh mắt của nàng chỗ sâu vẫn không có đem lâm thiên diệu để ở trong mắt trước trước một k í c h kia đến xem lâm thiên diệu thi triển băng lôi trường trong đó quả nhiên là ẩn chứa hai loại ý cảnh mà hai loại ý cảnh tiểu nữ h à i tự nhiên cũng có thể cảm thụ được chính là băng hệ ý cảnh cùng với hệ lôi ý cảnh đây chính là nàng trấn kinh bất quá ở nơi này ánh mắt của nàng căn bản không tính cái gì cũng không phải là ý cảnh đối nàng không có bao nhiêu tác dụng mà là bởi vì ý cảnh này là tại lâm thiên diệu trên thân lâm thiên diệu đối nàng cũng không có bao nhiêu uy hiếp nàng thủy trung là xem thường lâm thiên diệu không sai rất không tệ nhân loại người mang hai loại ý cảnh xem ra là bản đại vương có chút đánh giá thấp ngươi tiểu nữ hải đang nói những n à y thời điểm biểu lộ cũng không có biến hóa lớn bất quá nàng từng bước một hướng về lâm thiên diệu đi tới tại trên nước hành tẩu như cùng ở tại bình hành tẩu lâm thiên diệu cũng nhìn ra cô bé này đối với hắn coi thường nhưng hắn cũng không có vì vậy mà tức giận bởi vì cô bé này bản sự xác thực rất cưng hãn chỉ là tùy ý như vậy mấy lần chính mình liền muốn dùng tiêu hao thể lực đại chiêu đi đón nhìn thấy tiểu nữ hải từng bước một đi tới lâm thiên d i ệ u chân mày nhũ chặt một mặt cảnh giác nhìn xem còn là lần đầu tiên gặp được khủng bố như thế tiểu nữ hải khác tiểu nữ hải một cái kia không phải hành vi cử chỉ cốt cô bé này hết lần này tới lần khác chỉ là bên ngoài cốt hành vi cử chỉ không một chút nào đáng yêu rất nhanh nàng liền đã tới trên lục địa lâm thiên diệu nhìn thoáng qua chân của nàng hắn phát hiện cô bé này cũng không có măng dày đồng thời ở nơi này tiểu nữ h à i trên chân lại có lân phiến nhìn thấy một điểm này hắn lại một lần chứng minh cô bé này tuyệt đối không phải nhân loại mà là linh thú không sai xác thực tên này tiểu nữ h à i chính là một đầu linh thú hơn nữa còn là một con cá chủng loại linh thú lâm thiên diệu trước kia chỗ trong lòng nói cũng không sai linh thú tại không có độ kiếp thành tiên dưới tình huống là không thể nào huyễn hóa trưởng thành mà cô bé này s á c thực cũng không có độ kiếp thành tiên nhưng là nàng nên đón qua độ kiếp chỉ bất quá độ kiếp thất bại cũng không có thành công nhưng là nàng cũng may mắn sống tiếp được cũng chưa chết mà là đạt được huyễn hóa trưởng thành đặc thù bản sự cái này cùng lúc trước niên triều có chút cùng loại niên triều cũng không có độ kiếp thành công nhưng là hắn tại vô tình dưới đạt được hệ lôi ý cảnh độ kiếp có thể để cho người độ kiếp thành tiên tu luyện cao hơn một tầng cũng có thể để cho người tử vong nếu như vận khí tốt Bảo đảm s i nhưng mệnh của mình, khẳng định n h của vậy sẽ có được chỗ tốt h định, ấ t đ n a phổ b i ế nếu liền trải i qua độ k p tẩy lễ, sức chiến đ ấ tăng là ê nghiên n lần. Giống bọn hắn loại tình huống n mấy loại triều y cái ó nhưng cũng không nhiều. nữ nhìn thiên con nàng nhìn lên tới rất là thiên chân vô tả. Nhưng nếu phải hài hai chầm chầm của vô tả. Tiểu diệu, tới là lâm là là rất rất mắt mắt khác linh thú nhìn thấy cô bé này ánh mắt tuyệt đối sẽ bị hù dọa hù đến cái mông đi tiểu lưu bởi vì bọn chúng biết rõ tiểu nữ hài lộ ra cái ánh mắt này liền biểu thị nàng Nhân phải có chút chăm chú. có lập o ạ i tiếp ngươi tiếp Nói, tiểu hải một chút tâm, thể thu xuống muốn bản vương nhưng dùng bản vương vọng có thể tiếp thu được. Nói, tiểu nữ hải đem chính mình được. hy là l đem mở có ra.、Lập、tức tiểu nữ hải trên hai tay phân biệt xuất hiện một đạo cường hãn linh khí đạo này linh khí rất nhanh liền tạo thành một đoàn l ó e sáng con mắt khẽ động nàng cả người hướng về lâm thiên diệu nhanh chóng hướng về kích mà đến lâm thiên diệu bởi vì trước kia thôi phát một cái băng lôi trường thể lực tiêu hao không ít nguyên bản trạng thái thân thể là tại cực hạn trạng thái hiện tại lại thư giãn xuống dưới nhưng là mặc kệ bây giờ tình huống như thế nào lâm thiên diệu cũng sẽ lại một lần nữa đem trên người mình thực lực tăng lên tới cực hạn hô hô dùng sức cắn răng đem thực lực của mình toàn bộ thi triển đi ra lại một lần nữa đạt đến cực hạn trạng thái nhưng cùng lúc trên người hắn cơ bắp cùng với các cấp khí quan đều đang chịu đựng các loại như tê liệt đau nhức lâm thiên diệu trong lòng còn m u ố n mình rốt cuộc có cần hay không đem độ kiếp đỉnh phong linh thú triệu hoán đi ra hỗ trợ nhưng là hắn rất nhanh liền phủ định bởi vì cô bé này rất mạnh chỉ cần liền xem như triệu hồi ra rất nhiều đầu linh thú đối phó nàng chính mình cũng là tổn thất thê thảm đau đớn hơn nữa cũng không nhất định có thể bắt lấy nàng hơn nữa nguyên nhân trọng yếu nhất thì là bởi vì hắn nghĩ đến đoạn thời gian gần nhất chính mình quá mức ỉ lại triệu hoãn thuật chân chính đánh mức độ cũng không có hiện tại chính là một cái hắn chân chính đánh cơ hội cũng là một cái để hắn thực lực lại lần nữa tăng lên cơ hội chương tám trăm năm mươi mốt cho bản vương dừng lại lâm thiên diệu tại đem thực lực của mình tăng lên tới cực hạn về sau trên người mình trên dưới tựa như là sắp nổ tung đồng dạng bất quá hắn vẫn là hung hăng cắn răng kiên trì lấy nhìn xem túi người hướng mình xông lên tiểu nữ hải hắn cũng không có bất kỳ cái gì dừng lại vọt thẳng đi lên dự định cùng cô bé này chính diện tiếp xúc thử một chút từ cô bé này trước kia biểu hiện đến xem trong lòng của hắn rất rõ ràng cô bé này thực lực tuyệt đối ở trên hắn nhưng cái này cũng không hề là để hắn sợ hãi điểm tương phản hắn ngược lại sẽ cảm thấy có chút hưng phấn hắn cảm thấy đây là một cái tăng lên thực lực mình cơ hội tốt tiểu nữ hải cũng nhìn thấy lâm thiên diệu vọt lên hơi có chút kinh ngạc thầm nghĩ chẳng lẽ nói trước kia chính mình biểu hiện ra kia mấy chiêu này nhân loại không có nhìn ra thực lực của mình so với hắn cường hãn rất nhiều sao bây giờ thấy chính mình tự thân lên đến thế mà còn không chạy trốn xem ra này nhân loại thật sự là quá bành trướng không cho hắn một chút nhan sắc nhìn một cái hắn là thật không biết cái gì là hết ngồi đ ấ y giếng nghĩ như thế tiểu nữ hải tốc độ lại tăng nhanh mấy phần đồng thời đem bàn tay của mình đẩy về phía trước rời không ít một ngụm bé con âm thanh quát nhân loại dám trước mặt bản đại vương vung vẩy nằm đấm ngươi còn yếu rất nhiều nói hai người bọn họ đã cách xa nhau rất gần phanh ầm ầm hai người một quyền đối đầu đi trong nháy mắt sinh ra một đạo nổ lớn chung quanh hoa hoa thảo thảo cùng với trong hồ nước nước nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng hô hô vỗ cùng hai người cách xa nhau quá gần hoa hoa thảo thảo càng là trực tiếp bị n ổ tận gốc về phần trong hồ nước nước càng bị đập đến từng tầng từng tầng sóng lên không một chút nào so trước kia tiểu nữ hài đứng tại trong nước ở giữa phát huy thủy ảnh vang yếu bất quá chung quanh nơi này ảnh hưởng nhưng không có ảnh hưởng đến lâm thiên diệu hai người hai người bọn họ chạm nhau một trường lâm thiên diệu thế nhưng là rõ ràng cảm giác được bàn tay của mình truyền đến một đạo cảm giác từ bên hai thân thể của mình nhanh chóng lui về sau bảy tám mét cuối cùng vẫn tại hắn toàn lực ổn định trạng thái thân thể của mình dưới lúc này mới ổn định cước bộ của mình tiểu nữ hải tự nhiên cũng cảm nhận được lâm thiên d i ệ u một t r ư ờ n g kia nhưng là nàng vẫn là đứng tại tại chỗ không nhúc nhích tí nào một mặt nhẹ nhõm đem bàn tay của mình cho q u a n co nhìn xem bàn tay của mình nho nhỏ một cái bàn tay còn có chút thịt đô đô cảm giác nhân loại không tệ lắm có thể cho tay của ta mang đến nhất định đau từng cơn hiệu quả ta còn là lần thứ nhất gặp được loại người như ngươi c h ủ loại lâm thiên diệu đương nhiên sẽ không nghe nàng những lời này mà là nhanh chóng điều tức thân thể của mình đồng thời hiếu kỳ hướng cô bé này hỏi ngươi đến cùng là cái gì linh thú tu vi của hắn so cô bé này thấp và không hắn có thể sử dụng biện pháp của mình nhìn ra cô bé này đến cùng là cái gì linh thú nhân loại cái này ngươi không cần biết rõ ngươi chỉ cần biết rằng cùng bản đại vương chơi vui vẻ nếu không bản đại vương không lưu t ì n h chút nào giết ngươi đương nhiên bản đại vương nếu là chơi vui vẻ đưa ngươi giết cũng không phải không có khả năng ha ha! tiểu nữ h à i đem tay phải của mình dối ra một đạo màu lam nước tràn vào đạo này màu lam nước tại trên bàn tay của nàng chậm rãi dao động giống như là tại trị liệu tiểu nữ h à i bàn tay đồng dạng lâm thiên diệu thấy cảnh này hắn hồi tưởng lại chuyện lúc trước cô bé này mỗi một cái chiêu thức cơ hồ đều là cùng nước không thể rời đi quan hệ bởi vậy suy đoán cô bé này tu luyện công pháp nhất định cùng nước có quan hệ lớn lao t u t như vậy thì rời đi hồ này nếu như tiểu nữ hải tu luyện công pháp quả nhiên là thủy hệ như vậy tại có nước địa phương lực chiến đấu của nàng liền sẽ đạt được nhất định tăng thêm từ vừa mới một trưởng kia đối kích lâm thiên diệu liền đã biết rõ chính mình căn bản cũng không phải là cô bé này đối thủ liền xem như đem toàn bộ sức chiến đấu tăng lên đứng lên lấy ra lá bài tẩy của mình cũng tương tự không phải cô bé này đối thủ chỉ có rời đi đạo này hồ nước như vậy rất có thể có một trận chiến lực lượng nghĩ đến hắn dội ra tay phải của mình vung ra một đạo thần lực chọc giận nói liền ngươi nghĩ muốn giết ta khả năng sao đạo kia thần lực hướng về tiểu nữ hải va chạm mà đi tiểu nữ hải đưa tay tùy ý vung lên một đạo nước liền đem lâm thiên diệu thần lực cho đánh tan đốt bất quá lúc này lâm thiên diệu đã hướng lên khoảng không bay đi hắn đây là nghĩ muốn dẫn tiểu nữ hải cùng hắn đến một nơi khác chiến đấu tiểu nữ hải nghe nói lâm thiên diệu khi nào bị người nói như thế qua nàng nghĩ muốn giết người hay là linh thú cho tới bây giờ không có t ử trong tay nàng chạy trốn qua nhất là nàng độ kiếp huyền hóa trưởng thành về sau càng là không có linh thu không dám nghe nàng kia liền càng đừng nói như là lâm thiên diệu như bây giờ nói với nàng ra lời nói này tiểu nữ h à i nhìn thoáng qua hồ nước sau đó đem ánh mắt của mình chuyển hướng đã bay về phía không trung lâm thiên diệu h ừ bản đại vương nhìn ngươi hướng địa phương nào trốn vừa dứt lời nhấc lên tất cả của mình nhanh hướng về lâm thiên diệu đ ổ i theo lâm thiên diệu phi hành hết tốc lực dư quang nhìn thoáng qua phía sau tiểu nữ hải thấy được nàng đuổi theo trong tay vung ra một hai đạo thần lực dự định đem cô bé này triệt để chọc giận bằng không hắn thật đúng là lo lắng cô bé này đổi u tới một nửa lộ trình liền không ở truy hắn đến lúc đó hắn nghĩ muốn đem cô bé này thu hoạch chính mình linh thú liền tương đối khó khăn trong lòng của hắn đã quyết định chú ý nhất định phải đem cô bé này biến thành chính mình triệu hoán linh thú dù sao lấy cô bé này b ả n sự đến lúc đó theo nàng đi ma điện chính là hắn một lớn bảo hộ trọng yếu nhất chính là căn cứ xa đầu chính an hai người cho hắn tin tức ma điện là dưới đáy nước dưới đến lúc đó có cô bé này tại càng lạ i như cá gặp nước đồng dạng cho bản vương dừng lại tiểu nữ h à i ở phía sau đuổi theo lâm thiên diệu nhưng lâm thiên diệu trước nhanh dưới tình huống nàng trong lúc nhất thời cũng đuổi không kịp hơn nữa cái này lâm thiên diệu còn thỉnh thoảng đối nàng phát động công kích cản trở nàng một chút tốc độ cái này để trong nội tâm nàng rất là phẫn nộ đem hai tay của mình đối lâm thiên diệu nhanh chóng vung ra hai đạo linh khí công kích hô hô lâm thiên diệu cũng không có lựa chọn lấy hắn mạnh bính mà là lựa chọn tránh đi một khi hắn đón lấy một chiêu này nhỏ như vậy nữ hải khoảng cách lại cùng hắn kéo gần lại không ít nhân loại cho bản vương dừng lại tiểu nữ hải đem tất cả của mình nhanh n h ấ t lên đến nhanh chóng truy hướng lâm thiên diệu bởi vì ngay từ đầu lâm thiên diệu chạy trước tại tăng thêm tiểu nữ hải vừa mới bắt đầu thời điểm cũng không có tốc độ cao nhất truy lâm thiên diệu dù cho nàng hiện tại là tốc độ cao nhất truy lâm thiên liên diệu nhất thời bán hội nàng nghĩ muốn đuổi kịp lâm thiên liên diệu còn là có rất khó độ hơn nữa lâm thiên diệu còn một mực đối với hắn thôi phát công kích quái nhiễu đương nhiên tiểu nữ hải muốn đuổi kịp lâm thiên diệu tối đa cũng sẽ không vượt qua hai phút thời gian cho nên nói lâm thiên diệu cũng chỉ có hai phút thời gian lấy tốc độ của bọn hắn hai phút đã đầy đủ rời đi trước kia kia hồ nước rất xa thì một cái không có nước địa phương cũng coi là dễ dàng nhân loại bản đại vương quyết định chủ ý mặc kệ ngươi là có hay không để bản đại vương vui vẻ bản đại vương hôm nay đều muốn giết ngươi phải không trước truy sát ta lại nói khoảng cách của hai người càng ngày càng gần chương tám trăm năm mươi hai kịch chiến hai phút sau tiểu nữ h à i một cái nỗ lực bay đến lâm thiên diệu phía trước ngăn cản lâm thiên diệu đường đi lạnh lùng quay người trở về nhìn chăm chú lâm thiên diệu nhân loại làm sao không chạy nàng ở trong lòng đã suy nghĩ trước mắt cái này lâm thiên diệu thật sự là quá r à o h o ạ n một khi lâm thiên diệu nếu là tại chạy trốn như vậy nàng trực tiếp tốc độ cao nhất đuổi theo tuyệt đối không thể đang đuổi thời gian lâu như vậy lâm thiên diệu nhún nhún bờ vai của mình thản nhiên nói bởi vì không cần thiết hắn mục đích chính là nghĩ muốn đem tiểu nữ hài dẫn xuất hồ nước đến một nơi khác chiến đấu bây giờ đi vào cái này một mảnh tương đối chống trải địa phương đồng thời ở nơi này chung quanh cũng không có nước như vậy hắn mục đích cũng coi là đạt đến tiểu nữ hải nghe nói lâm thiên diệu tựa hồ nghĩ đến cái gì sửng sốt hai giây về sau nàng phản ứng lại thì ra là thế nhân loại ngươi đem ta dẫn tới nơi này chính là nghĩ muốn để cho ta rời đi hồ nước lâm thiên diệu không nghĩ tới cô bé này nhìn ra thầm nghĩ xem ra cô bé này cũng không nốc trí tuệ cũng không phải đồng dạng tiểu nữ hải có thể so sánh khẽ gật đầu một cái biểu thị thừa nhận bởi vì hắn tin tưởng liền xem như tiểu nữ hải biết mình d ụ n g ý cô bé này cũng tuyệt đối sẽ không rời đi bởi vì cô bé này hôm nay là quyết định giết hắn dù sao trước kia đã đem nàng làm cho tức giận thứ hai thì là cô bé này cũng không cho rằng giết không được chính mình liền xem như rời đi hồ nước tiểu nữ hải cũng tương tự cảm thấy g i ế t chính mình cũng không phải là vấn đề lâm thiên diệu đột nhiên đoán cũng không sai tiểu nữ hải một ngụm lạnh lùng nói ra nhân loại ngươi đơn giản đem sự tỉnh tưởng tượng được quá đơn giản liền xem như rời đi hồ nước rời đi nước bản đại vương muốn giết ngươi đồng dạng cũng là dễ dàng thực lực của ngươi cũng liền chỉ là so đồng dạng độ kiếp đỉnh phong linh thú mạnh một chút mà thôi cho bản đại vương quỳ xuống đi tiểu nữ hải giọng dịu dàng hét lớn một t r ư ờ n g hướng về lâm thiên diệu nhào lên trên bàn tay xuất hiện một đoàn màu lam linh khí lâm thiên diệu từ cô bé này trên thân cảm thụ ra cường hãn sức chiến đấu hắn đánh giá một chút nếu như cô bé này trong tay đoàn kia màu lam linh khí nện ở trên người hắn tuyệt đối sẽ đối với hắn tạo thành không ít tổn thương tuyệt đối là hắn đủ tiếp nhận lâm thiên diệu đ ố n g nhiên kịp phản ứng một việc bây giờ trên người mình thế nhưng là xuyên qua thanh thiên huyền thạch chỗ rèn đúc quần áo lấy cái này thanh thiên huyền thạch lực phòng ngự cô bé này một chiêu này tuyệt đối sẽ giảm bớt không ít tổn thương trước kia lâm thiên diệu còn đem trên người mình xuyên phòng ngự áo sự tình đem quên đi bất qua khi đó tiểu nữ hải cũng không có đánh trúng trên người hắn nghĩ tới những thứ này lâm thiên diệu càng là có không ít lòng tin cũng túi người hướng về tiểu nữ hải xông tới trên hai tay trực tiếp tẩn chứa băng lôi hai hệ ý cảnh phanh. Hai bính Thiên không chút nhưng hắn thể thụ chiến chút. hải chiến không nữa tay đau kia ra người trường. lần Trên nào trên lượng đến này nữ toàn cũng lại đối binh một trường. Lâm thiên Diệu lại một lần nữa bị liều lui lại dại giác kia giảm tiểu coi thường. bước. trước trước Lâm là lực lực là đấu đấu, bị bé bất Bất một một mấy cảm một xem, cảm một tê từ thể yếu, quá có cô sức so so lâm thiên diệu bị đánh lui lại cô bé này lập tức dính đi lên nàng là không có ý định cho lâm thiên diệu thở cơ hội tại bay ngược quá trình bên trong cũng nhìn thấy cô bé này lại lần nữa vọt lên lâm thiên diệu cắn răng không quan tâm trên thân truyền đến cơ bắp kéo thương đau đớn đem thân thể của mình nhanh chóng điều chỉnh xong nếu như lúc này hắn không phòng được tiểu nữ hải công kích như vậy hắn tất nhiên sẽ bị tiểu nữ hải liên chiêu tiểu nữ hải lúc này một trường hướng về bụng của hắn đập tới lâm thiên diệu đem hai tay của mình quanh co ngăn tại bụng của mình frank thành công chặn tiểu nữ hải một lần công kích nhưng là hắn cũng bị tiểu nữ hải đánh lui về sau mấy mét không đợi hắn ổn định cước bộ của mình tiểu nữ hải đã đến sau lưng của hắn mũm m í m hồng hồng một quyển hướng về hắn phía sau lưng đánh tới nắm đấm mặc dù nhỏ nhưng là lực công kích rất mạnh ầm ầm lâm thiên diệu trực tiếp bị đánh rơi ở trên mặt đất v a n g tạc ra một cái năm sáu mét sâu hô to từng đạo sương mù cũng theo đó phiêu khởi tiểu nữ hải thấy cảnh này lúc này mới dừng lại mình tay nổi giữa không trung ánh mắt nhìn trong hầm lâm thiên diệu nàng nhìn thấy lâm thiên diệu ghé vào trong hầm căn cứ khí tức nhìn lại người cũng không có chết bất quá hắn cảm thấy đây cũng là bình thường nếu như chỉ là như vậy mấy trưởng mấy quyền liền đem lâm thiên diệu đánh chết như vậy trước kia lâm thiên diệu cũng không có khả năng ngăn trở công kích của nàng nhưng là nàng cảm thấy lâm thiên diệu khẳng định cũng thụ không ít tổn thương bởi vì nàng trước kia kia mấy lần công kích đều là dùng chín tầng công lực đánh không chết lâm thiên diệu cũng đầy đủ để hắn dễ chịu hô hô mà ở lúc này lâm thiên diệu đ ố n g nhiên đem mình tay dùng sức vỗ một cái trên mặt đất một trường cả người từ dưới đất phi tốc hướng về tiểu nữ hải s u n g kích đi lên cô bé này nguyên bản đang nghĩ lâm thiên diệu đã bị trọng thương cho nên trong lòng cảnh giác thoáng cái thư giãn không ít cho nên tại lâm thiên diệu hướng nàng s u n g kích đi lên mấy mét về sau nàng lúc này mới chậm rãi kịp phản ứng trước tiên nàng lựa chọn là né tránh nhưng là nàng suy nghĩ một chút chỉ bằng lâm thiên diệu hiện tại sức chiến đấu căn bản cũng không có tất yếu né tránh thế là dỗi ra mình tay nhắm ngay lâm thiên diệu hai tay đón đỡ Ẩm ẩm. Bởi vì tiểu nữ hài đối vì xuất thủ tương đối gấp rút, thầm nữ hơn nữa thầm nghĩ, gấp lâm thiên diệu là bản thân bị bao thân trọng thương, tuyệt đối không nhiêu tuyệt phát huy ra đối s ứ có chiến đấu, thế là đánh giá thấp lâm thiên diệu. Thực lực của nàng cũng chỉ c thế đánh thấp Thiên phát huy ra 6 thành.、Lâm、thiên giá Diệu. Diệu nàng đấu, là Lâm là Lâm ra thể liền không cùng hắn từ dưới đất đột nhiên bay lên ở giữa tụ lực không ít trọng yếu nhất chính là hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn đem lực lượng của mình toàn bộ tăng lên đứng lên hắn một trường này có thể nói là phát huy đến rồi cực hạ n một trường đem tiểu nữ hải s u n g kích ra ba mét đánh vỡ tiểu nữ hải phòng ngự đem hắn kích lui lại đây quả thực là một cái cơ hội tốt hắn tuyệt đối sẽ không bông tha cái cơ hội này vội vàng xông đi lên hướng về tiểu nữ hải trước ngực vị trí một trường quăng đi lên tiểu nữ hải vội vàng phòng ngự nàng không nghĩ tới lâm thiên diệu cũng sẽ không phải nàng bất luận cái gì thời gian thở dốc f r a n h tiểu nữ hải lại một lần bị lâm thiên diệu đánh bay đi ra loại này liền chiêu cơ hội kinh nghiệm chiến đấu phong phú lâm thiên diệu đương nhiên sẽ không tránh đi phanh một trường in bảo phanh phanh lâm thiên diệu đối với tiểu nữ hải phát khởi ba mươi bảy lần liên tục công kích mà cái này ba mươi bảy lần liên tục trong công kích tiểu nữ hải vẫn luôn thành công phòng ngự lấy đối nàng tạo thành tổn thương cũng không phải là rất lớn nhưng là đối nàng tâm linh tổn thương xác thực rất lớn để nàng cảm thấy một cỗ thật sâu x ỉ nhục nàng tại an lợi xâm lâm thế nhưng là đại vương tồn tại bây giờ bị một cái hợp thể trung kỳ người như thế liên triều đánh cái này để trong nội tâm nàng vô cùng phẫn nộ việc này nếu là c h u y ế n đi đơn giản chính là vũ nhục nàng nhìn thấy lâm thiên diệu lại một lần xông lên tiếp tục muốn đối nàng liền chiêu tiểu nữ hài trong lòng đoàn kia nộ khí cũng chịu không nổi nữa a chương tám trăm năm mươi ba tiểu nữ hài nổi giận a tiểu nữ hài hét to một tiếng trên thân lập tức tuân ra một cố cường hãn năng lượng lâm thiên diệu vừa mới bay qua trong nháy mắt bị g ã y trở về cuối cùng vẫn là vội vàng vận dụng trong thân thể thân lực lúc này mới ổn định thân thể của mình tiểu nữ hài lúc này trùng điệp thở dốc một cái khí trước kia nàng hét to một tiếng này chủ yếu là bởi vì nàng đem toàn thân mình trên dưới hết thể linh khí trong nháy mắt tập trung ở lồng ngực của mình b ộ c phát ra một cỗ so với mình một kích toàn lực còn cường hãn hơn công kích nó mục đích chính là nghĩ muốn đem lâm thiên diệu cho c h â n khai không để hắn tại dính bên trên chính mình để cho mình không ở bị liên chiêu nhưng là dạng này trong nháy mắt tập trung chính mình linh khí đối với cô bé này thân thể còn là có rất lớn ảnh hưởng để nàng chịu đến nhất định tổn thương tiểu nữ h à i mắt đỏ nhìn về hướng lâm thiên diệu lạnh băng nói nhân loại ngươi triệt để chọc giận bản đại vương từ giờ trở đi bản đại vương muốn để ngươi biết rõ là cái gì mới thật sự là độ kiếp đỉnh phong lực lượng hô hô tiểu nữ h à i tiếng nói vừa dứt không đợi lâm thiên diệu nói bất luận cái gì lời nói thân thể của nàng liền đã động như là một đạo trường hồng hướng về lâm thiên diệu phi tốc kích sát mà đi lâm thiên diệu tự nhiên không dám qua loa bởi vì hắn cảm nhận được bây giờ cô bé này thực lực so trước kia còn cường hãn hơn không ít nói cách khác cô bé này là toàn lực đối phó hắn đầu óc của hắn nhanh chóng tự hỏi hắn cảm thấy lấy hiện tại trạng thái của mình tuyệt đối không thể cùng tiểu nữ hài ngạch bính dù sao mình thế nhưng là đem thân thể của mình tăng lên tới cực hạn thân thể thừa nhận nhất định áp lực cuối cùng hắn nghĩ hiện tại chỉ có thể trước lấy nhu hòa phương thức đem tiểu nữ hài hết t h ể c h i ề u thức lôi ở tiểu nữ h à i một trưởng hướng về lâm thiên diệu gào thét đánh tới lâm thiên diệu vội vàng hướng về bên trái tránh đi có chút gian nan tránh đi tiểu nữ h à i một quyền bất quá tiểu nữ h à i một trưởng không có đánh trúng lâm thiên diệu nàng lại nhanh chóng cái này quay trở lại chính mình trưởng trở lại đến hướng về lâm thiên diệu ngực công kích mà đến lâm thiên diệu đem tay phải của mình lấy chậm gây nên nhanh phương thức dối ra một trưởng vờn quanh tại tiểu nữ h à i trên tay trở tay kéo một phát bắt lấy tiểu nữ h à i tay hướng về phía trước đầy một cái lại hướng về tiểu nữ hải ngực đẩy trở về hô hô một tới hai đi tiểu nữ hải trưởng pháp bên trên lực lượng đều bị lâm thiên diệu hóa giải chỉ là còn lại một chút yếu nhược lực lượng c h ỉ ít tại bọn hắn cái này chiến đấu lực người xem ra là tương đối yếu ớt mà tiểu nữ hải trưởng pháp bên trên lực lượng bị hóa giải lại không có công kích đến lâm thiên diệu cái này để tiểu nữ hải trong lòng có chút xúc động cảm giác chính mình biệt khuất một bụng hỏa khí một cái tay khác lại hướng về lâm thiên diệu toàn lực đánh tới lâm thiên diệu lập tức vung ra mình tay chuẩn bị đi quấn quanh cô bé này tay tiếp tục hóa giải công kích của nàng giờ phút này hắn đang tại sử dụng chính là càn khôn ngũ hành trưởng bên trong thủy tư thái hắn dự định lấy thủy tư thái làm dịu trước kia thừa nhận cực hạn trạng thái mang đến đau nhức lấy lâm thiên diệu càn khôn ngũ hành trưởng thủy tư thái xác thực có thể tại thời gian nhất định bên trong nâng tiểu nữ hải nhưng là chờ cô bé này phát hiện cái này thủy tư thái trong đó một chút chiêu thức nàng liền không nhất định tại bị lâm thiên diệu biến thành giải Ho ho. hai ô hô! h người dây dưa cùng nhau hơn mười phút ở nơi này hơn mười phút trong thời gian tiểu nữ hải chiêu thức đều bị lâm thiên diệu hóa giải mà nàng một chiêu cũng không có đánh trúng lâm thiên diệu cũng chính bởi vì vậy cô bé này cực kỳ phẫn nộ cảm giác rất là biệt khuất cho rằng lâm thiên diệu chiêu thức này thật sự là quá vô lại một mực ở vào biệt khuất trạng thái nàng cẩn thận quan sát lâm thiên diệu mỗi một chiêu ra chiêu mỗi một chiêu lại như thế nào phá giải chiêu thức của mình nàng lúc này lại vung ra toàn lực một trường lâm thiên diệu tự nhiên là muốn đem nàng một chiêu này hóa giải đồng thời lâm thiên diệu đó có thể thấy được cô bé này đã là rất phẫn nộ trạng thái làm hắn dùng mình tay c u ố n đi lên lúc tiểu nữ hải bỗng nhiên đem mình tay cho dôi trở về tránh đi lâm thiên diệu một chảo nàng cũng không có đem mình tay lại một lần nữa vung ra đi mà là tại lòng bàn tay của mình ngưng tụ ra một đạo linh khí đối lâm thiên diệu bộ mặt đánh tới lâm thiên diệu nghĩ muốn dôi ra lòng bàn tay của mình kháng đạo này linh khí nhưng là hắn đã không cách nào phản ứng đi lên trọng yếu nhất chính là hắn hiện tại nếu như cùng tiểu nữ h à i ngạch bính tuyệt đối không phải tiểu nữ h à i đối thủ cho nên chỉ có lựa chọn tránh đi một chiêu này nghĩ muốn tránh đi một chiêu này hắn liền muốn thả mở tiểu nữ h à i một cái tay khác mà làm hắn chuẩn bị muốn thả mở tiểu nữ h à i một cái tay k h á c lúc tiểu nữ h à i ngược lại bắt lấy hắn tay không để hắn buông tay ra lâm thiên diệu trong đầu lập tức phản ứng lại tiểu nữ h à i đã nhìn ra hắn một chút chiêu thức xáo lộ vừa mới vươn g tay chính là vì dụ hoặc hắn mắc lửa nhưng hiện tại chủ yếu nhất chính là đối mặt ở nơi này một chiêu đã không thể tránh mở như vậy thì chỉ có cường ngạnh đón lấy một chiêu này nghĩ như thế lâm thiên diệu dỗi ra mình tay đối đạo này linh khí trưởng khống mà lên frank ẩm ẩm tiểu nữ hải linh khí tại lâm thiên diệu bàn tay bạo tạc trong n g á y mắt này lâm thiên diệu tay bị bung ô ra mà hắn cảm giác chính mình đón lấy linh khí tay trái chuyển đến một đạo cảm giác đau đớn nếu như không phải là bởi vì trên người hắn xuyên thanh thiên huyền thạch chế tạo quần áo cánh tay của hắn tuyệt đối sẽ toát ra vô số máu tươi tiếp nhận đau đớn cũng chính là hiện tại mấy lần bất quá đạo này linh linh khí đem hắn xông ra không ít khoảng cách đông nhiên còn không có hắn kịp phản ứng cảm giác phía sau lưng của mình truyền đến một đạo hàn ý một đạo lực lượng cường hãn muốn từ phía sau lưng của mình công kích mà đến hắn trong nháy mắt minh bạch tuyệt đối là tiểu nữ hải nghĩ muốn quay người lấy chính diện chống cự đã rất không có khả năng nhanh chóng ngưng tụ thần lực của mình đem phía sau lưng của mình n g ă n trở phanh tiểu nữ hải toàn lực một trưởng đánh vào lâm thiên diệu phía sau lưng mà lâm thiên diệu ngưng tụ t h ầ n lực chỉ là trong nháy mắt liền bị tiểu nữ hải trưởng cho xông phá lâm thiên diệu bị sùng kích ra mười mấy mét xa nhưng là có điều lâm thiên diệu trên người có thanh thiên huyền thạch chế tạo quần áo nàng một cách này đối với lâm thiên diệu cũng không có tạo thành thương tổn quá lớn chỉ là đem hắn đánh sâu vào đi ra tiểu nữ hải đương nhiên sẽ không buông tha lâm thiên diệu tiếp tục đối với hắn phát động công kích phanh phanh lâm i đối với ê n tục l thiên Diệu quyền. ngực đánh mấy chủ mấy t r ê n nổ mặt m đất đã nổ ra ư ờ i cái mấy này hố, những hố đ ề u là Lâm thiên Diệu thân Thiên thể tới. Diệu nổ ra đầu ô n nhiên, tiểu nữ hải trong nháy mắt bay đến、lâm、Thiên、Diệu、trên không, chuẩn bị muốn một cước hướng về lâm Thiên g hải tiểu Diệu Diệu mắt một bay Lâm Lâm bị đ cước về đá x u ố nhưng g đi. o à n Thiên n g bét. Lâm h Diệu đầu nhưng không có ra chỉ bất luận cái gì trang bị nếu như bị một cước lấy bên trong đầu đối với hắn tạo thành tổn thương cũng không nhỏ ngưng tụ chính mình toàn bộ thực lực hai hệ ý cảnh đem mình tay giơ lên lấy một cái dao nhau hình ngăn tại trên phần đầu vô ích. p h a n h tiểu nữ hải chân đá vào lâm thiên diệu trên cánh tay. thành công chặn một chút tiểu nữ hải công kích. á c h tiểu nữ hải lập tức xứng sở. nàng hoàn toàn không nghĩ tới lâm thiên diệu thế mà còn có khí lực chống cự. chương tám trăm năm mươi b ố đội bính tiểu nữ hải ngắn ngủi xứng sở sau. trong nháy mắt phản ứng lại. tiếp tục đối với lâm thiên diệu lại khởi s ư ớ n g mặt khác một phen công kích. p h a n h uy lực mười phần một trưởng lại đập lâm thiên diệu trên cánh tay lâm thiên diệu đối nàng mỗi một lần công kích đều dùng cánh tay của mình ngắn trở cũng không cùng hắn mạnh bính tận lực để tiểu nữ hải công kích đều bị đánh tại thanh thiên huyền thạch đầu bên ngoài giảm b ấ t đối với mình tổn thương phanh phanh tiểu nữ hải lại là đối với lâm thiên diệu khởi xướng một trận công kích bất quá đều bị lâm thiên diệu chặn nhân loại ngươi làm sao có thể chống được bản đại vương như vậy lần công kích tiểu nữ hải quát lên một tiếng lớn lại là một trưởng hướng về lâm thiên diệu trái tim bộ vị công kích mà đi frank lâm thiên diệu nhanh chóng đem mình tay cho quanh co lại một lần nữa chặn tiểu nữ hải công kích lâm thiên diệu đối với nàng lời nói cũng không có làm ra bất kỳ giải đáp bởi vì tại cùng địch nhân thời điểm chiến đấu để cho mình địch nhân càng không hiểu rõ chính mình như vậy đối với mình chiến đấu liền càng có trợ giúp hắn hiện tại đương nhiên sẽ không để tiểu nữ hải hiểu rõ chính mình càng là không thể nhưng tiểu nữ hải làm ra nhất định đối sách tiểu nữ hải bỗng nhiên hướng lui về phía sau hai con mắt nhìn chăm chú lâm thiên diệu ánh mắt càng ngày càng sắp bén đột nhiên đem hai tay của mình d ỗ i ra tại hai tay của nàng ở giữa nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo linh khí lập tức chỉ nghe tiểu nữ hải t r ợ t quất lên thủy long hủy diệt tiểu nữ hải ở giữa đạo kia lực lượng trong nháy mắt nhất biến lấy linh khí biến thành một đầu lấy nước mà ngưng tụ thành thủy long thủy long đối lâm thiên diệu ngao gầm rú một tiếng như là một đầu chân long đồng dạng ngay sau đó hướng về lâm thiên diệu nguyên anh bộ vị trùng sát mà đi kết thúc đi tiểu nữ hải đã mất đi cùng lâm thiên diệu chậm dai đánh nhau tâm tình cho nên tại nàng không có một trăm phần trăm dùng kỹ năng đánh trúng lâm thiên diệu dưới tình huống đều lựa chọn phóng thích chính mình mạnh nhất kỹ năng lâm thiên diệu nhìn thấy đầu này thủy long không có chút gì do dự vội vàng hướng lui về phía sau từ đầu này thủy long trên thân hắn rõ ràng cảm giác được uy hiếp đạo này uy hiếp khi tức so trước kia tiểu nữ hải dùng trưởng công kích hắn cường hát mấy lần Hắn tại trong đầu lâm ự sự a tranh của chọn trước khoảng cách nhất định, tại cùng cô bé này bính. Kỳ thật trong lòng của cũng minh bạch, mình muốn cùng cận chiến chiến có sức chiến cứng cấp bậc khoảng nhất định, bính. thật hắn minh mình thắng hài không khả hài thật hãn, như này ngạy trong lòng muốn nữ năng, nữ niên tại tiểu rất tiểu Kỳ kia. láo quá đấu bởi bé là là là l vì thiên diệu tu vi hiện tại mặc dù tăng lên tới hợp thể trung kỳ thực lực sức chiến đấu cũng theo đó tăng lên tới độ kiếp đ ỉ n h phong có thể nghĩ để hắn đối phó niên lão loại này người khác người tu chân còn là có nhất định khó khăn dù sao loại này người là trải qua độ kiếp lôi trải qua r ử a tội trên người bọn họ tăng cường cũng không đồng dạng cho nên h ắ n quyết định còn là tại chiêu thức bên trên chiến thắng tiểu nữ hải chỉ có tại chiêu thức bên trên h ắ n còn có nhất định cơ hội chiến thắng tiểu nữ hải hô hô lâm thiên diệu tại cùng đầu kia thủy long lôi ra khoảng cách nhất định về sau h ắ n đem chính mình trưởng nhanh chóng q u a n co tay phải nhanh chóng ngưng tụ một đạo thần lực trong miệng năm nhanh chóng mặc niệm một đạo khẩu quyết cao dọn quát can khôn thất lục trưởng Nhân. Hô hô. lâm thiên diệu đem mình tay đẩy về phía trước chỉ gặp hắn trong lòng bàn tay trong nháy mắt đánh ra một trường mà đạo này t r ư ờ n g như thế nào bàn tay của hắn đồng dạng chỉ bất quá đạo này bàn tay tại hướng về phía trước thời điểm từng bước một mở rộng tại cùng hắn kéo ra một mét khoảng cách thời điểm hắn một t r ư ờ n g này liền đã mở rộng gấp mười lần t r ư ờ n g cũng không có đình chỉ mở rộng còn tại lấy mắt thường có thể gặp tốc độ mở rộng lấy càn khôn thất lục t r ư ờ n g lâm thiên diệu đã thật lâu không có thi triển cho tới nay hắn gặp phải đ ị c h nhân rất ít cần sử dụng cản khôn thất lục trường bởi vì cái này cản khôn thất lục trường vô cùng tiêu hao thể lực có điều đang tiêu hao thể lực đồng thời cản khôn thất lục trường lực công kích cũng rất cường hãn đồng thời cái này c à n khôn thất lục trường chỉ có thể theo thứ tự thi triển đi ra lâm thiên diệu nghĩ muốn phát huy trường thứ hai nhất định phải trước phát huy trường thứ nhất phát huy trường thứ ba pháp nhất định phải trước phát huy trường thứ nhất cùng trường thứ hai nếu không không cách nào phát huy trường thứ ba c à n khôn thất lục trường nhân thì là trưởng thứ nhất trưởng thứ nhất là phổ công gấp ba bây giờ lâm thiên diệu đòn công kích bình thường gấp ba liền xem như đồng dạng độ kiếp đỉnh phong người tu chân cũng không dám kiêng một khi bị đánh trúng không có bất kỳ cái gì khuyết trương cân nhắc tuyệt đối là chết có điều một trưởng này nghĩ muốn đối phó tiểu nữ hài loại cấp bậc này độ kiếp đỉnh phong người còn kém một chút đồng thời về mặt khí thế lâm thiên diệu có thể cảm giác r a hắn một trưởng này cũng không có tiểu nữ hài thủy long hủy diệt cường hãn t e n u ien c u a t u i vn tiểu nữ hải tự nhiên cũng cảm thấy lâm thiên diệu một trường này nàng cũng có chút kinh ngạc không nghĩ tới lâm thiên diệu có thể thi t r i ể n ra mạnh mẽ như vậy chiêu thức bất quá nàng nghĩ đến trước kia lâm thiên diệu biểu hiện trong nháy mắt liền tiêu tan có thể thi t r i ể n ra lợi hại như vậy chiêu thức cũng bình thường nếu như không thi t r i ể n ra được nàng ngược lại sẽ cảm thấy có chút lạ lâm thiên diệu giờ khắc này ở trong lòng của nàng đã có một cái khác định nghĩa Tu vi ẩm ẩm lâm thiên diệu trưởng cùng tiểu nữ hải thủy long đụng vào nhau một đạo thanh âm điếc t h a i nhức góc vang lên không trung sinh ra một đạo màu đỏ bạo tạc hỏa diễm hỏa diễm hướng về bốn phía đập vào mặt mà đi mà lâm thiên diệu trưởng cũng bị tiểu nữ hải thủy long phá hủy Phanh. t h ủ y long trực tiếp oanh tạc tại lâm thiên diệu nguyên anh phía trên hô hô phanh phanh ẩm không đợi lâm thiên diệu s u n g kích đi ra tiểu nữ hải nhanh chóng đánh một cái thủ thế t h ủ y long làm ra tương ứng động tác lại đem lâm thiên diệu cho bao quanh đem chính mình đầu dòng o không o d ơ lên nhìn xem lâm thiên diệu đầu không có chút do dự nào phi tốc đập xuống đến thật giống như là muốn phá hủy lâm thiên diệu đầu đồng dạng lâm thiên diệu thấy cảnh này nghĩ muốn dùng hai tay của mình đi chống cự t h ủ ỷ long đầu nhưng là hai tay của hắn bị thủy long buộc nghĩ muốn r ộ i ra hai tay của mình đi chống cự thủy long đầu căn bản cũng không khả năng phanh thủy long dùng đầu của mình nhắm ngay lâm thiên d i ệ u đầu hung hăng đánh sâu vào xuống dưới ầm ầm ầm ầm lâm thiên d i ệ u cả người hướng về dưới mặt đất nhanh chóng rơi xuống vênh một đạo tiếng nổ trên mặt đất trong nháy mắt oanh tạc ra một cái hơn mười m rộng năm m hô sâu hết thệ chung quanh cây cối càng là trong nháy mắt bị phá hủy đến không còn sót lại một chút cạn tiểu nữ hải đứng tại không trung nhìn xem từng tầng từng tầng nhào lên sương ngụ, dùng mình tay nhẹ nhàng phiến đem những cái kia cho bụi cho tàn đi thấy rõ ràng lâm thiên diệu ghé vào trong hầm mà lâm thiên diệu đầu không ngừng có máu tươi tràn ra tới tiểu nữ hải thấy cảnh này rất là hài lòng vừa định muốn nói ra cái gì đ ỗ n g nhiên nhữ mày ách nàng nhìn thấy lâm thiên diệu ngón tay giật giật tại hắn trên thân chuyển đến sinh mệnh khí tức làm sao có thể vậy mà không có chết lâm thiên diệu thân thể đong đưa một chút một cái tay chống đỡ lấy từ dưới đất bỏ lên đứng lên t r ư ơ n g tám trăm năm mươi lăm tiểu nữ hải linh thú thể lâm thiên diệu thân thể đong đưa mấy lần từ dưới đất bỏ lên đứng lên chỉ gặp hắn đầu giữ lại máu tươi d ọ t d ọ t hướng phía dưới chạy xuống mà hắn cảm giác chính mình nguyên anh truyền đến một đạo cảm giác đau đớn bất quá loại này cảm giác đau đớn cũng không thể mang đến cho hắn bao nhiêu tổn thương đương nhiên nếu như không phải là bởi vì trên người hắn thanh thiên huyền thạch chế tạo quần áo cùng với hắn nguyên anh là tình không nguyên anh như vậy trước kia một cách kia đối với hắn tổn thương không một chút nào thấp thậm chí có thể nói sẽ đem hắn cho hủy diệt nhân loại ngươi vậy mà không có chết lơ lửng trên không trung tiểu nữ h à i nhìn thấy lâm thiên diệu còn tại bình tĩnh dừng đầu máu tiểu nữ h à i trong lòng thật là vô cùng kinh ngạc nàng trước kia một lần kia công kích có thể nói là nàng mạnh nhất một lần công kích loại kia công kích trình độ nếu như là đánh vào phổ thông độ kiếp đỉnh phong người tu chân hay là linh thu t r ê n thân tuyệt đối sẽ trong nháy mắt đem hắn diệt xác Mặc dù nói, Lâm thiên diệu cũng dùng sức mạnh một Lâm xem đem Lâm Lâm một đem Lâm cũng sức lực công kích cùng chiêu cũng cuối cùng tạc cho cũng chết, cái công kích, có chết. dù Diệu dùng Diệu Diệu Diệu Diệu nói, Thiên nàng kháng, nhưng nàng Long đánh vẫn oanh tạc tại lâm Thiên、diệu、trên thân. Liền xem như không Thiên Thiên gần nhiều nhất tại bổ sung trung đẳng tổn thương công kích, liền có thể đem lâm Thiên đối kia, bại, tại đối tại triệt để giết là Thủy thể trí tử, tuyệt thể sẽ để để bị bổ nhưng mà nàng nhìn lâm thiên diệu một chút cũng không có gần chết trọng thương bộ dáng thậm chí có thể nói ngoại trừ đổ máu cái khác sự tình gì cũng không có Khi thật cũng không phải là như là tiểu nữ hài suy nghĩ thủy long dùng chính mình đầu dòng ó không ó đụng vào lâm thiên diệu đầu đối với lâm thiên diệu tạo thành tổn thương cũng không nhỏ bởi vì hắn đầu cũng không có bất kỳ tăng thêm hơn nữa lâm thiên diệu hiện tại cảm giác đầu của mình mê man hắn hiện tại chỗ biểu hiện ra bình tĩnh cùng với thanh tỉnh dáng vẻ hoàn toàn đều là làm bộ đi ra bởi vì hắn nghĩ để cô bé này biết rõ chính mình là một cái đánh không chết tồn tại để trong lòng của nàng cảm giác được sợ hãi cảm giác được sợ hãi lâm thiên diệu mê man nghe được nàng lời nói bình thản nói muốn giết chết ta có dễ dàng như vậy sao hiện tại mới thật sự là bắt đầu ách tiểu nữ h à i nghe nói lâm thiên diệu giật mình mà lâm thiên diệu lúc này cũng chầm chậm đằng không bay lên tiểu nữ h à i nhìn xem hắn đằng không bay lên dáng vẻ phảng phất như là khi nhìn đến một tên vương giả trở về đồng dạng cảm giác tình huống không ổn dùng sức lắc đầu đem trong đầu của mình sinh ra ý nghĩ này cho hất ra cái gì vương giả trở về tuyệt đối sẽ không chướng bọn h ắ n khí chết d i ệ t uy phong của mình này nhân loại bất quá chỉ là hợp thể trung kỳ người tu chân mà thôi chỉ bằng cái này một hai câu cũng nghi hù dọa ngược lại bản đại vương đây quả thực là tại người si nói ngộng không sai chính là người si nói ngộng đỏ mà lâm thiên diệu đang bay đến cùng tiểu nữ hài ngang nhau độ cao thời điểm h ắ n dừng lại chính mình phi thăng hô hô trong nháy mắt đem trên người mình thần lực toàn bộ tăng lên đứng lên Thật lâm u qua chiến đấu lâu huy không kịch không chiến như thế, cũng thật lâu không có phát huy trưởng thứ hai. cũng trưởng có có trải liệt l â thiên diệu lời nói từng chữ từng chữ khắc vào tiểu nữ hài trong đầu cái này để tiểu nữ hài lại là một trận hơi hơi cảm thấy hơi kinh ngạc đồng thời cũng không biết nghĩ đến cái gì nhưng là trong miệng của nàng cũng nói nhân loại ngươi bây giờ suy nghĩ nói lời cũng là bản vương suy nghĩ nói bản vương cũng là thật lâu không có chiến đấu kịch liệt như thế nhân loại có bản lánh gì toàn bộ lấy ra đi đừng cho bản vương giả thần giả quỷ bản biết vương cũng ngươi gì cái sẽ sự để mới thật rõ, lâm à chiến đấu. l thiên diệu nghe nói nàng cũng không còn nói nhảm đem hai tay của mình hướng về phía trước dối ra tay phải hướng về phía trước tay trái ở phía sau làm ra một cái bán cung hình thái trên người lực lượng nhanh chóng hướng về trên hai tay ngưng tụ mà đi nhanh chóng tụ lực chật quất lên c à n k h ô n thất lục t r ư ở n g ma c à n k h ô n thất lục t r ư ở n g ma là c à n k h ô n thất sát trưởng trưởng thứ hai mà cái này trưởng thứ hai là trưởng thứ nhất gấp năm lần nhưng là cái này trưởng thứ hai tiêu hao thể lực cũng là trưởng thứ nhất mấy lần lấy lâm thiên diệu hiện tại trạng thái có thể phát huy đến trưởng thứ hai hơn nữa từ khi hắn sống lại đến nay phát huy cái này càn khôn thất lục trưởng cũng bất quá là phát huy đến rồi trưởng thứ hai đồng thời tại hắn phát huy trưởng thứ hai về sau mỗi lần đều là thể lực tiêu hao hầu như không còn tại hắn quát to một tiếng về sau dưới chân hắn cây cối hô hô pha vang lấy hắn vì một cái điểm trung tâm bốn phía đều nhớ tới từng đạo gió mạnh thậm chí có thể nói không khí chung quanh trực tiếp tạo thành một cái vòng xoáy tiểu nữ h à i nhìn thấy một màn trong lòng rất là chấn kinh trước kia lâm thiên diệu chỗ phát huy trưởng thứ nhất thời điểm đều không có sinh ra mạnh như thế ảnh hưởng bây giờ lại sẽ sinh ra mãnh liệt như vậy ảnh hưởng đồng thời ảnh hưởng này so với mình thi triển thủy long còn muốn lớn lực lượng tại lâm thiên diệu trong tay càng ngưng càng mạnh lúc này tiểu nữ h à i từ lâm thiên diệu trong tay cũng không chỉ là cảm nhận được cường hãn khí t ứ c nàng còn cảm thấy nguy hiểm không sai nàng đã thật lâu không có loại cảm giác này cũng thật lâu không có người hay là linh thú để nàng có thể sinh ra nguy hiểm tuyệt đối không thể để hắn đang ngưng tụ xuống dưới nếu không sự t ì n h tuyệt đối sẽ rất không ổn tiểu nữ hải nghĩ như vậy a trong nháy mắt đem hai tay của mình mở rộng quắt lên một tiếng lớn lập tức chỉ cảm thấy trên người nàng lực lượng đang tại nhanh chóng hội tụ đến linh hoạch làm lực lượng đạt đến một cái điểm lúc tiểu nữ hải thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa chỉ gặp tiểu nữ hải thân thể lấy mắt thường có thể gặp tốc độ biến lớn từ đầu của nàng đến trên thân tại đến chân dưới đồng thời không chỉ là thật đơn giản như vậy biến lớn cả người của nàng cũng thay đổi bộ dáng hào hào tại ba giây trong thời gian tiểu nữ hải trong nháy mắt biến thành một đầu mỹ nhân ngư nhưng là nàng cái đầu đặc biệt lớn c h ỉ ít có mười lăm m cao nàng còn có hai tay đầu có v ả y màu xanh v ả y màu xanh cũng liền đại biểu cho tuổi của nàng còn nhỏ lâm thiên diệu thấy được nàng biến thân giật mình hắn hoàn toàn không nghĩ tới trước kia tiểu nữ hải vậy mà lại là một đầu mỹ nhân ngư nhân loại xuống địa ngục đi tiểu nữ hải mặc dù biến thành một đầu to lớn mỹ nhân ngư nhưng là nàng ngây thơ khẩu âm y hải nguyên còn tại còn là kia một ngụm bé con âm thanh bất quá lực chiến đấu của nàng lại tăng lên không ít nàng đem hai tay của mình giơ lên cao cao chật quất lên thủy long hủy diệt trong n g á y mắt tại tiểu nữ hải sau lưng xuất hiện một đạo mãnh liệt mà đến nước nước này là bởi vì tiểu nữ hài lực lượng mà đưa tới nước mà những n à y nước cũng nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau chỉ là ngắn ngủi một giây đồng hồ thời gian những n à y nước liền đã huyên hóa thành thủy long ngao g a o một tiếng hướng về lâm thiên diệu đánh thẳng tới lần này tiểu nữ hài đem chính mình cường hãn nhất chiêu thức đều thi triển ra mà lâm thiên diệu mặc dù còn có lợi hại hơn công kích nhưng là hắn phát huy cái này trưởng thứ hai về sau thể lực cũng tuyệt đối không nhiều lắm hai người công kích chính là phân thắng thời là gia bại i đ ầm ầm một đạo đinh thai nhức g ó c tiếng nổ lại một lần vang lên vài trăm mét bên trong một chút linh thú hay là hoa hoa thảo thảo đều hứng chịu tới cái này đạo lực lượng ảnh hưởng tiểu nữ hài nhìn thấy cái này lúc nổ nàng cảm nhận được chính mình thủy long bị tiêu diệt đồng thời thầm nghĩ hẳn là lâm thiên diệu công kích cũng theo nàng thủy long biến mất mà giờ khắc này nàng liên tục thôi phát lần hai kỹ năng mạnh nhất trong thân thể thể lực đã tiêu hao không sai biệt lắm có thể nói đã là ở vào một loại hầu như không còn trạng thái chỉ là đồng dạng hành động vẫn phải có đông nhiên tiểu nữ hài lông mày chặt chẽ nàng nhìn xem x ư ơ n g mù nồng đậm địa phương còn tưởng rằng lâm thiên diệu trường pháp đã biến mất không thấy gì nữa nhưng mà ai biết lông mày của nàng nhũ chặt nàng cảm giác được có đồ vật gì từ trong xương khói sông phá đi ra đạo kia lực lượng vô cùng cứng hãn liền cùng lâm thiên diệu trước kia chỗ thôi phát ra một trường kia không kém nhiều hô hô làm nàng ý thức được tình huống không thích hợp lúc kia to lớn một trường đã hướng về nàng lao vùn v ụ t tới trước tiên nàng sinh ra ý nghĩ là hướng lui về phía sau bất quá nàng hiện tại thế nhưng là linh thu trạng thái trọng yếu nhất chính là trên người nàng thể lực đã tiêu hao quá nhiều n g h ị muốn chống đỡ lấy chính mình như thế nặng nề g h thân thể tránh ra kia là tương đối khó khăn cô bé này cũng biết mình muốn né tránh là tương đối khó khăn hơn nữa nếu như một khi chính mình không có né tránh thành công như vậy một trường này chính là hoàn toàn đánh vào trên thân thể nàng tương đương với một chút cũng không có chống cự cho nên tiểu nữ h à i quyết định mặc kệ tình huống như thế nào chính mình nhất định phải toàn lực phòng ngự lâm thiên diệu một trường này có thể giảm bớt bao nhiêu tổn thương liền giảm bớt bao nhiêu tổn thương nhìn xem cái này to lớn một trường là hướng về phía lồng ngực của mình mà đến tiểu nữ h à i đem mình tay cho quanh co một mực ngăn tại lồng ngực của mình vị trí đồng thời đem linh khi trọng điểm chuyển rời đến trên cánh tay của mình nàng dự định lấy cánh tay của mình chống được lâm thiên diệu một trường này p h a n k ầm ầm cuối cùng lâm thiên diệu một trường hoàn toàn đánh vào tiểu nữ hài trước ngực vừa vặn cũng là bị tiểu nữ hài dùng hai tay của mình chỗ phòng ngự ầm ầm bất quá lúc này phòng ngự của nàng thật sự là quá yếu mặc dù nói một trường này chỉ bị tay của nàng chặn lại nhưng là cũng đưa nàng xung kích ra mấy mét xa nàng to lớn thân thể một mực hướng về sau bay ngược cái đuôi đập nện ở phía dưới trên đại thụ bị nàng đập nện đến tây vô luận bao nhiêu đều cắt thành hai nửa ầm ầm cuối cùng thân thể của nàng ngã xuống cùng lâm thiên diệu cách xa nhau ba trăm mét địa phương xa lâm thiên diệu chỉ là nhìn thoáng qua nhanh chóng đem tốc độ của mình tăng lên đứng lên nhanh chóng bay đi lên một cái to lớn hố so với hắn trước kia làm ra hố còn muốn lớn mấy lần nhìn xem trong hầm tiểu nữ hải đã không phải là linh thú đã biến thành người lâm thiên diệu dùng thần lực kiểm tra một chút khí tức của nàng khí tức vô cùng yếu hiện tại nếu như muốn kiểm soát cô bé này đưa nàng khế ước thành chính mình triệu hoàn thú cũng không phải là việc khó gì c u n g tiểu nữ hải kéo ra khỏi hai mét vị trí nhanh chóng đánh mấy cái thủ thế chỉ gặp vạn thú giới nhanh chóng từ trong thân thể hắn bay ra ngoài lại là nhanh chóng đánh một cái thủ thế nhẹ hô một tiếng thu